Lệnh ở đánh tính toán, rõ ràng hắn có chút cái gì tâm tư, đối nàng tới nói, biết cái này điểm, đã vậy là đủ rồi. Người nhiều lực lượng đại, sưởng rộng thoáng lượng nông ra phòng viện, dùng khi không đủ 5 ngày liền kiến thành. Này niên đại tân phòng, đều là thuần màu xanh lục thiên nhiên phòng viện, không có gì khí vị nhi, có lời nói, cũng chính là vật liệu gỗ thanh hương. Phòng sân thành, tiếp theo chính là hướng trong chuyển nhà cụ, viện tiền viện sau đều trồng trọt chút thi nho nhỏ yêu thích hoa cỏ, còn có cái lịch sự tao nhã tiểu đình tử dấu ở viện rác tiểu trúc trong vườn có tiền chính là tùy hứng gia cụ đều là trực tiếp từ huyện thành kéo trở về huyện lệnh lao ra gia bộ phận tiền hùng địa chủ ra bộ phận tiền thỉnh thôn lân thân bằng vô cùng náo nhiệt ăn nốn phòng nắm cơm thi phong niên liền huề thê mang nữ một nhà ba người vô cùng cao hứng dọn vào tân trong phòng nay nhà ở khí phái thực đâu đông tây sưng phòng tiền viện hậu viện có hoa có thảo còn có cây ăn quả có chút là từ trong núi di tài có chút là hùng địa chủ từ nơi khác làm ra Có chút là thanh sơn trại cấp, phòng viện bị giả dạng đặc biệt đẹp, một mạc lịch sự tao nhã. Thi nho nhỏ đặc biệt thích cái này nông ra phòng viện, ở tại bên trong thực thoải mái. Nàng có chính mình khuê phòng, giống mô giống dạng khuê phòng, hết sức gian cùng phòng trong, gian ngoài đãi khách phòng trong ngủ, bố trí cũng hết sức lịch sự tao nhã. Chính viện có năm gian phòng, đó là đệ đệ sinh ra, cũng đã đủ rồi thi phong niên toàn ra ở, còn thực rộng mở đâu Đông tây xương phòng trước mắt là trở thành phòng cho khách bố trí, quang thanh sơn trại các huynh đệ Liền không sai biệt lắm có thể đem sương phòng trụ mãn, hùng địa chủ cùng tiểu phúc bảo trụ một gian, cuối cùng thường một cái phòng, chính là cấp quan sai các lao gia trụ. Nông ra phòng viện kiến thành sau, một đội nhi quan sai đi chỉ còn lại có hai cái, hai cái đại lao gia trụ một cái phòng, nhà ở rộng mở sáng người thoải mái khẩn. Thanh sơn trại các huynh đệ cũng chưa nảy lãnh ngộ, bởi vì người nhiều, bọn họ không thể không thoáng chen chút chút, ba người ngủ một cái phòng, hoặc là bốn cái ngủ một cái phòng, tiểu hai từ sau, liền xem cái đầu đi. Thành xếp thành bài ngủ, đảo cũng hảo ngoạc hẳn. Dọn tiến tân trong phòng sau, chu vào trong xương phòng khách nhân, chính là nhà mình chiêu đãi. Dù xảo tuệ đĩnh cái bụng to, muốn thu xếp mấy chục người đồ ăn, khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc. Liền thượng quê quán kêu chị em dâu tới hỗ trợ, mấy cái chị em dâu thấu một khối, làm việc đều thực lưu loát, đảo cũng miễn cưỡng có thể vội lại đây. Thanh Sơn trại các huynh đệ, ở tân trong phòng ở một buổi tối, ngày kế cơm sáng qua đi, bọn họ liền cáo từ trở về vùng núi hẻo lánh tới khi xôn xao một đám người lúc đi cũng là xôn xao một đám người bọn họ đi rồi phòng trong viện liền thấy quặng cu e chút chỉ còn lại có không đến mười người đồ ăn dù xảo tuệ có tiểu khuê nữ phụ một chút cũng liền chậm gì gì thu xếp lại đây ở tại phòng trong viện hai cái quan sai cũng không phải thật là ở chỗ này xung đại lao ra bọn họ vẫn là rất có ánh mắt biết không có thể ăn không trả tiền bạch ngủ húng chi bọn họ ngốc tại bên này là có nhiệm vụ tự nhiên đến đánh hảo giao tình ba ngày thi phong niên khi nào xuống đất bọn họ cũng đi theo xuống đất phụ một chút chạm vạng đi theo một đạo trở về xem như cùng thi phong niên cùng tiến cùng ra thi ra nhìn đồng ruộng rất nhiều nhưng phân đến mỗi cái tiểu ra trong tay liền không nhiều ít đó là hơn nữa điền hùng địa chủ ra điền thi phong niên trong tay cũng tổng cộng chỉ có bốn mẫu điền một mẫu thượng đẳng ruộng màu mỡ hai mẫu bình thường điền dư lại một mẫu là điền hùng địa chủ ra bốn mẫu điền liền tính hai cái quan sai không hỗ trợ thi phong niên thức khuya dậy sớm cũng có thể vội xong trong đất sở hữu sự chính là một chuyên sung dưới, đến mệnh đến quá sức, hiện tại có hai cái tráng hắn phụ một chút, hắn có thể nhẹ nhàng không ít. Đừng nhìn 14 mẫu điển, trong đó có một mẫu còn không phải nhà mình, nhưng trong nhà cũng mới chỉ có tam khẩu người, chỉ là dựa vào điểm này điển, nếu là mưa thuận gió hòa, toàn ra là có thể quá đến khá tốt. Phần 106 Năm nay thiên hảo, tự vào 7 tháng, mai cho đến trung tuần tháng 7, cũng mới hạ một trận mưa, tới cấp hạ cấp đi cũng đổi vàng, có thi nho nhỏ nhắc nhở. Liên hoa thôn hoàn toàn không có tổn thất lương thực, mà quanh thân thôn đâu, đã sớm nhìn chằm chằm tăng cường liên hoa thôn, có chút động tĩnh, bọn họ đều sôi nổi nói theo, thật đúng là tránh khỏi trận này trận mưa. Thi nho nhỏ đứa nhỏ này đi, phải theo tới, tâm địa kỳ thật rất mềm mại, thấy hai vị quan sai ở tự mình trong nhà đi sớm về trễ bận việc nhi, da mặt tử đều đen không ít, đây là rơi xuống sức lực làm việc đâu, nàng xem ở trong lòng, cũng liền không vì khó này hai vị đại ca ca, trước tiên hai ngày nói sẽ trời mưa sự nàng cũng không tính rất xa chính là này làng trên xóm dưới phạm vi trong đó một cái quan sai được này tin tức mã bất đình để đi tranh huyện thành đem sự báo cấp huyện lệnh lao ra xong việc hắn lại lộc cộc đáp mà trở về liên hoa thôn lương thực giao thuế dư lại đôi vào kho lúa này tâm nột cũng liền trở xuống trong bụng có thể thành thật kiên định ngủ ngon thời gian là tám tháng sơ trong đất việc nhà nông nội không sai biệt lắm nên thu thu xong rồi nên loại gieo mới vừa tiến tám tháng Liền tí tách tí tách hạ tràng mưa nhỏ, này vũ tới kịp thời, dễ chịu vừa mới gieo hoa màu, bận bận rộn rộn suốt một tháng, cái này vũ thiên, liền có thể ngồi ở trong nhà, ôm cái đại chén trà tử, vui tươi hớn hở mà nhìn vũ, hưởng phúc nhất thời thanh nhàn. Thi nho nhỏ cho rằng ngày mùa qua đi, hai cái quan sai đại can nên trở về huyện thành đâu, lại phát hiện bọn họ không có đi đâu. Toàn bộ 7 tháng, hai người đều đi theo thi phong niên cùng tiến cùng đi làm việc, tình cảm thâm đâu, lúc này, bên ngoài rơi xuống vũ có phong mắt mẹ sàng mà ba người liền từng người ôm cái đại chén trà ngồi ở dưới mái hiên bên cạnh bãi hai bàn xào đậu phộng xào đậu nành da đen nhẻm ba người nhìn bên ngoài mưa phùn cười đến đôi mắt đều mị thành điều phùng nhi lại nhải nói dộn sự biên uống trà biên nhai đậu phộng cùng đậu nành mặt mày mang theo thích ý cùng nhàn nhã dù xảo tuệ ngồi ở giữa trong phòng bếp phòng rác nay chỗ là cái tiểu công nhi tránh ba chỗ phòng, lại chính diện thái dương nhị bắt nguyệt nhất hảo phơi nắng nay sẽ ly buổi trưa còn sớm đâu nàng liền lộng chút việc may vá trời mưa thiên bên ngoài ướt lộc mà thi nho nhỏ nào cũng không đi hoa ở mẫu thân bên người nhìn nàng thêu thùa may vá việc cũng lấy cái dây đeo thường thường đánh trận này mưa phùn hạ thật đủ một ngày một đêm đem khô khốc mà tẩm cái thấu thật hoa màu lớn lên nhưng hảo nhưng hảo xanh mượt mà xem liền tâm tình hảo mưa đã tạnh sau toàn bộ liên hoa thôn đều vui tươi hớn hở mà cười đến nhưng vui mừng xem này thế sáu tháng cuối năm cũng là cái được mùa mùa màng đâu hùng địa chủ mang theo tiểu phúc bảo lại đây nói đi thanh sơn trại chơi hắn nghĩ tới trận liền ra cửa tranh thủ cuối năm về nhà trong túi có tiền mới hảo quá năm đâu quan trọng nhất chính là trần gia đại phòng lý gia muốn đi thanh châu chạy tranh sinh ý thật vất vả chờ tới cơ hội sao có thể xem nó từ mí mắt phía dưới lưu đi hùng địa chủ lập tức quyết định mang lên thanh sơn trại huynh đệ cùng lý gia đoạt sinh ý đi nờ bờ sg làm chết hắn cái tiểu nương dưỡng gia tới tiện gia hóa hố đến hắn khóc cũng chưa đến khóc đi nói đến cũng có hơn phân nửa tháng không gặp thanh sơn trại các huynh đại lạc thi nho nhỏ còn quái tường đâu liếm liếm môi nàng cũng tưởng niệm trong núi món ăn hoang dã nhi nói đi ta liền đi thi nho nhỏ cùng trong nhà nói thanh dọn dẹp một chút cái túi sách gác bối thượng sách theo còn rất ra dáng ra hình ba người đi tranh láo phòng hỏi thi thiện thông cùng thi tiểu muội có đi hay không trong trại chơi đỡ phải lại nhắc mãi nàng nói có hảo ngoạn không mang theo hai người bọn họ chơi hiện giờ thanh sơn trại thanh danh khá tốt Vốn dĩ bọn họ thanh danh ở thế hệ trước trong mắt cũng thực hảo, đầu tiên là bỏ phỉ từ thường, sau lại giúp đỡ thi tứ lang dựng phòng viện, thế hệ trước còn nói khởi bọn họ nhận nuôi bỏ nhi sự, làng trên xóm dưới đối bọn họ ấn tượng thì tốt rồi rất nhiều, thậm chí có chút nhân ra còn cân nhắc, đem tự mình khuê nữ gả qua đi đâu. Đều là cô nhi, không cha không mẹ, khuê nữ gả qua đi, nói là gả, kết quả là hai khẩu tử không cũng đến hướng nhà mẹ đẻ dựa, con rể nửa cái nhi, như vậy con rể hoàn toàn có thể đỉnh đứa con trai dùng sao. Đương nhiên này đó trong lòng đánh tính toán tính toán, tự nhiên là ý tưởng rơi vào khoảng không, thanh sơn trại huynh đệ lại không nốc biết rõ là hố còn hướng trong đầu nhảy. Lữ thị cùng tiêu thị biết được nho nhỏ muốn đi thanh sơn trại chơi, liền cũng không có câu thiện ca nhi, thực sản khoái đồng ý việc này. Tiêu thị mẹ chồng nàng dâu hai tốt xấu còn tìm hỏi hai câu, tới rồi vô thị nơi này, liền hỏi đều không có hỏi, liền không chút do dự gật đầu, cấp khuê nữ thu thập quần áo, vui mừng mà đưa bọn họ ra cửa. Đại thấy không thân ảnh Vũ Thị cũng không về phòng, ngược lại xoắn eo nhỏ, chậm gì gì mà đi thi phong niên trong nhà tìm chị em dâu nói chuyện nhi. Hùng địa chủ một cái đại nhân mang theo bốn cái tiểu hải tử, không có kỵ cao lớn tuấn mã, đường đường một cái phú quý địa chủ, mang theo tiểu hài nhi nhóm ngồi xe bỏ, hự hự mà hướng trong trấn đi. Hôm qua liền mang tin cấp thanh sơn trại, làm cho bọn họ ở trong trấn chờ. Xe bỏ phá là phá điểm, lại rất hảo chơi, tứ phía đều rộng thoáng rộng thoáng, nay cái thời tiết cũng hảo. Là cái mát mẻ sảng mà trời đầy mây, mới vừa hạ quá vũ, mặt đất có chút ướt, nhưng không đáng ngại, đuổi xe bò đại thúc là cái tay già đời, xe bò đuổi ổn định vững chắc, chính là chậm chút. Xe bò thượng chuẩn bị ăn, có hạt dưa nhi có mức có các loại quả loại phong phú đâu, mấy cái tiểu hoa nhi một đường ăn ăn uống uống, vừa nói vừa cười. Mới tiến trong chấn, liền gặp thẩm tùng tuyển, hắn cùng mấy cái thiếu niên đi cùng một chỗ, xem phương hướng, đại để là vừa rồi từ học đường ra tới, đều là một thân áo xanh. Thẩm Tùng Tuyền lại là phá lệ thấy được chút, hắn lớn lên cao, giống cây thẳng tắp thanh trúc, có chút mảnh khảnh, toàn thân lộ ra cổ văn nhã kính nhi, sinh đến tuấn tú, mặt mày mang theo vài phần lãnh đạo, đều có phiên khí chất trong người. Thi nho nhỏ nhìn cái bóng dáng, liền biết là Thẩm Tùng Tuyền, thấy hắn cùng cùng trường đi ở một khối, liền không có ra tiếng kêu hắn. Nào biết, hắn như là cái hót trường con mắt dường như, thình lình quay đầu sau này xem, trùng hợp liền nhìn thấy ngồi ở xe bò thượng béo nha đầu, hắn còn chưa nói lời nói. Khỏe miệng hơi hơi dơ lên, trong mắt liền có ý cười. Thầm tung Tuyền cùng cùng trường nói câu lời nói, liền đi nhanh về phía sau đi, đi vào xe bỏ bên cạnh. Béo nha đầu. Lòng tràn đầy vui mừng. Thượng nhà ta ăn cơm đi. Lúc này không thành đâu, sớm liền nói hảo, muốn đi thanh sơn trại chơi. Trong trại định là sớm liền bắt đầu thu xếp cơm trưa. Thi nho nhỏ hướng trong xê dịch, nhường ra vị trí tới. Người ngồi A. Rụt rè thẩm thiếu ra một chút đều không rụt rè, nói ngồi liền ngồi hạ mặt mày ý cười, càng thêm thấy ôn nhu. Các ngươi đi trong trại chơi mấy ngày, không biết, hẳn là muốn chơi mấy ngày đi. Thi Nho nhỏ nhìn thấy hắn trong mắt khát vọng, không chút suy nghĩ liền nói câu, "Ngươi muốn hay không một đạo đi chơi?" Nàng đánh ra hắn, cười cười hì hì mà nói, "Gần đây nhìn mập lên chút đâu, nhìn càng đẹp mắt." Thầm Tung Tuyển nhĩ tiêm lén lút nhiễm tầng hơi mỏng phấn hồng, hắn nhấp nhấp miệng, ánh mắt nhi lại sáng lấp lánh mà, giống bầu trời đêm ngôi sao. "Không đi." Hắn muốn đọc sách muốn khảo đồng sinh. Nghe nói nhà ngươi kiến tân nhà ở, đặc biệt rộng thoáng. Đúng vậy, ở nhưng thoải mái. Ngươi nghỉ ngơi thời điểm có thể tới chơi, có thật nhiều phòng, trong viện tài rất nhiều hoa hoa thảo thảo, rất đẹp, còn có vài loại cây ăn quả đâu. Thi tiểu, lại nói, ngươi không đi nói, chờ ta từ trong trại trở về, cho ngươi mang điểm thịt, đọc sách nhưng vất vả, ngươi muốn ăn nhiều thịt, giống ta một chút đều không kén ăn, một đốn ăn hai chén còn phải ăn canh nghỉ ngơi thời điểm ta liền đi trong thôn tìm người chơi thẩm tung tuyền nhảy xuống xe bò hắn về đến nhà có chút không tha nhìn nhìn béo nha đầu ta đi vào ngươi giữa chưa đến đây đi ta sẽ trở về ăn cơm trưa nói chính là từ trong trại trở về thời điểm thi nho nhỏ nghe minh bạch huy xuống tay hành nhà ngươi đi thôi thẩm tung tuyền đứng ở cổng lớn khẩu nhìn xe bò chậm rãi đi xa đứng một hồi lâu hắn mới thu hồi ánh mắt xoay người vào tòa nhà tiểu thúc Ngươi muốn dưỡng thành tốt đẹp thói quen, ăn nhiều thì tan nhiều cơm, uống nhiều canh. Ngươi xem vũ nút, luôn là mảnh khảnh mảnh khảnh. Đọc sách khảo công danh thực vất vả, thân thể đến cùng thượng. Thi nho nhỏ nghe quá nãi cùng ngã nãi nhắc mãi nhiều, nói đặc biệt là cao xỉ thời điểm, luôn có thí sinh thân thể quá yếu, nửa đường liền cấp nâng ra tới. Thi thiện thông nhưng không gầy, hắn cùng tiểu chất nữ vô nhị, đều mãn sáu tuổi, trên mặt còn mang theo trẻ con phì, khuôn mặt nhỏ béo đô đô, trắng non sạch sẽ đặc biệt đáng yêu. Tiểu thân thể nhi chắc nghịch cái đầu cũng không thấp, cùng trong thôn cùng tuổi hài tử so sánh với, thúc cháu hai xem như nổi bật. So với hắn hai đại chút thi tiểu muội đang ở nỗ lực đuổi, hiện tại mỗi đố năm như nhiều, thì an bình phu thê xem ở trong mắt, vui mừng nằm mơ đều có thể cười ra tới. Gặp được thanh sơn trại các huynh đệ, xe bò đổi tuấn mã, một cái đại nhân mang cái tiểu hài tử, cưỡi cao lớn tuấn mã, lộc cục mà hướng trong núi đi. Trước mắt là tám tháng, trong núi quả dại nhiều, thấy Tiểu Hoa Nhi nhóm liền ồn ào muốn chích, một đường đình đỉnh chích chích, buổi trưa mặt mới đến trong trại, trong trại các huynh đệ sớm đã trông ngòn con mắt, nghe được điểm động tĩnh, liền hô ào ào hướng trại tử khẩu chạy tới, thật xa liền chào hỏi, thanh âm hống lượng mang theo sang sảng tiếng cười to. Ở Thanh Sơn trại ở năm ngày, này năm ngày, nhật tử quá đến đặc biệt dễ chịu, trại tử từ, từ trên xuống dưới người, đại mấy cái Tiểu Hoa Nhi đặc biệt hảo, xem như phùng ở lòng bàn tay gắt tiến tâm khảm, vào núi đánh món ăn hoang dã nhi. Hạ khê sờ cá lên cây đào trứng chim trích quả dại nhi, còn lộng cái tổ hong đâu, móc ra bên trong mật ngọt đến nha, thật là mỹ tư tứ đắc. Phải đi về thời điểm, thi tiểu muội đều không nghĩ đi rồi, nàng tưởng ở tại trong trại, so ở tại trong thôn hảo chơi nhiều lắm, nhưng đoàn người đều phải đi. Liên trong trại tiểu hoa nhi nhóm đều bị hùng địa chủ tiếp hồi trong nhà, lưu mấy cái trong trại tiểu hoa nhi bồi, dư lại đều đi theo hùng địa chủ hướng thanh châu đi. Vô cùng náo nhiệt thanh sơn trại, lập tức liền trở nên chống dống. Chỉ có ba cái lao hán lưu thủ ở trong trại, bọn họ ở trong trại ngốc thói quen, nào cũng không nghĩ đi. Hùng địa chủ đem tiểu hoa nhi nhóm tiếp hồi trong nhà, thứ nhất là vì chính mình bảo bối nhi tử, hảo có cái bạn chơi cùng nhi, mặt khác cũng là nghĩ, bọn nhỏ tuổi tắc cũng không nhỏ, nên thức điểm tự, liền thỉnh ca tính tình ôn hòa tú tài tới dạy bọn họ đọc sách, thức tự người cũng thấy linh quang chút, về sau là muốn ra cửa làm buôn bán, tổng không thể chữ to đều không biết một cái. Trở về nhà, thi nho nhỏ mới biết được ở bọn họ đi rồi ngày thứ ba hai cái quan sai đại nhân cũng đi rồi đi được vội vàng sau lại đang nghe trong thôn nghe được chút lời nói mới hiểu được nguyên lai like là gia cọc đại sự nhi mai tử ao cái này tiểu sân thôn tám tháng sơ 8 hôm nay ban đêm không có bốn cái cô đường, đều là hoa nhi tuổi tác hai cái mười lăm lượng cái mười sáu xem như trong thôn lớn lên nhất đoan chính bốn cái cô nương chính cấp tương việc hôn nhân đâu người ta nói không liền không có cũng không biết đi đâu dù sao chính là tìm không ra Thật là một chút động tĩnh đều không có nghe được, toàn bộ trong thôn ngoại tìm cái biến, đều là không hiểu ra sao, có người nói, chẳng lẽ là bị trong núi yêu cấp bắt đi. Mai tử giao ở vùng núi hẻo lánh, trụ hẻo lánh, nhật tử tuy quá đến thanh bẩn, lại cũng miễn cưỡng xem như áo cơm vô yêu, nào biết, sẽ đột nhiên ra như vậy cọc đại sự tình, người trong thôn luôn cuống, đặc biệt là có khuê nữ nhân già, liền sợ trong nhà khuê nữ xảy ra chuyện, chạy nhanh hướng huyện thành báo quan, ở tại thi ra hai cái quan sai, nghe được tin tức. Vội vàng hướng mai tử gạo đi, liên hoa thôn ly mai tử gạo không tính xa, phiên vải tòa sơn liền tới rồi. Dù xảo tuệ nói lên việc này cũng rất thổn thức. Quan phủ sớm chút đem án tử cấp phá mới hảo, cô nương mọi nhà dễ dàng bị tội. linh 103. Hai vị quan sai lão ra đi rồi, rộng thoáng nông ra phòng viện, liền dư lại chính viện ở Thi Phong Niên một nhà ba người. Cứ việc viện tiền viện sau đều trồng trọt hoa cỏ cây tối, cũng vẫn là có vẻ có chút quẩn cung ẽ. Thi Phong Niên cũng thấy có chút quẩn cung ẽ toàn bộ tháng bảy hai vị quan sai lão ra cùng hắn cùng tiến cùng đi hai người đi rồi hắn thật là có chút không quá thói quen ở thi ra lão trong phòng hắn chính là cùng phụ thân huynh đệ cùng tiến cùng ra dọn vào tân phòng trong viện có hai vị quan sai lão ra đương bạn cũng liền bất giác cô đơn cũng may trong đất cũng không có gì việc vội xong trong đất sống thi phong niên nào cũng không đi liền oa ở trong nhà bồi tức phụ cùng trong bụng nhi tử trò chuyện hắn thực chờ mong đứa nhỏ này tiểu khuê nữ nói là nam oa nhi nam hoa nhi có thể cùng hắn cùng nhau làm việc hai cha con vừa nói vừa cười cũng liền sẽ không gián mệt. phần một trăm linh bảy thi nho nhỏ cân nhắc đông tây xương phòng không cũng không tính chuyện này nhi nghe lão hương nói thỉnh cái tú tài giáo trong trại hài tử đọc sách vừa lúc tiểu phúc bảo cũng có bạn chơi cùng liền cùng lão hương giảng nếu không trực tiếp đem học đường thiết lập tại nhà nàng hắn đi rồi tiểu phúc bảo đó là có trong trại tiểu hoa nhi ở sợ cũng nốc không được nếu là có nàng ngồi tự nhiên cũng liền sẽ không có vấn đề Hùng địa chủ cũng nghĩ tới chuyện này, hắn biết bảo bối nhi tử thích nhất chính là tiểu nha đầu, khả thi dụ thị chính hoài hài từ đâu, lớn cái bụng, sợ đem nàng cấp mệt. Như vậy đi, trực tiếp làm đầu bếp cũng ở tại nhà ta bái, dù sao nhà ta đại, có rất nhiều phòng. Đúng rồi, lại kêu hai cái động tác nhanh nhẹn điểm nha hoàn lại đây ở. Hành! Hùng địa chủ là đồng ý, chỉ cần tiểu nha đầu rắc không thành vấn đề. Có quyết định, hùng địa chủ lập tức khiến cho quản gia thu xếp việc này, ngày kế sáng tinh mơ. Liền đưa Tú Tài cùng trong trại Tiểu Hà Nhi lại đây liên hoa thôn, còn có Tiểu Phúc Bảo cùng với hai cái động tác nhanh nhẹn nha hoàn. Hơi có chút hiện trống vắng nông ra tòa nhà lớn, lập tức lại bắt đầu náo nhiệt lên. Hùng địa chủ cố ý ở bên này ở hai ngày, bồi tự mình ngoan nhi tử, ly biệt sắp tới, hắn trong lòng không tha, liền có vẻ hết sức dính trăng. Tiểu Phúc Bảo là cái thực dính người Tiểu hài Nhi, hắn tuy rằng sẽ không nói, nhưng hắn ánh mắt nhi sẽ biểu hiện thực rõ ràng, thủy nhuận nhuận mà nóng lòng nhìn có thể làm người đau đến tâm thầm đi đại để là cùng bị vứt bỏ có quan hệ đi lúc ấy hắn cũng có ba tuổi cứ việc cháy hỏng đầu óc lại cũng không nốc khuyết thiếu cảm giác an toàn chạm vào thân cận người liền dễ dàng dán hung địa chủ hai ngày này cơ hồ tới rồi cái phát rồi núng nỗi liền kém không thượng nhà tranh cũng mang theo hắn tiểu phúc bảo trong lòng cao hứng khẩn cả ngày cả ngày đều vui tươi hớn hở tiêu tra số lần rõ ràng nhiều ngại thanh mại khi âm khang mang theo nồng đậm nụ mộ hung địa chủ một lòng nha mềm mại cũng vô pháp hình dung. Càng thêm giác tiểu nha đầu hảo, cho hắn tặng tốt như vậy một cái đại bảo bối, hắn ngoan nhai con nha, nghĩ đến sắp ra xa nhà, hắn liền rất có loại, muốn nhi tử không cần tiền xúc động. Chính là không được, lần này không thể tùy hứng, lúc này không phải đơn thuần kiếm tiền, còn phải cấp tiểu nha đầu báo thù đâu. 8 tháng 12, Thi Nho nhỏ tính ra tới nhất thích hợp ra xa nhà ngày may mắn, hung địa chủ khẽ cắn môi, đem bảo bối nhi tử đưa đến tiểu nha đầu trong lòng ngực, cưỡi lên cao lớn tuấn mã, lưu luyến mỗi bước đi chiều cửa thôn đi đến đối chính là đi con ngựa ở chậm gì gì mà đi tới phảng phất minh bạch chủ nhân cảm xúc miên bản có bao nhiêu linh tính cha tiểu phúc bảo vươn bụng bấm mà ngón tay nhỏ chỉ chỉ dần dần đi xa hùng địa chủ nghiêng đầu đối với thi tiểu lời nói đại đại trong ánh mắt mang theo ngây thơ nghi hoặc thi nho nhỏ hôn hôn hắn cái chán đem hắn hướng trong lòng ngược hợp lại khẩn chút lại không có nói chuyện tiểu phúc bảo cảm thụ được nàng thân đâu ấm áp mềm mại mà thực thoải mái hắn không có nháo Ngoan ngoan ngoan ngoan rúc vào trong lòng ngực nàng, ánh mắt nhi lại ba ba mà nhìn phía trước, chỗ đó, có hắn dần dần đi xa phụ thân, tiểu biết công phu, liền thấy không thân ảnh, hắn chớp chớp đôi mắt, lại lại thanh mại khí nói câu: "Cha." Hắn thực mau liền sẽ trở về. Thi nho nhỏ ngồi xuống thân, vuốt tiểu phúc bảo đầu, đối với hắn cười cười, mang theo tràn an. Tiểu phúc bảo thấy nàng cười, cũng niết miệng lộ ra cái rất lớn tươi cười tới, thiên chân vô tả, rất là sáng lạ. 15 tháng 8 tiết trung thu trong núi vài cọng lao hoa quế khai thật sự tràn đầy gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá từng trận mùi hoa có thể phiêu ra mấy dặm xa toàn bộ thôn đều có thể nghe được thấy trung thu ăn bữa cơm đoàn viên thi phong niên mang theo tức phụ cùng tiểu khuê nữ trở về lao trong phòng thi nho nhỏ nghĩ nghĩ đem tiểu phúc bảo cũng mang lên ăn qua cơm trưa mấy cái hải tử đi tranh vương ra hôm qua ban đêm vương thái ra chứ hàn không tính nghiêm trọng chính là tuổi tác đại có chút tiểu mau bệnh liền chịu không nổi lan lộn đặc biệt khéo thực không tinh thần Buổi sáng không có cùng bọn họ giảng bài, hắn liền nói chuyện đều có chút cố hết sức. Thi nho nhỏ bọn họ vẫn luôn biết Vương Thái Gia số tuổi đại, là trong thôn nhiều tuổi nhất trường bối. Nhưng Vương Thái Gia trong mắt là không thấy giàn ua, hắn tóc trắng, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, thanh âm cũng có chút ngẹn ngào, nhưng hắn cả người là thực hiện tinh thần khí, sẽ làm người giác hắn một chút đều bất lão. Một hồi nho nhỏ phong hàn, gần một đêm, khiến cho hắn thấy giàn ua. Thi nho nhỏ bọn họ xem ở trong mắt. Trong lòng khó chịu thực, đặc biệt là thi nho nhỏ, nàng so người khác phải biết rằng nhiều, Vương Thái ra đây là mau đến số tuổi, có dầu hết đèn tắt chi thế, nàng liền càng thêm khó chịu, trơ mắt mà nhìn trưởng bối ra đi, bó tay không biện pháp bất lực. Vương Thái ra, Vương Thái bà. Mới đến phòng trước, thi nho nhỏ liền liệt miệng nhi cười, ngọt ngào mà kêu người. Đi theo bên người nàng tiểu phúc bảo cũng mãi thanh mãi khí tê. Vương Thái ra, Vương Thái bà. Thi nho nhỏ buổi sáng phí thật lớn kính, giáo tiểu phúc bảo tê dạy ước chừng một canh giờ nàng đều mau không quen biết mấy chữ này người đều có chút hoảng hốt tiểu phúc bảo cuối cùng sẽ hô chính là kêu đến có điểm hàm hồ đọc từng chữ không rõ lắm mềm mại tiếng nói nghe càng cảm thấy hảo chơi nho nhỏ các ngươi tới rồi vương thái bà cao hứng thực nàng đặc biệt thích tiểu phúc bảo đứa nhỏ này lớn lên hảo nàng rất giống nàng tiểu tôn tôn vương thái gia nằm ở trên giường trên người cái giường hơi mỏng chăn ước là nghe được thanh âm hắn ánh mắt nhìn cửa còn không có thấy người Trong mắt liền có cười, đầy mặt hiền tử. Nay trong đó ngọ các ngươi cụ bà làm hoa quế đường quấn, hương vị thực hảo, vừa thơm vừa mềm, cho các ngươi để lại không ít. Ta yêu nhất ăn hoa quế đường quấn, ta đi xem một chút. Thi nho nhỏ đứng lên, lộc cộc mà hướng phòng bếp chạy tới. Thi tiểu muội thấy nàng hấp tấp hình dáng, cũng có chút sốt ruột. Thái ra ta cũng đi xem một chút. Một trận gió dường như liền không có ảnh. Ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở ghế nhỏ thượng tiểu phúc bảo, nhìn xem trên giường vương thái Gia lại hướng tới cửa nhìn nhìn, sau đó, nhìn trước mặt không ghế, hiển nhiên có chút phản ứng không kịp, tiểu bộ dáng ngốc đầu ngốc não, vương thái gia nhìn, vui tươi hớn hở nở nụ cười, đôi mắt đều mị thành điều phùng, đối với thi thiện thông nói: "Nắm Phúc bảo qua đi đi. Không cần, nho nhỏ thực mau sẽ trở về." Thi thiện thông nắm lấy tiểu Phúc bảo mập mạp mà tay nhỏ, tiểu hoa nhi bị hùng địa chủ dưỡng đến nhưng hảo, mu bàn tay thượng còn có thị toa hoa đâu, mềm mượt mà, rất là đáng yêu. Tiểu Phúc bảo đối hắn tương đối quen thuộc, Thái độ lộ ra chút thân đầu, bị hắn nắm lấy tay, hắn liền ngưỡng khuôn mặt nhỏ lộ ra cái rất lớn cười, cười một cái, hắn lại không cười, ánh mắt Nhi có chút mờ mịt, ngơ ngác mà nhìn cửa, sau đó, duỗi tay chỉ chỉ, nhàn nhạt, nhạt mà tiểu mày thoáng mà nhữ lại, mang theo một chút nóng nảy. Vương Thái ra một lòng nha, mềm mượt, nơi nào bỏ được tiểu và Nhi nhữ mày đầu. Dẫn hắn đi thôi. Đứa nhỏ này ngoan thực, không khóc không náo, hận không thể đau đến tâm khảm đi. Tiểu Vương Thái ra. Thi Thiện Thông nhẹ nhàng mà chuyển động hắn tiểu thân thể đối với trên giường. Tiểu Phúc bảo thức ngoan, há mồm liền tê ơ. Vương Thái Gia. Thi Thiện Thông thấy hắn hô người, lúc này mới đứng lên, nắm hắn tay nhỏ hướng cửa đi. Tiểu Phúc bảo đại để là biết muốn ra cửa, hắn trong lòng cao hứng, quay đầu lại lại hướng về phía Vương Thái Gia cười cười. Vương Thái Gia cao hứng nha, có vẻ có điểm tiểu kích động, ho nhẹ hai tiếng. Thi Thiện Thông nắm Tiểu Phúc bảo mới đi rồi hai bước. Liền thấy thi nho nhỏ bưng chén nóng hầm hập mạo mùi hương nhi hoa quế đường cuốn đi tiến vào, thanh âm thanh thúy giòn mà, thỉ khí dưng dương. Vương thái ra ăn hoa quế đường cuốn nhi, ăn rất ngon, ta mới vừa trộm mà nếm một tiểu khối đâu. Đi ngang qua tiểu phúc bảo thời điểm, thuận đường dắt hắn tay trở về đi. Tiểu phúc bảo thấy nàng, một lòng liền kiên định, hắn cũng nghe thấy được ngọt ngào mà mùi hương nhi, có chút thèm, mắt trông mong mà nhìn, còn điểm nhón chân, với tới đầu nỗ lực muốn nhìn càng rõ ràng chút. Thi thiện thông một tay hư hư mà đỡ hắn phía sau lưng, sợ hắn quăng ngã cái trồng vó. Có bốn cái hài tự ở, vương ra thực thấy náo nhiệt, nói nói cười cười, bầu không khí thực hảo thực cấm áp, giống ngày xuân ấm dương chiếu lên trên người, thể sắc và tinh thần đều thoải mái thực. Thẳng đến vương thái ra có chút mỏi mệt, phạm vào buồn ngủ, thi nho nhỏ bọn họ mới rời đi vương ra đi thi ra lão phòng, ở trong nhà chính buổi quá nãi quá. Ra nói chuyện, đợi cho lúc chẳng vạng, mới tay nắm tay về nhà. Tiến 8 tháng hạ tuần. Vương Thái Gia vẫn là không thấy tinh thần, héo héo mà, nói đến càng ngày càng ít, cũng không như vậy hái cười, không phải không nghĩ cười, là nhắc không nổi kính, hắn rất mệt, trong xương cốt lấp đầy mỏi mệt, Vương Thái Bà cùng hắn đứng chung một chỗ, đều so với hắn thấy tuổi trẻ chút. Trước kia nhưng đều là Vương Thái Gia chiếu cố Vương Thái Bà, hiện tại, hoàn toàn trái ngược. Trong thôn bắt đầu có nhàn ngôn toanh ngữ, nói Vương Thái Gia sợ là muốn tới lúc, nên chuẩn bị phải bắt đầu chuẩn bị, đỡ phải đến lúc đó luôn cuống tay chân không cái manh mối. Bởi vì thi ra quan hệ, vương thái gia vương thái bà ở trong thôn đãi ngộ biến hảo không ít, còn có tầng nguyên nhân, cũng là thấy thi ra hải tử vẫn luôn cùng này hai cái lao nhân lui tới, cũng không gặp xảy ra chuyện gì nhi, nghĩ đến vương thái gia vương thái bà khắc cũng chỉ là tự mình thân nhân, sẽ không ảnh hưởng đến còn lại người. Trong thôn còn có cái vương gia, cùng vương thái gia cùng vương thái bà cũng coi như là thân thích đi, bọn họ chủ động đề cập, sẽ thu xếp hai cái lao nhân phía sau sự, thôn trưởng cũng nói qua, thật đến thời điểm. Đòi tiền cũng hảo muốn người cũng thế, tóm lại một câu, sẽ không có chối tử. Dù xảo tuệ hồi lão phòng xem bà bà cùng nãi nại khi, lữ thị cùng tiêu thị liền cùng nàng nói lên việc này, nếu vương thái ra thực sự có cái chuyện gì, hắn là nho nhỏ hiền lành ca nhi phụ tử, trong sách có ngôn, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Này hai cái lao nhân phía sau sự, thi ra là cần thiết muốn xem vào thả còn phải vẽ vang làm, không thể mang thai mang tiếng. Đến nỗi muốn cái cái dạng gì chương trình có thể cùng vương gia thương lượng thương lượng, bọn họ xem như vương thái gia vương thái bà hậu bối, nếu nói lời nói sẽ quản phía sau sự, thi ra cũng đến thủ điểm lễ tính. Thi nho nhỏ rõ ràng trong thôn động tĩnh, nàng giác thực không cao hứng, trong lòng đặc bài xích. Này tính sao lại thế này, vương thái gia còn hào đâu, còn chưa có chết đâu, liền bắt đầu thu xếp hắn phía sau sự, nàng giác những người này thực chán ghét. Tuy rằng, sự tình cũng không có làm sai, nhưng nàng vẫn là không thoải mái. Lại không có cách nào. Nàng cũng là từng có động tác, nói qua rất nhiều nói nhi, trước mắt tới xem, đều không có linh nghiệm, quá vô lực. Đây là đại nạn buông xuống, cho dù có khí vận trâu nơi tay, nàng cũng vô pháp nghịch thiên mà đi. Trừ phi nàng có tiền sinh tù vi trong người, nếu là sư phó có thể xuất hiện có lẽ sẽ có biện pháp, rốt cuộc hắn là sinh trưởng ở địa phương buồn giới đạo sĩ. Thi nho nhỏ trong lòng đồ hoảng, thực không vui, tiểu phúc bảo là cái mẫn cảm hài tử, hắn cảm nhận được, trước kia hắn thực ngoan hiện tại là càng ngày càng ngoan ngoãn, cùng điều cái đuôi nhỏ dường như an an tính tính đi theo nàng phía sau, cũng rất ít nói chuyện, không xảo không náo. Dù xảo tuệ xem ở trong mắt, đau lòng tiểu khuê nữ cũng đau lòng tiểu phúc bảo, nhưng lại có biện pháp nào đâu, sinh lao bệnh tử, ai cũng trốn bất quá, đều có mệnh số. Ngươi đừng dọa tiểu phúc bảo. Dù xảo tuệ lôi kéo tiểu khuê nữ tay, đem nàng hướng trong lòng ngực dựa, nhẹ nhàng mà vô về nàng phát đỉnh, có điểm bất đắc dĩ, cũng có chút chưa sót. Thi nho nhỏ hồng hấp mắt, ba ba nhi nhìn mẫu thân. Ta ta chính là, có điểm khó chịu. Nàng nói chuyện thời điểm, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Dù xảo tuệ không biết muốn như thế nào an ủi nữ nhi, nàng như vậy thông minh, nên biết đến không nên biết đến, nàng đều biết đến rõ ràng, nói lại nhiều cũng không ý nghĩa, đến làm nàng tự mình quá nảy điểm mấu chốt. Thường quy tưởng, trầm mặc một lát, vẫn là nói chút lời nói. Sinh sinh tử tử, đều là chú định, có sinh ra được có chết, có chết liền có sinh. Người sống cả đời, chính là như vậy một đường lại đây, có này đó trải qua, mới có thể biết quý trọng. Có một số việc đi, nó xác thật rất khó chịu, nhưng chúng ta ngăn cản không được, chúng ta có thể làm, chính là quý trọng trước mắt, chúng ta sợ có được. Phúc bảo đứa nhỏ này, thích nhất chính là người, người không cao hứng, hắn cũng đi theo không cao hứng, hắn cũng không biết, đây là loại cái dạng gì cảm xúc. Dù xảo tuyên nói, chính mình thanh âm cũng có chút nghẹn nào. Ngươi đến ngâm lại hắn, như vậy đối hắn không tốt, hắn sẽ sợ hãi thi nho nhỏ nắm lấy tiểu phúc bảo mềm mại tay nhỏ mềm mụt mang theo ấm áp nàng túi đầu liền gặp được một đôi thanh triệt trong vắt đôi mắt ngây thơ mở mịt ánh mắt nhi có chút không thấy nàng vọng lại đây hắn nết miệng cười cười trống chân mà trong ánh mắt liền có quang sáng lấp lánh mà giống nở rộ pháo hoa hết sức mỹ lệ tiểu phúc bảo thi nho nhỏ ngồi xuống thân đem tiểu phúc bảo ôm vào trong ngực hôn hôn hắn cái chán đe ở ngực khói mù chợt liền khai tan trong lòng phảng phất treo cái tiểu thái dương ấm áp sáng ngời Tiểu Phúc Bảo mập mạp tay ngắn ôm nàng cổ, liền miệng cười, cười mi mắt cong cong, vui vẻ đến không được bộ dáng. Còn đối với dụ xảo tuệ cười cười, đứa nhỏ này, ngây ngốc mà tiểu hoa nhi, hắn như là minh bạch chút sự dường như. Phần 108 Dụ xảo tuệ tưởng, đứa nhỏ này không bị thiếu ngốc trước, nên có bao nhiêu thông minh đâu. Hiện tại đó là đầu vóc không hiểu chuyện nhi, một lòng lại sinh đến cực kỳ thông tuệ. Nàng tưởng một câu từ nhi, thiên đố anh tài. Thi nho nhỏ mang Tiểu Phúc Bảo đi bên ngoài chơi gần hai ngày nàng tâm tình không tốt cũng chưa như thế nào cùng hắn chơi trong lòng rác gáy nấy. tiểu phúc bảo thấy muốn ra cửa nhưng cao hứng cặc cặc cặc cười đi hai bước liền ngưỡng khuôn mặt nhỏ hướng về phía nàng cười tung tăng nhảy nhót có vẻ cao hứng cực kỳ một lớn một nhỏ tay nắm tay cười cười hì hì mà hướng trong thôn đi cũng không nghĩ đi đâu chơi chính là tùy tiện đi một chút nhìn đến một gốc cây hoa một viên thảo hoặc là một con dê một con trâu từ từ đều phải dừng lại nhạc thượng một nhạc Dường như là kiện cỡ nào vui sướng sự tình, rắc hết sức thú vị nhi. Dương, cái này kêu Dương, mị thi nho nhỏ chỉ vào cách đó không xa vùi đầu bán lúa non thảo Dương, lại nhéo giọng nói kêu hai tiếng. Tiểu Phúc bảo vỗ tay, ha ha ha mà cười, cái chán đều thấm tầng tình tế mà mồ hôi mỏng, có thể thấy được hắn có bao nhiêu cao hứng. Hai cái tiểu hài nhi chơi cao hứng, không chú ý phía sau đến gần lao đạo trưởng, nếu không phải Lão đạo trưởng cười ra tiếng tới, chỉ sợ một chốc một lát thật đúng là phát hiện không được. Thi nho nhỏ nghe được tiếng cười, quay đầu nhìn lại, thấy dâu trắng bệnh lao đạo trưởng, nàng thoáng mà vai quay đầu, trong mắt mang theo điểm nghi hoặc. Tiểu nha đầu. Lao đạo trưởng cười cười, lại nhìn mắt tiểu phúc bảo. Này tiểu hoa nhi lớn lên quái hảo. Người là ai? Thi nho nhỏ rắc hắn có chút quen thuộc, trong lòng có loại mạc danh cảm giác, nàng lòng có suy đoán lại không quá khẳng định. Lao đạo trưởng vui tươi hớn hở mà cười, có vẻ rất là hoa ái. Người gọi ta lại đây, làm sao lại hỏi ta là ai? Ngươi thật là sư phó của ta. Có điểm không quá tin tưởng ý vị. Lao đạo trưởng ha hà a mà cười, dương xuống tay phất trần, nhìn nàng đôi mắt. Ngươi giác ta là, ta đó là, ngươi giác ta không phải, ta liền cũng không phải. Nói đến thần thần thao thao. Thi nho nhỏ tưởng, này sư phó rất có nàng phong phạm đâu, nàng cười cười hì hì nói. Ngươi nói ta gọi ngươi lại đây, vậy ngươi nói, ta suy nghĩ sự, có thể hay không có biện pháp giải quyết đâu. Tính có, cũng coi như không có, đoan xem chính ngươi. Ta đây định là tưởng có, ta muốn như thế nào làm? Lao đạo trưởng cười cười. Tiểu nha đầu, ngươi trong lòng rõ ràng lại còn hỏi ta. Ngươi ta có duyên, ta hôm nay thuận lòng trời ý tới thu ngươi vì đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Thấy nàng há mồm liền phải nói chuyện, hắn lại nói. Tiểu nha đầu đừng nóng nổi nói chuyện, khi ta đệ tử đến tùy ta thượng lô đồng sơn dốc lòng tu luyện. Xưa nay có thể xuống núi sao? Thì như, một tháng xuống núi hai lần. Thi nho nhỏ thử thăm dò hỏi có thể dẫn ngươi ba tháng xuống núi một hồi, làm hạn định năm ngày. Thi nho nhỏ nghĩ nghĩ, trận, ngọt ngào mà hô thanh. Sư phó, ta chờ ngươi thật lâu, ngươi nhưng tính ra lạp. kia cờ nha, so đỉnh đầu ngày còn muốn sán lạ. Một khi đã như vậy, liền tùy ta hồi ngô đồng sơn, đãi hoàn thành bái sư lễ, liền đưa ngươi về nhà cùng người nhà cho chuyện nhi, ba ngày sau ta sẽ tự tới đón ngươi. Nói, lão đạo trưởng đưa cho nàng một đạo phù. Đây là ngươi muốn, ý trời không thể trái. Chỉ là có thể làm hắn có chút tinh lực thôi Nên tới vẫn là sẽ đến Nay liền vậy là đủ rồi Thi nho nhỏ cười hì hì tiếp nhận này đạ phù Nàng biết Vương Thái ra đại nạn còn không có đâu Tả hữu năm nay là sẽ không có việc gì Chính là hắn sẽ bởi vì trận này phong hàn Bị bệnh trên giường vẫn luôn hảo không lưu loát Vốn dĩ Vương Thái bà thân thể liền không tốt lắm Người bệnh chiếu cấu người bệnh Liền tính còn có điểm thọ mệnh cũng đến bị lăn lộn không có Nói cũng kỳ quái Việc này nàng lại không có biện pháp Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, vừa lúc có thể đi theo sư phó hảo hảo học học, nhìn xem nơi này đến tuột cùng có cái gì miêu nị. Sư phó, tiểu phúc bảo ta phải mang lên. Lão đạo trưởng nhìn mắt đồ đệ bên người tiểu hoa nhi, vui tươi hớn hở mà cười cười. Ngươi có thể chiếu cố hắn là được. Cần thiết là ta tới chiếu cố. Thi tiểu đến nhưng kiêu ngạo. Đừng nhìn nàng chỉ có 7 tuổi, vẫn là hư, nhưng nàng đã tương đương sẽ chiếu cố tiểu hoa nhi làm. Nhìn nhìn Tiểu Phúc bảo bị hắn dưỡng, trăng trẻo mập mạp, lại đáng yêu lại ngoan ngoãn, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, thật thật là trên đời này nhất thảo hỉ Tiểu Hoa Nhi. Nói giống như hắn cái này đường cha liền cái gì đều không có làm dường như, từ trước đến nay hùng địa chủ thoáng nghiệm. linh 104 Thi nho nhỏ bái ngô đồng sơn lão đạo trưởng vi sư, dù xảo tuệ từng có quá này ý niệm, mà khi hôm nay thật sự tới rồi trước mắt, nàng lại rắc khó chịu, phi thường luyến tiếp nhà mình Tiểu Khuê Nữ nàng không nghĩ tiểu khuê nữ đi theo lão đạo trưởng hướng ngô đồng sơn dốc lòng tu luyện nàng liền tưởng tiểu khuê nữ có thể bồi tại bên người mỗi ngày thấy nói thượng lời nói có thể vớt ôm thi phong niên cũng là cực kỳ luyến tiếc tiểu khuê nữ rời đi bên người cứ việc mãn ba tháng liền có thể trở về năm ngày hắn vẫn như cũ luyến tiếc phía trước từng có chia lịa tiểu khuê nữ bị bắt vào thanh sơn trại biết tiểu khuê nữ không ở bên người nhật tử có bao nhiêu giày vò liền càng thêm không nghĩ lại nếm này tư vị chính là tiểu khuê nữ tưởng bái lao đạo trưởng vi sư tưởng đi theo hắn đi ngô đồng sơn có thể có biện pháp nào đối với tiểu khuê nữ thì phong niên hai vợ chồng là hoàn toàn không có cách nào trừ bỏ thỏa hiệp vẫn là thỏa hiệp lại như thế nào không tình nguyện cũng đến gật đầu nói đồng ý bọn họ hai vợ chồng không nghĩ làm tiểu khuê nữ giác quỷ khuất cũng không nghĩ thấy nàng mặt ủ mày ê liền hy vọng nàng có thể mỗi ngày vui vẻ cười sảng lạn giống cái tiểu thái dương mặc cho ai thấy đều sẽ thích trong lòng ấm áp dù xảo tuệ chịu đựng không tha Cấp tiểu Khuê nữ thu thập hảo quần áo, lại thế Tiểu Phúc bảo thu thập hảo quần áo, đem hai người bọn họ thích đồ ăn vặt, dùng thói quen sự vật, đều thỏa đáng đánh hảo bao. Lần này đi gấp, nghĩ quá hai ngày lại sẽ lại trở về, Thi Nho nhỏ liền không có đi lão trong phòng nói chuyện, thật đi lão phòng, sợ là một chốc một lát đi không được. Đem lão đạo cấp phụ, đưa cho Vương Thái gia, gọi Vương Thái gia Vương Thái bà nói hội thoại, Thi Nho nhỏ không có dấu giếm, cùng hai lão nói đi ngô đồng sân sự. Vương Thái bà hốc mắt có chút phiếm hồng, rõ ràng luyến tiếc nàng, lôi kéo tay nàng, vẫn luôn không có buông ra, Vương Thái ra lại là vui mừng, nói Ngô Đồng Sơn lão đạo trưởng hắn biết điểm, là cái rất có trí tuệ lão nhân, rất có thật bản lĩnh, có thể có như vậy một vị lão giả đường sư phó, là cả đời chuyện may mắn. Thi nho nhỏ đi rồi, nam tiểu phúc bảo, con cái đại tay mải, đi theo lão đạo trưởng phía sau, ba người đi chậm, nhưng trong chớp mắt lại ra thôn không thấy thân ảnh. Dù xảo tuệ không nhìn xuống, Nguyên bản là đi theo phía sau đưa bọn họ rời đi, kết quả, mới đi rồi không vài bước, liền không gặp được người, nàng sững sờ ở tại chỗ, sau đó, che miệng, không tiếng động khóc lên. Thì phong niên yên lặng đứng ở tức phụ phía sau, hư hư mà đỡ nàng sau eo, tay phải đắp ở nàng trên vai, há miệng thở dốc, không biết nói cái gì, nhìn cửa thôn phương hướng, đầy mặt phiền muộn. Thứ ca tứ tẩu, nho nhỏ mang theo phúc bảo thượng đi đâu vậy? Ta ở hứa ra thoán muôn đâu, nghe bọn hắn nói lên việc này. Nói là giống như thấy nho nhỏ mang theo phúc bảo cùng cái lão đạo trưởng đi rồi, lại đi xem, không có thấy, tưởng hoa mắt đâu, chẳng lẽ là thật sự. Phạm là cùng tứ ca tứ tẩu ra có quan hệ chuyện này, vô thị đều hết sức để bụng, không quan tâm thật giả, nàng đều lòn ton chạy tới. Thi phong niên đối với em dâu xuất hiện, là có chút cảm kích. Người khuyên nhủ nàng, nói, hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Có cái gì hảo khóc nha, nho nhỏ đứa nhỏ này cơ linh đâu, định là có chuyện tốt. Nàng mới có thể đi theo đi, tứ tẩu ngươi đừng khóc, nhìn xem ngươi bụng, đến ngấm lại trong bụng oa nhi đâu, nho nhỏ nhưng sớm sớm liền bắt đầu nhớ thương nàng này đệ đệ, nếu là có cái tốt xấu, đứa nhỏ này không biết đến nhiều đau đầu. Vu thị quang quác quang quác, lời nói há mồm liền tới. Tuy nói nghe không rất giống an ủi nói, đảo cũng coi như là thật sự lời nói, dù xảo tuệ hoan hoàn hồn, liền cũng không có lại khóc, chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn cửa thôn, nhìn một hồi lâu, mới sâu kín mà thở dài. Trở về đi xoay người hướng ra đi nho nhỏ đứa nhỏ này đi theo lão đạo trưởng sợ là sẽ càng đi càng xa cũng không biết là phúc vẫn là họa ai buổi chiều thi tiểu muội chờ mãi chờ mãi không thấy thi nho nhỏ tới tìm nàng chơi nàng ngồi không được lộc cộc mà vọt vào đông xương cao giọng ồn ào tiểu thúc tiểu thúc ta đi tìm thi nho nhỏ nàng như thế nào còn không có lại đây có phải hay không lại ném xuống chúng ta tự mình đi chơi tiểu thúc ngươi đi sao nếu không ta còn là ta đi trước đi ta đi xem tiểu thúc đi đường nhưng văn nhã không nhanh không chậm thi tiểu nội tính tính cấp hấp dốc càng là sốt ruột thời điểm liền càng chịu không nổi tiểu thúc tính chậm chạp thi thiện thông đi tới cửa khi cửa không thấy tiểu chất nữ hắn ngẩng đầu hướng viện môn khẩu nhìn lại khó khăn lắm chỉ thấy một cái biến mất ở viện môn khẩu thân ảnh hắn nhấc chân ra phòng chậm gì gì mà đi tới mới đi rồi một nửa lộ hắn liền thấy tiểu chất nữ biên lau nước mắt biên hướng bên này chạy hắn theo bản năng nhăn mày đầu tiểu thúc thi nho nhỏ lại đem chúng ta ném xuống Nàng mang theo tiểu phúc bảo đi theo cái lao đạo trưởng đi ngô đồng sơn, không bao giờ đã trở lại, ta đi nàng trong phòng nhìn, nàng siêm ý, ý đều không thấy. Thi tiểu mội hoa hoa hoa mà khóc lóc, khóc đến nhưng thương tâm, hồng cái mũi mắt đỏ, có chút xấu, đáng thương hề hề. Thi thiện thông thấy nàng bộ dáng, liền biết sự tình không đúng lắm, nghe lời này, một chút đều không ngoài ý muốn, dối tay sờ soạng nàng phát đỉnh. Nàng nơi nào bỏ được vừa đi không trở về, nàng sẽ trở về. Ba tháng mới trở về năm ngày. Thi tiểu mội thò tay đầu ngón tay, trên mặt biểu tình, phảng phất tràn ngập bốn cái vết hoa, thật là táng tận thiên lương. Nàng mới từ thanh sơn chạy trở về, mới ngây người bao lâu, lại chạy ngô đồng sơn đi, tiểu thúc, chúng ta đi tìm nho nhỏ chơi đi, ta biết ngô đồng sơn ở đâu. Nói nóng lòng muốn thử. Thi thiện thông cười cười, không nói gì, rắc tiểu chất nữ tay, chậm gì gì mà hướng ra đi. Thi tiểu mội lúc này thật không có lòng nóng như lửa đốt, chẳng qua trong miệng quang quát quang quát vẫn luôn nói vẫn luôn nói vẫn luôn nói đáng tiếc nàng đi theo thi nho nhỏ bên người lâu như vậy, học là học không ít, rốt cuộc vẫn là không có học được nàng lừa dối người đại bản lĩnh. đến trạng vạng thời điểm, toàn bộ thôn không sai biệt lắm đều biết, thi tứ lang gia tiểu khuê nữ thi nho nhỏ đi theo Ngô Đồng Sơn lão đạo trưởng đi rồi, còn đem hùng địa chủ bảo bối nhi tử cũng mang đi. có nhìn thấy bọn họ ra thôn thôn dân, đem một màn này hình dung tương đương thần kỳ, truyền đến truyền đi, liền truyền thành người là hư không tiêu thất. đối thi nho nhỏ còn có chút ghen ghét đỏ mắt. Biết nàng đã bái Ngô Đồng Sơn lão đạo trưởng vi sư sau, kia điểm âm ú không thể gặp quang tâm tư, là không còn có. Ngô Đồng Sơn lão đạo trưởng, kia chính là liền trong kinh thành đại quan đều sẽ ngàn dặm xa xôi tới cầu kiến, kinh thành là địa phương nào, là thiên tử trụ địa phương, cùng bọn họ là hoàn toàn không giống nhau, như là hai cái thế giới. Thi tứ lang ra đây là hoàn toàn tiền đồ A. Thi nho nhỏ đi rồi, tân trong phòng lại không còn cũ ẽ, có thanh sơn chạy bọn nhỏ ở, còn có dạy học tú tài. Hùng địa chủ ra đầu bếp nha hoàn nhóm, hiện giờ lại thêm lại đây thoán môn thôn lân, trong nhà xưng đến sảng men đỉnh nếu thị, cả ngày cả ngày đều là náo nhiệt, người đến người đi không cái ngừng lại. Đều nói vương thái gia sợ là căng bất quá 8 tháng, ở thi nho nhỏ đi rồi ngày hôm sau, hắn bệnh hoàn toàn hảo lưu loát, cả người tinh thần phân chấn hoàn toàn không thấy giàn ua, người trong thôn đều thẳng hô thần kỳ, sau lưng lại nói thầm, quả nhiên là mệnh ngạnh, đổi thành cái người khác, sợ là liền linh đường đều thiết đi lên đại để là ở quỷ môn quan đi rồi tranh vương thái ra mặt mày có một chút bất đồng hán bệnh hào sau như cũ giáo thi thiện thông không có thi nho nhỏ ở thi tiểu mội một người nhàm chán lại không yêu cùng trong thôn hải tử chơi liền cũng đi theo tiểu thúc hướng vương thái Gia ra đọc sách ngồi không yên nàng liền lặng lẽ nhi mà đứng dậy đến bên ngoài chơi một lát hoặc là đi tứ bá nhà mẹ để chơi một lát thanh sơn trại hải tử vẫn là rất có ý tứ đối nàng đặc biệt hảo nàng biết đây là bởi vì thi nho nhỏ 8 tháng 26, đối làng trên xóm dưới tới nói là cái vui mừng nhật tử, với Trần Gia Đại phỏng với Lý Gia tới nói là quang tông rượu tổ ngày lành. Lý Tú Tài thi đậu cử nhân, xếp hạng đệ thập lục, vị trí thực dựa trước, rất có tiền đồ. Về sau liền không thể lại kêu hắn Lý Tú Tài, đến xưng cử nhân láo gia hoặc là Lý Cử Tử. Hôm nay, thi nho nhỏ cũng không có trở về, nàng nói qua 2 ngày liền sẽ trở về tranh, nhưng vẫn không thấy trở về, chỉ mang cái tin, nói có việc tạm thời không trở về thôn. 9 tháng sơ, Lý cử tử cùng Lưu ra cô nương thành thân, hôm nay thời tiết thực hảo, có chút ánh mặt trời, lại không nhiệt, chúc loan khua chiêng gõ trống rất là náo nhiệt, trần gia đại phòng cũng là. Lý cử tử cưới cao lớn Tuấn Mã, ăn mặc màu đỏ tân lang phủ, đeo cái đại hồng hoa, có vẻ hết sức ánh Tuấn. Phần 109 Lưu phủ dung người trong lòng, cuối cùng vẫn là cưới nàng, cưới cao lớn Tuấn Mã, vẻ vang nên thú nàng vào cửa. Lý Lưu hai nhà thành thân ngày kế, thi nho nhỏ đã về rồi, nắm tiểu phúc bảo hai cái hài tử nhìn sát mặt hồng nhuận mặt mày tinh thần ở trong núi nhật tử tám phần là thực tiêu giao tự tại biết được thi nho nhỏ đã trở lại thi tiểu mội cùng cái tiểu pháo đốt dường như chạy ra khỏi sân liền tiểu thúc đều cấp đã quên một hơi vọt tới tứ bá ra chưa đi đến môn liền bắt đầu giống thi nho nhỏ ngươi cái đại kẻ lừa đảo ta lừa ngươi gì thi nho nhỏ đào đào lỗ thai cà lơ phất lơ trừ bỏ này từ nhi còn sẽ nói điểm khắc bổ lỗ thai đều nghe khởi cái kén Ngươi đi Ngô Đồng Sơn ngươi không cùng ta nói, ngươi đều không nói cho ta. Thi Tiểu Mội trong mắt nháy mắt hàm hai bao nước mắt, muốn khóc không khóc bộ dáng. Thi nho nhỏ ông cụ non thở dài. Ngươi nha đầu này nha, sao lại khóc thượng. Thi Tiểu Mội một bụng cảm xúc, tức khắc tiết cái sạch sẽ, tức giận đến hàm răng thẳng ngứa, đôi tay cũng thẳng ngứa, mãn đầu góc đều là đem Thi nho nhỏ tấu một đốn tấu một đốn tấu một đốn. Chờ Thi Thiện Thông lại đây khi, hai tỷ muội đã náo loạn đốn tốt, chính khí thở hổn hển trung tràng nghỉ ngơi thấy tiểu thúc thi nho nhỏ liệt miệng nhi mở ra đôi tay phi phát qua đi tiểu thúc thưởng ta bổ ta có thể tưởng tượng ngươi thưởng sao có thể không nghĩ ngươi thi thiện thông cùng nàng giống nhau cao ôm nàng còn phải thoáng giơ tay mới có thể sờ nàng phát đỉnh trong lòng là cao hứng mặt mày tất cả đều là cười ở trong núi hảo chơi sao thi nho nhỏ giáo rác lấm la lấm lét ở quanh thân nhìn mắt mới nhỏ giọng nhi nói đặc không tính nhi một chút đều không hảo chơi Ta xem ngươi quá đến khá tốt Thi Thiện Thông xoa bóp nàng mặt Như là còn béo chút Thi nho nhỏ liền cười Cười đến cùng chỉ trộm tanh miêu dường như Mang theo giảo hoạt cùng đắc ý Nàng kéo lên tiểu thúc tay Cùng hắn bợ lạ bợ lạ giảng chính mình công tích vĩ đại Nô đồng sơn đạo sĩ cùng hòa thượng dường như ăn chay không ăn hần Ở thi nho nhỏ trong mắt Đầy khắp núi đồi tất cả đều là thịt à Một đám đều phì đô đô Nhưng nàng đem vui mừng nằm mơ đều có thể cười ra tiếng tới thời điểm. Nàng liền bắt được điệu phát thú chào cá, vội đến vui vẻ vô cùng, cùng tiểu phúc bảo hai cái người ăn đến miệng bóng nhây, tự mình ăn không tận hứng, nàng còn bưng thơm ngào ngạt mà thịt, hướng đạo con đi, cười cười hì hì từng cái chia sẻ mỹ vị, sau đó, sư bá sư thuốc sư điệt nhóm liền đều pha giới. Lão đạo trưởng biết sau, tức giận đến đem thi nho nhỏ truy đến mãn sân chạy, tiểu phúc bảo theo ở phía sau nãi thanh mãi khí kêu sư phó sư phó sư phó. Nếu không nói như thế nào có việc tạm thời không thể trở về đâu nàng là bị sư phó cấp nút lại học xong hỏa lưỡng đạo đùa chú mới phóng nàng ra tới kỳ thật đạo quan cũng không phải một hai phải giới thức ăn mặn lại không phải đương hòa thượng chính là các đạo sĩ đều thành tâm quả dục dần dà liền đều bắt đầu ăn chay đó là nhiều năm ấu chút muốn ăn điểm hơn thấy trưởng bối nhóm đều là ăn chay cũng không dám nói ra chỉ có thi nho nhỏ nha đầu này chính là cái không biết trời cao đất dày chủ nhân nghĩ cái gì thì muốn cái đó thi tiểu mội ở bên cạnh nghe bĩu bĩu môi không ồn nào muốn đi Ngô Đồng Sơn chơi, nàng xem như nghe ra tới, này Sơn không có thanh Sơn trại hảo chơi. Thi nho nhỏ ở trong nhà ngây người 4 ngày, mới mang theo tiểu phúc bảo hồi Ngô Đồng Sơn, dù xảo tuệ nói là về nhà mẹ để nhìn xem, là tưởng đưa đưa tiểu Khuyên nữ, nhiều cùng nàng trò chuyện nhi, lần sau muốn gặp, phải 3 tháng sau, có thể hay không thấy vẫn là hai nói đi, đứa nhỏ này không phục quản. Dù bà tử biết ngoại tôn nữ bái lao đạo trưởng vi sư sự, nàng 1 năm, Cũng liền ngày lễ ngày Tết có thể thấy tiểu ngoại tôn nữ, đối nàng ở tại Ngô Đồng Sơn Sự, rắc đây là chuyện tốt nhi, đứa nhỏ này cùng bọn họ bất đồng, có lao đạo trưởng che chở, về sau liền trôi chạy. Hơn nữa, đại đồng thôn ly Ngô Đồng Sơn không xa, nàng tưởng tiểu ngoại tôn nữ, liền có thể phiên hai tòa Sơn đi xem. Có ý tưởng này còn nhiều năm ca nhi, nho nhỏ trở về bà ngoại gia, hắn đã biết, hắn là khẳng định muốn lại đây gặp mặt. Về sau nghỉ, ta liền đi Ngô Đồng Sơn tìm người chơi. Ngươi thích ăn cái gì ta đều cho ngươi mang, nghĩ muốn cái gì ngươi cùng ta nói, ta lần tới mang cho ngươi. Dụ chi nguyên nói chuyện thời điểm, mỉm cười đôi mắt nhìn trước mặt tiểu nha đầu, đánh tâm nhãn vui mừng. Nho nhỏ ở tại Ngô Đồng Sơn so ở tại Liên Hoa Thôn Hảo, ở tại Liên Hoa Thôn, hắn cũng chỉ có thể chờ nho nhỏ lại đây mới có thể tìm nàng chơi. Ở tại Ngô Đồng Sơn, hắn liền có thể đi tìm nho nhỏ chơi. Thi nho nhỏ mặt mày hớn hở vươn hai cái ngón tay. Muốn phiên hai tòa sơn đâu? Coi như là rèn luyện thân thể lâu, ngươi cũng nói, đưa người đọc sách không thể chỉ đọc thư, còn phải thân thể nhi chắc địch. Dù chi nguyên nói, hỏi, có phải hay không không thể lưu lại nơi này ăn cơm chưa? Ngư khi có chút mất mát, ân, đến chạy nhanh về đạo quan đi. Dù chi nguyên sáng ngời ánh mắt đều thấy ảm đạm, ngay sau đó, hắn lại cao hứng lên. Không quan hệ, lại quá năm ngày, ta liền có thể nghỉ ngơi một ngày, ta đi đạo quan tìm ngươi chơi. Ngươi một người nhưng đừng trèo đèo lội suối. Ta bà ngoại ông ngoại nếu là biết, thế nào cũng phải đánh ta đốn tốt. Thi tiểu nhân lịch lợm. Dù chi nguyên cười cười. Không có việc gì, ta sẽ cùng trong nhà nói, sẽ không làm ngươi gánh tội thay. Thi nho nhỏ cười cười không có nói nữa, lộc cộc mà hướng bà ngoại mẫu thân bên người chạy tới, dương thanh âm thanh thúy mà nói chuyện. Bà ngoại, mẫu thân, ta phải đi lạc, lại không đi, sư phó của ta lại muốn con ta. Đi thôi, làm ngươi ông ngoại cùng ngươi cứu cứu đưa ngươi. Dù bà tử nguyên cũng tưởng đưa đưa nhưng nữ nhi còn ở đâu vẫn là bồi bồi nữ nhi đi dù xảo tuệ cũng là muốn đi ngô đồng sơn chỉ là nàng đĩnh bụng to vẫn là đường lăn lộn dù lao nhân hai cha con hơn nữa thi phong niên ba cái đại nhân đưa thi nho nhỏ cùng tiểu phúc bảo hướng ngô đồng sơn đi dù chi nguyên theo một hồi lâu cuối cùng vẫn là dù lao nhân khuyên bảo hắn mới héo héo mà quay trở về trong thôn chương một trăm linh năm ánh trăng còn chưa hoàn toàn giấu đi thiên địa yên tĩnh núi rừng thượng ở ngủ say bên trong Đạo quan lại vang lên nói chuyện thanh. Đang ngủ ngon lành, bị lao đạo trưởng từ trong ổ chăn đảo ra thi nho nhỏ, đầy mặt không cao hứng, người còn có chút phạm mơ hồ, đi đường mang theo lão đảo, trong miệng quang quắc quang quắc lầu bầu. Sư phó ta đang ở nghiêm túc trường cái đầu đâu, tiểu hai tử ngủ không đủ, hội trưởng không cao, về sau ta nếu là biến thành cái béo lùn đôn nhi, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đại buổi tối không ngủ được, làm cái gì tu luyện nha, đen thui người đều thấy không rõ, có cái gì nhưng tu luyện. Sư phó ngươi tuổi tác đại, giác thiếu, nhưng ta bất đồng nha, ta còn là cái tiểu hoa nhi đâu, đúng là buồn ngủ thời điểm. Sư phó, sư phó, sư phó, sư phó, sư phó, sư phó, sư phó, sư phó sư tỷ nói được lời nói quá nhiều, tiểu Phúc bảo theo không kịp, liền mãi thanh mãi khí mà đi theo niệm, niệm kinh tưởng mà một cái kinh, kêu sư phó sư phó sư phó, trong miệng kêu sư phó, người lại rúc vào sư phó trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều. Bởi vì Phúc bảo nhi so thi nho nhỏ con nhỏ bị đột nhiên từ trong ổ chăn đào ra, hắn vây được liền đôi mắt đều không mở ra được, mê mê chừng chừng mà đi cái lộ lung lay, như là tùy thời muốn té ngã, lão đạo trưởng không có biện pháp, chỉ phải đem hắn ôm vào trong ngực, tay phải ôm tiểu đồ đệ, tay trái giắt khẩn đại đồ đệ, hắn này nơi nào là đương người sư phụ a, hoàn toàn thành cái mang nhai con. Lão đạo trưởng ngẫm lại đều giác tạo nghiệt, lại cứ này hai tiểu oa nhi còn không cảm kích, trong miệng quang quác quang quác niệm cái không ngừng, cùng niệm kinh dường như, nếu không có ý trời chỉ dẫn, hắn tổng giác chính mình thu sai rồi đồ đệ, gia đạo quan, lão đạo trưởng rất khẩn đại đồ đệ ôm hảo tiểu đồ đệ, tự tự hướng thiên địa nhai đi đến. hơn 100 tuổi tuổi tác, hắn dễ dàng sao hắn? đại sư bá từ khi thu hai cái tiểu đồ đệ, toàn thân đều dính đầy pháo hoa khí nhi. đại sư bá đi xa sau, đạo quan các đạo trưởng mới từng bước từng bước từ xó xỉnh xừng chui ra tới, cực kỳ giống dưới chân núi lão mụ tử, tràn ngập lão phụ thân hiền từ cùng hòa ái, thật vất vả tới rồi thiên địa nhai. Này sẽ canh giờ thượng sớm, thiên địa chỗ hôn độn trạng thái, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là mông lung, nhìn không rõ ràng. Tự mình đứng vững vàng. Nói xong lời nói, lao đạo trưởng mới buông ra đại đồ đệ tay, sau đó, túi đầu nhìn mắt trong lòng ngực tiểu hoa nhi, ngủ đến thơm nước thơm nước. Hắn do dự hạ, rốt cuộc vẫn là không có đem hắn phóng trên mặt đất, tả hữu còn có điểm canh giờ, làm hắn ngủ tiếp ngủ. Ai? Thật là tạo nghiệt. Thi nho nhỏ đánh áp, xoa đôi mắt, mê trừng trừng hỏi. Sư phó đây là nào? Đen xỉ lì mà, phong còn thật lớn, có điểm lãnh. Lao đạo trưởng mặt hướng phương đông. Thực mau liền sẽ hướng đông. Đốn hạ, lại nói. Chạm ta bên người tới. Thi nho nhỏ đi đến sư phó phía sau, gắt gao mà rửa gần hàn đứng, thần kỳ phát hiện, không lạnh. Sư phó, phong ngừng sao? Đương nhiên không đỉnh, nàng còn có thể nghe thấy tiếng gió đâu. Biết ta mang ngươi tới nơi này vì sao? Lao đạo trưởng nghiêng đầu hỏi đại đồ đệ. Tu luyện bái. Thi nho nhỏ không chút do dự đắc câu. Lao đạo trưởng cười cười. Như thế nào là tu luyện? Không biết. Thi nho nhỏ lắc lắc đầu. Thế giới này không có linh khí, nàng thật đúng là không biết muốn như thế nào tu luyện. Nay một hồi công phu, ánh mặt trời đại lượng, yên tinh núi rừng điểu tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Lao đạo trưởng đẩy tỉnh trong lòng ngực tiểu đồ đệ, đem hắn phóng tới trên mặt đất. Từ hôm nay trở đi, ta dạy các ngươi tu luyện pháp, bảy bốn mươi chín thiên, không thể trong một ngày đoạn. Cần đến mỗi ngày ánh mặt trời mông lung là lúc tiến đến thiên địa nhai tu luyện, cảm ứng âm dương ngũ hành, ngưng tụ hồng mông mê tía, dung hợp tự thân tinh khí, tu luyện ra độc thuộc về chính mình năng lượng khí chẳng, nếu là không có, đó là thất bại. Người ta thầy trò duyên tẫn. Thi nho nhỏ có chút nốc, ngủ đến mơ mơ màng màng tiểu phúc bảo, nhìn xem sư phó lại nhìn xem sư tỷ, chớp chớp đôi mắt, thấy sư phó nhìn về phía hắn, liền liệt miệng như cười, ngại thanh ngại khí đê ở. Sư phó, chúng ta bắt đầu đi. Lao đạo trưởng sờ sờ tiểu đồ đệ đầu. Trước giáo đả tọa lại nói tu luyện khẩu quyết. Đả tọa thi nho nhỏ sẽ, nghe sư phó nói biến, nàng liền học được. Lao đạo trưởng gật gật đầu, trong mắt mang theo vui mừng, đến nỗi tiểu phúc bảo, đứa nhỏ này y hồ lô hòa gáo, đảo cũng học ra dáng ra hình, chính là trên mặt ngây thơ mờ mịt, đầu nhỏ quẹo hướng bên trái chuyển quẹo phải chuyển, nhìn nhìn sư tỷ lại nhìn nhìn sư phó, xinh đẹp mắt to tất cả đều là mờ mịt. Học xong đả tọa kế tiếp chính là tu luyện khẩu quyết cùng phương pháp tu luyện ngày này cả ngày thầy trò ba người liền không có hạ thiên điệu nhai đói bụng ăn lương khô gặm bánh bột nô khát uống nước xuôi ăn quả dại thẳng đến chiều hôm buông xuống quắt lên từng trận gió đêm lạnh vèo vèo mà lao đạo trưởng mới mang theo hai cái đồ đệ hạ thiên điệu nhai trở về đạo quan ngày kế như hôm qua giống nhau ánh trăng còn chưa hoàn toàn giấu đi quanh thân im áng mà một chút tiếng vang đều không có lao đạo trưởng đem hai cái đồ đệ từ trong ổ chăn đào ra Thi nho nhỏ hôm nay thái độ muốn hảo chút, chính là có điểm áp, đi đường còn tính vững chắc, không cần sư phó nắm. Tiểu Phúc bảo lại không được, trực tiếp ôm lấy sư phó thẳng tắp chân dài, hô hô ngủ nhiều. Lão đạo trưởng nhận mệnh bế lên tiểu đồ đệ, thấy đại đồ đệ tương đối thanh tỉnh, liền không có nắm nàng, làm nàng đánh lên tinh thần đuổi kịp. Đi không tính mau, đến tiên điệu nhai khi, ánh mặt trời hơi hơi lượng, núi rừng ngẫu nhiên có một hai chỉ dậy sớm điểu, không có phát ra tiếng kêu, trầm mặc phành phạch cánh phi a phi hôm nay cùng hôm qua vô nhị như cũng là đả tọa học tu luyện khẩu quyết cùng phương pháp tu luyện liên tiếp năm ngày thi nho nhỏ cuối cùng có một chút cảm giác lao đạo trưởng vui mừng nói nàng đây là thông suốt tự thứ sáu ngày khởi nàng liền muốn một mình bắt đầu tu luyện bảy bảy bốn mươi chín thiên đại đồ đệ có thể tự hành tu luyện lao đạo trưởng liền không có lại quản tiểu đồ đệ mỗi ngày sáng sớm đưa bọn họ đến thiên địa nhai hắn liền không biết tung tích đại trạng vạng chiều hôm bông xuống khi mới có thể xuất hiện lãnh bọn họ về đạo quan Tiểu Phúc bảo không biết cái gì là tu luyện khẩu quyết, cái gì là phương pháp tu luyện, hắn liền lời nói đều nói không rõ, tự đều không quen biết mấy cái đâu, nơi nào làm đến hiểu như vậy thâm ảo tối nghĩa văn tự cùng thủ quyết. Nhưng hắn có một cái ưu điểm, hắn đặc biệt ngoan ngoãn, sư phó không ở, chỉ có sư tỷ tại bên người, sư tỷ đả tọa không nói lời nào, hắn liền học theo, đả tọa cái này hắn sẽ, vừa mới bắt đầu có điểm khó chịu, có chút ngồi không được, hiện tại sao, hắn đã có thể ngồi thật lâu thật lâu sẽ không nhích tới nhích lui. Có đôi khi ngồi đến mệt mỏi, nhàm chán, hắn liền nhắm mắt lại ngủ, tỉnh lại thời điểm, hắn vẫn là ở đà toa, cùng sư tỷ giống nhau như lúc ráng ngồi, lúc này, tiểu phúc bảo liền sẽ đặc, biệt cao hứng, liệt miệng như cười, cười đến nhưng vui mừng. Đương nhiên là có thời điểm, ngủ đến quá hương, tỉnh lại khi, hắn là hoa ở đại thạch đầu thượng, ngủ đến bốn xoa tám ngưỡng, cùng chỉ phiên sắc tiểu rùa đen dường như, lúc này, hắn liền sẽ thực vệ hoài, ninh mày, tiểu bộ dáng có vẻ rất là mất mát. Phần 110. Năm ca nhi trong học đường nghỉ, nghỉ ngơi một ngày, hắn nói muốn đi ngô đồng sơn nhìn xem nho nhỏ. Dù tứ bà tử vô pháp cự tuyệt tiểu tôn tôn, liền tìm lao chị em dâu, hỏi nàng có nghĩ đi ngô đồng sơn xem nho nhỏ. Dù bà tử đang nghĩ ngợi tới việc này đâu, nguyên bản cân nhắc cùng con dâu đi, buổi sáng sớm một chút xuất phát, còn có thể gấp trở về thu xếp cơm trưa. Lao chị em dâu hỏi nàng, nàng tất nhiên là nguyện ý, nàng cùng Lao chị em dâu mang theo năm ca nhi đi ngô đồng sơn. Kia con dâu liền có thể lưu tại trong nhà, cũng liền không cần phải gấp gáp ba ba đổi thời gian. Dụ hiểu tiến dụ lập cường hai anh em biết mãi mãi muốn đi ngô đồng sơn xem nho nhỏ, cũng ổ nào muốn đi theo đi, này sẽ là 9 tháng, trong đất sự tỉnh không tính nhiều, có dụ lao nhân hai cha con cũng có thể vội đến lại đây, liền đồng ý nảy hai huynh đệ đi ngô đồng sơn chơi. Cơm sáng qua đi, mấy người thoáng thu thập hạ, liền hướng ngô đồng sơn đi đến. Đừng nhìn dụ bà tử cùng dụ tứ bà tử tuổi tắc có chút đại. Nhưng chân cẳng còn rất lưu loát, phiên song hai tòa sơn cũng không thấy nhiều mỏi mệnh, cũng không có nói muốn ngồi nghỉ một lát, tiếp tục đi tới, chính là bước chân thoáng mà thả chậm chút, đến ngô đồng Sơn khi, đã là giờ thìn mạc. Ngô đồng xem các đạo trưởng nghe nói bọn họ tới tìm thi nho nhỏ, đón bọn họ vào đạo quan, bưng trà nóng, tiếp đón phiên, mới nói tiểu sư tỷ cùng tiểu sư huynh đang ở thiên địa nhai dốc lòng tu luyện, cần đến thất thất bốn cái cửu thiên sau mới có thể xuất quan, làm cho bọn họ quá ba tháng lại đến lão đạo trưởng là ngô đồng trong quan bối phận tối cao cùng trong quan các đạo trưởng sư phó thuộc cùng thế hệ thi nho nhỏ cùng tiểu phúc bảo là lão đạo trưởng đồ đệ đó là cùng trong quan ba vị đạo trưởng cùng thế hệ phân chuẩn xác tới nói là bối phận còn muốn cao chút bởi vì lão đạo trưởng là cùng thế hệ đại sư huynh cho nên hai người bọn họ bối phận nghiêm khắc tới nói là cùng thế hệ đầu một phân nhi sơ sơ nghe lớn tuổi đạo trưởng nói lên tiểu sư tỷ tiểu sư huynh dụ ba tử cùng dụ tứ ba tử hai cái người đương trường liền ốc các nàng tìm chính là tiểu ngoại tôn nữ, không phải cái gì tiểu sư tỷ tiểu sư huynh, vẫn là dụ chi nguyên đầu góc linh hoạt chút, thực mau liền phản ứng lại đây. đạo trưởng trong miệng tiểu sư tỷ cùng tiểu sư huynh hẳn là chính là nho nhỏ cùng phúc bảo, không thấy được nho nhỏ, hắn có chút mất mát, nhưng càng có rất nhiều cao hứng. nho nhỏ nhìn dáng vẻ ở đạo quan quá thật sự không tồi đâu, có dụ chi nguyên nhắc nhở, dù bà tử cùng dụ tứ bà tử mới khó khăn lắm phản ứng lại đây. nàng hai cười cười, nếu nho nhỏ ở dốc lòng tu luyện cũng liền không thật nhiều đánh ưu đạo quan, thoáng ngồi sẽ đem mang đến sự vật cùng thức ăn lưu lại, các nàng liền cáo từ rời đi. Chạm vạng theo lão đạo trưởng về đạo quan thi nho nhỏ biết bà ngoại tới xem nàng, vào nhà mở ra tay mải, bên trong có bộ áo đông thường, độ dày vừa phải, đúng là đầu thu thời tiết xuyên, còn có song dày vải hai song miên vỡ một vại nấm hương thịt vụn, một vại cây rát hỏa bồi cá, còn có chút mức quả khô chờ, thậm chí còn có mỹ phẩm dưỡng da hoa quế mùi hương mặt chi, còn khá tốt nghe không giàu mỡ thanh thanh sẵn sàng. cơm chiều thời điểm thi nho nhỏ rất hào phóng đem nấm hương thịt vụn cùng cay giác hỏa bồi cá đem ra liền trắng trẻo mập mạp bột nở màn thầu đều không cần gấp đồ ăn ăn là có thể ăn được mấy cái đại màn thầu chính là thoáng cay điểm tiểu phúc bảo đi theo nàng ăn thói quen cũng không có gì còn rất thích đã có thể khổ đạo quan các đạo trưởng cùng bốn cái tiểu đạo đồng một đám ăn mì hồng thai đỏ rồi lại liên tiếp đình miệng là ăn ngon thật a tiến chín tháng trung tuần trong học đường lại nghỉ Nam Ca Nhi biết nho nhỏ không rảnh, liền nghỉ ngơi tâm tư, thành thành thật thật ngốc tại trong nhà đọc sách luyện tự. Thẩm Tung tuyên lần trước nghỉ, đi liên hoa thôn không có thấy nho nhỏ, thi tứ thẩm nói nho nhỏ đã bái ngô đồng xem lão đạo trưởng vi sư, ở đạo quan dốc lòng tu luyện, ngày đó thời gian không kịp, hắn không có thể đi ngô đồng sơn, lần này nghỉ, hắn cùng phụ thân nói thanh, mang lên cái gã sai vạt, sớm mà liền hướng ngô đồng sơn đi. Nghe nói đạo quan nhật tử thanh bẩn, cũng chưa cái gì nhưng ăn béo nha đầu như vậy thích ăn vô thị không vui tính tình cũng không biết ở ngô đồng sơn quá đến được không lần này đi hắn cố ý ở cửa hàng mua chút béo nha đầu thích ăn trà đông còn có vịt quay thiêu gà thịt kho này đó không kiên nhận phóng hắn liền ít đi cầm điểm thâm tung tuyền tự nhiên cũng là chạm vào vách tường không có thấy người nhưng hắn có điểm chết cân não nguyên là tưởng đem thức ăn đưa hướng thiên địa nhai lặng lẽ nhi mà đi tuyệt không đánh ưu đến béo nha đầu tu luyện nghe nói nho nhỏ chạng vạng sẽ trở về hắn liền ngồi ở đạo quan chờ vẫn luôn từ buổi sáng chờ đến buổi chiều hạ đẳng đến chẳng vạng chiều hôm bông xuống khi hắn trở tới rồi muốn thấy béo nha đầu còn không có nghe người nghe thấy đến nói chuyện thanh thẩm tùng tuyển liền biết béo nha đầu đã trở lại hắn đứng dậy hướng đạo quan ngoại đi thấy nên diện mà đến tiểu cô nương hắn thanh lánh mặt mày lập tức có ấm áp mà cười người xem gầy chút tuấn tú mày thoáng nhăn lại nói chuyện thời điểm như là mang theo đau lòng thi nho nhỏ thực ngoài ý muốn có chút kinh hỉ hỏi hũ nút sao ngươi lại tới đây Ngươi cũng thật đốc, vẫn luôn chờ ta trở lại đâu. Vậy ngươi nay cái đã có thể không thể về nhà. Không có việc gì, ta sáng mai sớm chút lên, có thể chạy về học đường. Thẩm tung tuyển theo nàng vào đạo quan. Ta cho ngươi mang theo thịt, ngươi ăn nhiều một chút. Ta nghe mùi hương nhi lạp, đều phẳng kèm, gần nhất vội vàng tu luyện, cũng chưa đã đến giờ trong núi bắt được món ăn hoang dã nhi ăn. Thi nho nhỏ mở ra giấy dầu bao, mùi hương xông vào mũi, nàng cao hứng đôi mắt đều mị lên, cười đến nhưng sáng lạ. Đều còn không có rửa tay đâu, liền xé điều thiêu gà tắc trong miệng ăn, nhai nhai, ăn đến thơm ngào ngạt, chính mình ăn cũng không quên bên người tiểu phúc bảo, cho hắn xé điều, làm hắn cầm ăn chậm một chút, thấy thẩm tùng tuyền mắt trông mong mà nhìn nàng, liền hỏi, ngươi ăn sao? Ăn ngon thật. Ta ăn. Thẩm tùng tuyền cười lộ ra trắng tinh hàm răng, có vài viên đâu. Thi nhỏ nhỏ xé điều cho hắn. Lần tới ngươi nhưng ngàn vạn đường ngu như vậy, đem đồ vật đặt là được. Thẩm tùng tuyền nghe nàng nói lần tới, Không biết làm sao, trong lòng liền cùng uống lên mật dường như cao hứng, cười đáp Ta cảm thấy khá tốt. Đốn hạ, hắn lại hỏi. Tu luyện có phải hay không thực hổ? Đều gây chút. Gây hảo A, ngươi bất lao kêu ta béo nha đầu. Thi nho nhỏ cho chính mình đổ chén nước, uống lên khẩu. Thầm Tùng tuyển nhấp nhấp miệng. Vẫn là béo tốt hơn. Hai người câu được câu không nói chuyện, có chút khô cằn mà, đảo cũng không thấy xấu hổ. Tiểu Phúc bảo ngoan ngoan ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế, an sư tỉ cho hắn thịt. Vùi đầu ăn đến nhưng nghiêm túc, khắt liền giật nhẹ sư tỷ ống tay háo tử, mắt trông mong nhi nhìn nàng, hướng về phía nàng cười. Trong phòng bếp đồ ăn thiêu hảo, thật dài bàn gỗ, đều ngồi bất mãn, đạo quan liền như vậy điểm người, nay cái nhiều hai cái, trên bàn bãi vài dạng ăn thịt, còn có ba đạo thức ăn chay, bên cạnh thùng gỗ trang cơm, này đốn cơm chiều, ăn thật sự hương, đồ ăn đều ăn, cái sạch sẽ. Không hai ngày, thì phong niên chọn cái gánh nặng, từ liên hoa thôn xuất phát lại đây ngô đồng sơn, cái sọt cái gì đều có. An mặc dùng, linh tinh vụt vạt, đều là rụ xảo tuệ chuẩn bị, từng đường kim hôi chỉ đều là nàng phùng ra tới, không chỉ có có nho nhỏ, còn có tiểu phúc bảo, hai người không có khác biệt, đều giống nhau. Biết tiểu khuê nữ ở dốc lòng tu luyện, không thể thấy nàng mặt, thì phong niên có chút thất vọng, nhớ thương trong nhà tức phụ, hắn cũng không dám ở lâu, hơi ngồi sẻ, liền vội vàng xuống núi ra đi. Thi nho nhỏ biết phụ thân tới xem qua nàng, nàng nuốt mẫu thân thế nàng chuẩn bị siêm ý dày vớ, hốc mắt nhi phím hồng. Ôm Tiểu Phúc bảo nói, nàng có chút nhớ nhà." Tiểu Phúc bảo nghe không hiểu lắm, chính là biết nàng cảm xúc, ngoan ngoãn mà làm sư thì ôm còn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, như là nàng chấn an hắn dường như như vậy chấn an nàng, sau đó, còn hôn hôn cái chán của nàng. Vốn dĩ chỉ là có điểm điểm thương cảm, bị Tiểu Phúc bảo như vậy một lộng thi nho nhỏ chợt liền rơi xuống nước mắt. Cũng may cũng chỉ là lạc một hai nước mắt, nàng lấy ra khăn lau mồ hôi, túi đầu nhéo nhéo Tiểu Phúc bảo mập mạp khuôn mặt, chọc hắn mu bàn tay thì toa hoa cười mang câu. Tiểu phôi đảng. Tiểu phúc bảo thấy nàng cười, cũng đi theo nở nụ cười. Nhật tử từng ngày mà quá, cách đoạn thời gian thẩm tùng tuyển sẽ đến, cứ việc thi nhỏ không cho hắn chờ, nhưng hắn vẫn là sẽ ngây ngốc chờ, chờ béo nha đầu trạng vạng về đạo quan, cùng nàng trò chuyện, ăn đốn cơm chiều. Sau đó, cách thiên cùng nàng một đạo lên, lại nói hai câu lời nói, đạp ánh trăng vội vàng rời đi. Thi phong niên cũng tới, đưa chút tan vật, thấy không người, hắn là vội vàng tới vội vàng đi Thi thiện thông cùng thi tiểu muội cũng đã tới, chính là không gặp người, bọn họ tới, lại đi rồi, chỉ để lại vài thứ. Nghe nói là cùng trong nhà trưởng bối một đạo tới, lưu lại an vật, lộn xộn vụn vật đâu. Có vương thái bà, vương thái gia, có quán lại thái gia, còn có trong nhà còn lại người. Thi nho nhỏ nhìn đến này đôi an vật, trong lòng liền ấm áp mà, như là treo cái tiểu thái dương, giác trong núi nhật tử cũng không tính khổ. Mười tháng đế thời điểm, ngày này trạng vạng Thi nho nhỏ về đạo quan, thấy ngồi ở đạo quan cửa phụ thân. Hắn nhìn gầy chút, cũng đen chút. Trong nháy mắt kia, nàng đều có chút phản ứng không kịp. Vẫn là thi phong nhiên, xoa xoa tay, khờ khạo mà cười, kêu nàng. Tiểu khuyên nữ, mi rắc đôi mắt tất cả đều là cười, lộ ra nồng đầm vui mừng. Cha, thi nho nhỏ mở ra đôi tay phi phát qua đi, một đầu nhào vào phụ thân trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn, cao hứng thực, liền thanh âm đều có chút run rẩy, Tiểu phúc bảo nhìn xem thi phong nhiên, lại nhìn xem sư tỷ, cha cái này chữ hắn là hiểu còn hắn biết hắn kêu cha người cùng người này không quá giống nhau tuy rằng hắn cũng nhớ rõ quá rõ ràng hắn cha trông như thế nào hắn có chút do dự trần trơ hạ vẫn là lộc cộc nhi chạy qua đi gắt gao mà dựa gần sư tỷ đứng ngưỡng khuôn mặt nhỏ hướng về phía thi phong niên cười thi phong niên bế lên tiểu phúc bảo dắt tăng cường tiểu khuê nữ chậm rãi đi vào đạo quan đạo quan đạo trưởng thấy lẫn nhau nhìn nhau mắt nghĩ thầm một màn này thật đúng là quen thuộc khẩn đâu Đại sư bá quả nhiên là lao phụ thân hiền tử. Thì phong nhiên lần này không có vội vã về nhà, mà là lưu tại đạo quan chờ tiểu khuê nữ, là bởi vì hắn tưởng nói cho tiểu khuê nữ một sự kiện. Người nương sắp sinh, ước chừng chính là mấy ngày nay, gần đoạn nhật tử, ta sợ là không có gì thời gian lại đây đạo quan. Tức phụ nói với hắn, làm hắn chờ tiểu khuê nữ trở về, đem chuyện này nói nói, đỡ phải tiểu khuê nữ cho rằng có đệ đệ liền không nhậm nàng. Người quá ngoại thân thể không tốt lắm, người đội quân thép ca nói cái tức phụ đang ở thu xếp hôn sự, trong nhà việc nhiều, người nãi nãi cũng không thể phân thân, ta muốn cho ngươi nương đem ở cửa ngồi xong, tả hữu qua ngày mùa, ta cũng không có gì sự tình, chờ ngươi nương ra ở cữ nàng nói tìm cái hảo thời tiết, mang lên ngươi đệ đệ, chúng ta lại đây nhìn xem ngươi Thi Phong Niên nói rất nhiều lời nói, đời này hắn khó được nói nhiều như vậy nói, nói trong nhà vụn vặt chuyện này, đại tiểu nhân, trong thôn biên chuyện này, hắn lại nhảy nói, thấy tiểu khuê nữ nghe nghiêm túc, hắn liền nói đến càng cẩn thận chút Chương 106. bởi vì muốn dậy sớm xưa nay cơm chiều qua đi thoáng nghỉ một lát lưu dạo quanh trò chuyện ước chừng là giờ dậu quá nửa thi nho nhỏ liền sẽ mang theo tiểu phúc bảo về phòng ngủ nay cái buổi tối thi phong niên ở cùng nàng nói trong nhà biên trong thôn biên vụn vật sự đều là chút chuyện nhà bình thường sự nàng nghe lại rất có hứng thú cha con hai nói chuyện bất chi bất giác liền đến giờ dậu mạt thi nho nhỏ cao hứng cũng không rác buồn ngủ tiểu phúc bảo lại có chút khiêng không được một cái kính đánh áp đầu nhỏ một chút như là tùy thời muốn ngủ thì phong niên nhìn thấy mới phát giác đã là giờ rộng mạn chạy nhanh tiếp đón tiểu khuê nữ cùng tiểu phúc bảo đi ngủ hắn là biết hai cái hải tử mỗi ngày thiên không lượng phải lên tu luyện vất vả đâu gặp ngày mùa trong đất sống nhiều hắn cũng sẽ thiên không lượng liền lên làm việc trong đó tư vị hắn rất rõ ràng đại nhân đều có chút đỉnh không được huống chi là hai cái hải tử thi nho nhỏ có chút liên tiếp nàng nhớ nhà tưởng cha mẹ còn tưởng nhiều cùng phụ thân trò chuyện Ngày mai buổi sáng, định là không có gì thời gian nói chuyện. Nhưng nàng cũng biết, trước mắt không phải tùy hứng thời điểm, nàng đang ở tu luyện mấu chốt, không chấp nhận được có chút đường rẽ. Cũng cũng chỉ có thể chờ, chờ bản sống tự thân năng lượng khí chàng liền có thể tùy ý trốn đi, tiêu giao tự tại. Kỳ thật mười tháng trung tuần thời điểm, nàng cũng đã tu luyện ra độc thuộc về chính mình năng lượng khí chàng, chỉ là khí chàng còn chưa đủ ổn định, không có đủ năng lượng tới duy trì. Sư phò ý tứ là. Làm nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục ở thiên địa nhai tu luyện, cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật biến ảo, cửu cửu quy nhất, tuần hoàn lập lại, cứ thế vô cùng, đây là chính quả. Đại nàng tu luyện mãn chín chín tám mươi thiên, quanh thân năng lượng khí chẳng liền có thể tự thành tuần hoàn, đến nơi đến chốn, thành tựu đạo thể, cũng chính là sư phó trong miệng nói bản sống tự thân năng lượng khí chẳng. Về sau tu luyện liền không cần câu với thiên địa nhai, tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện. Chỉ cần nàng tưởng Phần 111 Nàng muốn về nhà, liền còn phải chờ Chờ thêm xong này 9981 tiên Tính tính nhật tử, vừa lúc là cuối năm Thi nho nhỏ đem việc này Nói cho phụ thân Thi phong niên không đọc quá thư Lời này quá mức thơm ảo Hắn nghe được không phải đặc biệt minh bạch Nhưng có chuyện hắn nghe hiểu Tiểu khuê nữ rất lợi hại Cuối năm thời điểm là có thể về nhà Sáng sớm hôm sau, đạo quan hơi có điểm động tĩnh Thi phong niên liền cảnh giác mở mắt Liền mông lung ánh mặt trời sờ soạn mặc hảo siêm y ỉa đẩy cửa đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn xem ánh mặt trời đó là ngày mùa thời tiết cái này điểm hắn cũng còn đang ngủ đâu tiểu khuê nữ cũng thật không dễ dàng cha ngươi ngủ nhiều một lát còn sớm đâu thi nho nhỏ cố ý tay chân nhẹ nhàng không nghĩ tới cha vẫn là tỉnh thi phong niên khờ khạo mà cười cười ta rất thiếu hắn nhìn tiểu khuê nữ tổng giác nàng dài quá điểm cái đầu cũng biến gầy chút trong lòng rất khó chịu đáng tiếc ăn nói vụ về Không biết muốn nói gì, nhìn sẽ, liền rôi tay vô vô nàng phát đỉnh, giống khi còn nhỏ như vậy. Người ở chỗ này hảo hảo, quay đầu lại ta mang ngươi nương ôm ngươi đệ đệ tới xem các ngươi. Tiểu khuê nữ thực nhớ thương nàng đệ đệ, tức phụ còn không có hoài thượng đâu, nàng liền cấp nhớ thương thượng. Nhìn nhìn lại đi, lúc ấy quá lánh, đệ đệ còn nhỏ, vẫn là mạc ôm ra tới hảo. Dù sao ta cuối năm cũng có thể về nhà, quá xong năm ta lại về đạo quan. Thi nho nhỏ sớm liền cân nhắc. Chờ nàng bàn sống tự thân năng lượng khí tràng, liền dọn dẹp một chút về nhà thoải mái dễ chịu trụ đoạn nhật tử, qua năm lại trở về, tả hưu ở đâu đều có thể tu luyện. Thi phong niên cười nói tiếp, người nương cẩn thận đâu, nếu là thời tiết không tốt, định sẽ không lô mãng đem hải tử ôm lại đây. Thấy chờ ở bên cạnh lao đạo trưởng cùng tiểu phúc bảo, hắn liền nói câu, đi thôi, ta lại trở về ngủ một lát, hừng đông sau, ta liền xuống núi. Nói xong lời nói, hắn lại đi tới lao đạo trưởng trước mặt, trà sắt tay có vẻ có chút câu nệ. nàng sư phó hai hải tử cho ngươi thêm phiền thoái ta cùng nàng có duyên đây là ý trời lao đạo trưởng hồi phong khinh vân đạo thi phong niên rỗi tay cào cào thái dương khờ khạo mà cười cười quen thuộc phụ thân thi nho nhỏ biết hắn định là không nghe hiểu sư phó nói trộm mà nở nụ cười tiểu phúc bảo thấy sư tỷ cười hắn cũng đi theo cười hắn cười thời điểm là có thanh nhi cắc cặc cặc cười đến đặc biệt cao hứng vui mừng bộ dáng Lão đạo trưởng mang theo hai cái đồ đệ hướng thiên địa nhai đi, Thi phong niên trở về phòng, lại ngủ không được, hắn nghĩ nghĩ, sửa sang lại hảo dương đệm, lấy trên không chút lâu cùng đạo quan các đạo trưởng nói hai câu lời nói, liền hơi lượm ánh mặt trời hướng dưới chân núi đi. Tính tính cất trình, trở về thời điểm, tức phụ hẳn là tỉnh, có thể cùng nàng nói nói tiểu khuê nữ cuối năm cũng có thể trở về chuyện này, nàng nghe chắc chắn thật cao hứng, còn có tiểu khuê nữ trưởng cái đầu, chịu điểm điều, không thể lại ấn trước kia kích cỡ làm xem y tiểu phúc bảo nhìn muốn càng tốt chút mặt mày linh động một chút đều không giống như là cánh ốc về sau hẳn là sẽ càng ngày càng tốt khi phong niên vừa nghĩ vừa đi đi được mau bộ bộ sinh phong lại cũng thấy mệt còn rất tinh thần đến liên hoa thôn khi vừa lúc ánh mặt trời đại lượng trong thôn bắt đầu phiêu khởi từng trận khói bếp trong không khí có thể mơ hồ nghe chút cơm hương lại quá một lát này cơm hương liền sẽ trở nên nồng đậm liền trong núi chim nhỏ đều có thể bị hấp dẫn lại đây trong thôn quen biết thôn dân thấy hắn một thân sương sớm tôi có chút phong trần mệt mỏi ý vị, liền tò mò hỏi hắn sáng tinh mơ đánh đâu ra. Thì phong niên cười cười không co theo tiếng, không phải không nghĩ trả lời, mà là. Vô tâm tư trả lời, hắn mãn đầu góc đều là tức phụ, hắn không thể sinh ra đôi cánh bay trở về trong nhà. Tức phụ mau sinh đâu, như vậy đại một cái bụng, cứ việc trong nhà có hùng lao ra hai cái nha hoàn giúp đỡ, hắn vẫn là có chút không quá yên tâm. Hơn nữa tức phụ từ trước đến nay tâm tư trọng, hôm qua ban đêm sợ là không ngủ hảo chắc chắn tưởng tiểu khuê nữ cũng sẽ tưởng hắn tháng mười một sơ sáu buổi sáng giờ thiên mạt, dù xảo tuệ sinh cái nam loa sinh đến mau không phí cái gì công phu sáu cân sáu lượng trọng tiểu gia hỏa trắng trẻo mập mạp tiếng khóc to lớn văng dội trong thôn lại đây chúc mừng người đều nói hắn được cái hảo nhi tử đứa nhỏ này tương lai chắc chắn có tiền đồ nhìn nhìn sơ sáu sinh lại sáu cân sáu lượng trọng cắt lợi đâu vào đông thái dương ra tối vãn nay cái này thái dương nhà trùng hợp chính là giờ thìn mặt ra tới ở tiểu gia hỏa sinh ra không bao lâu cũng liền tiểu sẽ công phu đi thái dương liền ra tới tản ra ấm áp quan mang thấy thế nào đều lộ ra cổ vui mừng mùi vị thi phong niên cùng tức phụ thương lượng lại cùng trong nhà trưởng bối nói lời nói lập tức liền đem tiểu gia hỏa nhũ danh lấy vì sáu sáu đại danh nói phu thê ý tứ là tưởng chờ tiểu khuê nữ sau khi trở về hỏi lại hỏi nàng ý tứ thuận tiện cũng làm nàng sư phó cấp nhìn xem lấy cái cái gì danh hảo Tiểu Nhi tử sinh ra hôm nay, trong nhà vội đến chân không chắm đất, thì phong niên vẫn là tễ chút thời gian ra tới, hướng thôn trưởng ra hô cái xe bò, vui mừng mà hướng ngô đồng sơn đi báo tin vui. Tự nhiên là không gặp tiểu khuê nữ người, đem đồ vật lưu lại sau, hắn cũng không ở lâu, lại vội vàng mà trở về trong thôn. Sáu sáu, Thi nho nhỏ ở trong miệng nhai hai lần, đại đệ là bởi vì đây là đệ đệ nhũ danh nhi, nàng giác tên này thực hảo, đặc biệt thuận miệng, mặt mày hớn hở mà bế lên tiểu phúc bảo ở hắn cái chán hôn hạ phúc bảo đệ đệ sinh ra ngũ danh têu sáu sáu sáu sáu nàng hô hai lần càng kêu càng rắc vui mừng tên này khá tốt tiểu phúc bảo thấy nàng cười vui mừng liệt miệng nhi cũng nở nụ cười sau đó mại thanh mại khí theo câu sáu sáu mềm mại âm thanh phảng phất biết đây là đệ đệ tiêu đến hết sức ôn nhu đối chính là sáu sáu chúng ta đệ đệ têu sáu sáu thì nho nhỏ kích động giắt tiểu phúc bảo tay liền ra bên ngoài hướng vừa đi vừa ồn ào sư phó sư phó phúc bảo nhưng lợi hại một chút liền học được như thế nào kêu đệ đệ danh nhi kêu đến nhưng rõ ràng đi theo sư tỷ phía sau chạy tiểu phúc bảo chạy trốn khuôn mặt đỏ bừng mà thấy sư phó khi hắn lộ ra cái rất lớn cười sư phó sư phó đệ đệ là sáu sáu sư phó tiểu phúc bảo thật là càng ngày càng lợi hại lạp thi nho nhỏ kinh hỉ học rồi vui vẻ trên mặt đất một nhảy ba thước cao lần đầu thấy sư đệ nói nhiều như vậy lời nói Còn nói đến như vậy rõ ràng. Lao đạo trưởng rút bạch bạch dâu, vui tươi hớn hở mà cười cười. Hắn mỗi ngày sớm mà liền đi theo ngươi đi thiên địa nhai, cả ngày cả ngày ngốc tại mặt trên, có trả giá tự nhiên sẽ co hồi báo, sau này nhật tử trường đâu. Nói, hắn liền thi nhiên nhiên mà rời đi. Thi nho nhỏ hai mắt sáng lên nhìn cười đến vẻ mặt sán lạn mà tiểu phúc bảo, nghĩ thầm, cuộc sống này nha, có hy vọng lạc. Không biết có phải hay không tu luyện xuất từ thân năng lượng khí tràng nguyên nhân, vào đông sáng sớm như vậy lãnh thiên địa nhai thượng gió lạnh gào thét siêu y bị thổi quát liệt liệt rung động khả thi nho nhỏ đả tọa tu luyện khi lại bất giác lãnh ngay cả tiểu phúc bảo cũng là có đôi khi mệt ra rời hắn như cũng trực tiếp hoa ở đại thạch đầu thượng ngủ lấy thiên vị bị lấy mà vì tịch ngủ đến thơm nước thơm nước tỉnh lại sau cùng cái không có việc gì người dường như thi nho nhỏ cũng không có ở tiểu phúc bảo trên người cảm nhận được năng lượng dao động nói cách khác hắn mỗi ngày đả tọa chỉ là đả tọa chính là cái bộ gián hóa cũng không có ở tu luyện, nhưng hắn trên người sát sát thật thật ở phát sinh thay đổi, hắn đã tọa là có hiệu quả, này cùng tu luyện không giống nhau, có thể là một khác điều hoàn toàn bất đồng con đường, sư phó không có nói, nàng cũng liền không có hỏi. Tóm lại là chuyện tốt. Sơ chín, ban đêm phiêu nổi lên tiểu tuyết, sơ mười sáng sớm, không thể xem như sáng sớm, xác thực nói là dạng sáng, như cũng tại hạ tuyết, lúc này tuyết có điểm đại, không có ánh trăng, cũng có thể mơ hồ thấy rõ, quanh thân là trăng xóa. Gió lạnh hô hô, đến sương lạnh leo hướng trên người toàn. Lao đạo trưởng dường như không có cảm giác, đi đến hai cái đồ đệ cửa phòng trước, đẩy cửa mà vào. Mấy ngày nay xuống dưới, thi nho nhỏ cùng tiểu phúc bảo đều hình thành thói quen, tới rồi canh giờ ngủ đến lại hương, cũng sẽ từ trong ngộng tỉnh lại. Sư phó, bên ngoài còn tại hạ tuyết đâu. Thi nho nhỏ một bên mặc quần áo biên nói chuyện. Lao đạo trưởng đem tiểu phúc bảo ôm vào trong ngực, thế hắn mặc quần áo, động tác còn rất thuần thục Sợ hay sao? không sợ hãi thi nho nhỏ không chút do dự ứng câu nàng nghiêng đầu nhìn xem ở sư phó trong lòng ngực ngủ tiểu phúc bảo đốn hạ hỏi câu hắn cũng đi theo ta đi thiên điệu nhai ngươi hỏi hắn hắn nếu nguyện ý liền đi thi nho nhỏ nghe trong lòng hiểu rõ chuyện này không cần hỏi nàng liền biết ra an đại tuyết bay tán loạn thiên điệu tịch liêu đen sì lì mà liền cái mông lung ánh mặt trời đều không có thật vất vả tới rồi thiên điệu nhai thi nho nhỏ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý lại phát hiện thiên địa nhai này phiến tiểu thiên địa thế nhưng không có hạ tuyết thật là quá ngoài ý muốn quá kinh hỉ như vậy liền không cần lo lắng tiểu phúc bảo chương một trăm linh bảy lão đạo trưởng đem đại đồ đệ cùng tiểu đồ đệ đưa đến thiên địa nhai cũng không lưu câu nói đã không thấy tâm hơi bóng dáng thi nho nhỏ sớm đã thói quen sư phó xuất quỷ nhập thần đem còn mê mê trừng trừng mà tiểu phúc bảo dắt đến trước mặt ngồi xuống thân nhẹ vô về hắn cái chán lạnh hay không tiểu phúc bảo lắc lắc đầu nhấp miệng nhợt nhạt mà cười mang theo một chút ngượng ngùng đại đại đôi mắt chớp nha chớp nỗ lực khắc chế buồn ngủ lại vẫn là không có thể khắc chế hắn khống chế không được chính mình há mồm ngáp một cái lại ngáp một cái khoe mắt thấm nước mắt trên mặt biểu tình càng thêm thấy ngượng ngùng. sư tỷ mỗi ngày đều thực tinh thần đả tọa tu luyện đặc biệt nghiêm túc nhưng hắn lại rất vây muốn ngủ tỉnh ngủ sau gặm điểm nhi lương khô lấp đầy bụng sau hắn mới có thể đả tọa đánh đánh hắn lại sẽ ngủ cả ngày quá đến cùng nuốt cả quả táo tựa điện Muốn ngủ. Thi nho nhỏ cũng không có chê cười tiểu phúc bảo, tương phản, nàng cao hứng thực, còn có chút kích động. Tiểu phúc bảo là càng ngày càng hiểu chuyện, đều biết thẹn thùng đâu. Tiểu phúc bảo nhấp tăng cường miệng, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hắn muốn ngủ, kiên trì không được muốn ngủ. Thi nho nhỏ phát hiện, tiểu phúc bảo trừ bỏ sẽ thẹn thùng, thần thái gian thế nhưng còn có điểm điểm người hoài, khả năng chính hắn đều không có ý thức được. Nàng cao hứng hỏng rồi, lập tức liền đem tiểu phúc bảo gắt gao mà ôm vào trong ngực hôn hạ hắn cái chán, không có việc gì, một hồi gối ta đuổi ngủ. lão ông trở về gặp đến tiểu phúc bảo nên có bao nhiêu hưng phấn kích động, sợ là đến một nhảy bà thước cao. sư tỷ ôm hắn, còn hôn hắn, tiểu phúc bảo cao hứng cực kỳ, liền miệng nhi cười đến đặc biệt sán lạ, liền nói chuyện thanh đều lớn rất nhiều, vang dội lượng điện. ngủ, nói được nhưng thần khí rồi, tự tin tràn đầy mà bộ dáng, giống chỉ kiêu ngạo tiểu gà trống. Thi nho nhỏ giờ không được hắn mạnh não, không biết hắn đầu nhỏ tưởng chính là gì có thể thấy được như vậy tiểu phúc bảo nàng vui mừng thực xoa nhẹ hai thanh hắn phát đỉnh ngủ ngay tại chỗ đả tọa chụp hạ chính mình ngủ tiểu phúc bảo vô cùng cao hứng mà cuộn tròn ở sư tỷ bên người gối nàng chân hoa thành cái tiểu đoàn nhi thực mau liền hô hô ngủ nhiều đại hắn ngủ sau nàng liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện đảo cũng không sợ tiểu phúc bảo đông lạnh nàng đã tu luyện ra bản thân năng lượng khí chàng tuy nói nàng năng lượng khí chàng không thế nào ổn định nhưng là ở tu luyện thời điểm Đặc biệt là ở thiên điệu nhai tu luyện, nàng quanh thân năng lượng khí chàng liền sẽ đặc biệt ổn định, nghĩ đến, cái này thiên điệu nhai là khối phong thủy bảo địa. Năng lượng khí chàng nói trắng ra là, chính là cái tiểu không gian, tại đây phương tiểu trong không gian, nàng là chúa tể. Sư phó nói, năng lượng là có thể căn cứ ngươi sau này tu luyện có thể tăng lên, nhưng khí chàng bất đồng, này đến xem thiên phú ngộ tính cùng với tự thân căn cốt, tu luyện ra tới khí chàng là cái dặn gì, về sau ngươi lại như thế nào nỗ lực tu luyện nó cũng sẽ không có sở thay đổi. Năng lượng khí tràng là hỗ trợ lẫn nhau, khí tràng đại tài năng cất chứa càng nhiều năng lượng, đồng thời khí tràng cũng yêu cầu năng lượng tới duy trì. Năng lượng không đủ khi khí tràng sẽ dần dần tiêu tán với thiên địa. Nếu là khí tràng biến mất không thấy, năng lượng cũng sẽ tùy theo biến mất. Đạo quan thanh danh sẽ như vậy vang dội, đúng là bởi vì đạo quan mỗi cái đạo trưởng đều tu luyện ra bản thân năng lượng khí tràng, bọn họ tác pháp vẽ bùa chờ thủ đoạn đều là ẩn chứa năng lượng, luồng năng lượng này là cảm ứng âm dương ngũ hành ngưng tụ hồng mông mây tía dung hợp tự thân tinh khí mà thành lão đạo trưởng thanh danh nhất vang dội bởi vì hắn là đạo quan lợi hại nhất cùng thế hệ sư đệ sư muội sớm đã hóa thành một ly hoàng thổ mà hắn còn thực tinh thần nguyên nhân ở chỗ hắn năng lượng khí tràng nghe nói hắn là bốn trăm năm nhất có tiền đổ một vị mà lão đạo trưởng ở thi nho nhỏ tu luyện ra năng lượng khí tràng cùng ngày từng nói qua hắn cũng coi như là có người kế nghiệp có thể thoáng mà phỏng đoán đem thi nho nhỏ tương lai có lẽ cũng có thể sống cái một trăm nhị đâu không sai nhi lão đạo trưởng năm nay vừa vặn một trăm hai mươi tuổi hoàng thổ đều mau trôn đến bên hai, hắn cuối cùng thu hai cái đồ đệ phần một trăm hai sau giờ ngọ vừa mới dùng quá ngọ thiện phòng bếp cũng chưa thu thập thỏa đáng đâu bên ngoài bay là tả đại tuyết dần dần thu nhỏ không bao lâu tuyết ngừng phong cũng ngừng đạo quan các đạo trưởng mang theo tiểu đệ tử ra tới dọn dẹp tuyết động biên dọn dẹp tuyết động biên lại nhảy nói chuyện nhi hào không nhàn nhã cùng dưới chân núi các thôn dân không có gì hai dạng nay cái dạng sáng bay đại tuyết đại sư bá vẫn là đem tiểu sư tỷ cùng tiểu sư huynh đưa đến thiên điệu nhai nay có cái gì tiểu sư tỷ đã tu luyện ra năng lượng khí tràng hoàn toàn có thể bảo vệ tiểu sư huynh bọn họ cũng đều biết tiểu sư huynh một ngày không rơi hướng thiên điệu nhai chạy lại là đại đa số dùng để ngủ đánh ngồi đâu hắn cũng có thể ngủ tiểu sư tỷ thật lợi hại tính toán đâu ra đấy mới bảy tuổi liền mau vượt qua ta Cái gì kêu vượt qua ngươi? ở nàng tu luyện ra năng lượng khí chẳng khi, cũng đã vượt qua chúng ta, chúng ta mấy cái, ai năng lượng khí chẳng có thể so sánh nàng đại, chỉ sợ cũng liền đại sư bá có thể so sánh được với nàng. Nói, hắn thanh âm đệ thấp chút. Bất quá, đại sư bá đều một phen tuổi, năng lượng khí chẳng đang ở từ từ khô héo, nói không chừng, còn không có tiểu sư tỷ đại. Ta xem đại sư bá tinh thần đâu, đánh giá còn có thể so chúng ta hai cái sống được càng lâu chút. Lời này ta cũng thật không thích nghe các ngươi xem, kia thiếu niên lang lại tới nữa, chúng ta lại có thịt cá ăn. ta xem thiếu niên lang này tốt, so đại đồng thôn cái kia. muốn hảo chút, ta tiểu sư tỷ này đào hoa, sinh đến khá tốt, một đóa so một đóa hảo. thấy chủ tớ hai đến gần, mấy cái đạo trưởng nháy mắt rời đi đề tài. nhỏ nhất lữ đạo trưởng, hòa hợp tiêm thấm, vui tươi hớn hở mà chào hỏi. thầm thiếu gia, tới tìm chúng ta tiểu sư tỷ đâu? nay cái hạ tuyết, tiểu sư tỷ cùng tiểu sư huynh cũng không trì hoãn. Sớm mà liền hướng thiên địa nhai đi. kia tiểu bối lại đến quấy rời phiên. Thầm tung tuyển ra dáng ra hình học phụ thân nói chuyện bộ tịch cùng các đạo trưởng đánh giao tế. Ý tứ là, nay cái buổi tối lại muốn ở tại đạo quan. Hắn lâu lâu tới tìm thi nho nhỏ, thấy không người, hắn liền không đi. Tổng hội ở đạo quan trụ thượng một đêm, đạo quan đều đã có gian độc thuộc về hắn phòng cho khách. vừa lúc tuyết động quét đến không sai biệt lắm, các đạo trưởng đem dư lại việc ném cho tiểu đệ tử, đón chủ tớ hai người hướng đạo quan đi đạo quan đạo trưởng cùng sở hữu sáu vị lữ đạo trưởng tuổi nhỏ nhất mới hai mươi suốt đầu hướng lên trên đó là dương đạo trưởng năm gần ba mươi liêu đạo trưởng so dương đạo trưởng lớn hai tuổi đơn đạo trưởng năm nay ba mươi có sáu dư lại hai cái là huynh đệ thân huynh đệ một trước một sau chỉ kém một tuổi rưỡi tuổi tác đại chút xưng thẩm đạo trưởng tuổi tác tiểu chút xưng tiểu thẩm đạo trưởng còn từng trêu ghẹo quá thẩm tùng tuyền nói năm trăm năm trước nói không chừng bọn họ vẫn là người một nhà đâu các đạo trưởng thường xuyên ra cửa vân du kiến thức quảng biết đến nhiều thẩm tùng tuyển cùng bọn họ nói chuyện tổng có thể được đến chút khác lĩnh mộ hắn tới đạo quan thầy béo nha đầu là cọc chuyện này đồng thời cũng là tưởng nhiều hơn cùng các đạo trưởng nói chuyện lại kết hợp trong học đường phu tử sở giảng hắn cảm thấy sang năm hắn định có thể khảo chung đồng sinh các đạo trưởng đối vị này tiểu hậu sinh vẫn là rất yêu thích tính tình đối bọn họ tỉ vị không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận tiểu sư tỷ bằng hữu dù sao cũng phải chiếu cố một vài dù sao cũng phải tới nói Ở đạo quan trờ đợi béo nha đầu thời điểm, thẩm tùng tuyền là không nhằm chán, qua đến còn tính có ý tứ, so ngốc tại trong nhà đọc sách luyện tự phải mạnh hơn không ít, thẩm phụ rõ ràng điểm này, mới không có ngăn đón nhi tử, thậm chí dung túng hắn hướng đạo quan đi. Con mọt sách thật vất vả khai một chút khiếu, điểm này tiểu trồi non nhưng đến hảo hảo yêu quý. Vào đông trời tối đến đặc biệt sớm, mới giờ thân sơ, sắc trời ưu ám, liền bắt đầu đi tiểu đêm phong, buổi chiều mới đình tuyết, lúc này lại bắt đầu bay thi nho nhỏ tự tu luyện tỉnh lại giương mắt nhìn lại thiên đã hoàn toàn am sùm dưới đen như mực liền cùng sớm tới tìm thiên địa nhai dường như bên cạnh tiểu phúc bảo có lẽ là bụng có chút đói đôi tay ôm lương khô bánh bột ngô vùi đầu nghiêm túc gặm ác gặm cực kỳ giống sóc con sư tỷ bị người xoa phát đỉnh nghiêm túc gặm bánh bột ngô tiểu phúc bảo lập tức ngẩng đầu hướng về phía sư tỷ lộ ra cái ngọt ngào mà cười thi nho nhỏ dắt hắn tay chúng ta về đạo quan lại sờ sờ hắn cái chán Còn hành, đều là nóng hởi, khuôn mặt nhỏ nhi, còn đỏ bừng mà đâu. Mới đi ra thiên địa nhai, bọn họ liền thấy đứng ở cách đó không xa sư phó. Sư phó trong tay sách theo chỉ phì phi địa thỏ hoang, thỏ hoang giống như còn là sống, cẳng chân nhi đặng đến đặc hang say, trong miệng chi chi chi mà kêu Sư phó nay cái buổi tối thêm đồ ăn đâu. Thi nho nhỏ nắm tiểu phúc bảo, lộc cục mà chạy chậm qua đi. Lao đạo trưởng nhìn nàng cười, cười sẻ, mới đặt câu. Muốn ăn? Nói? đem thỏ con đối mặt nàng kinh hoàng thỏ con hồng hồng mà đôi mắt nhìn đáng thương hề hề điện không muốn ăn thi nho nhỏ lắc đầu nghĩ thầm sư phó quá hư sư phó ngươi như vậy ta còn là giới không được thức ăn mặn ta còn là thích ăn thịt nỗ lực đuổi kịp sư tỉ bước chân tiểu phúc bảo mềm mại mà phụ hoa, ăn thịt ăn thịt ăn thịt chỉ biết ăn thịt cũng không thấy trường thịt có thể thấy được tu luyện thật sự thực vất vả mỗi ngày có thịt ăn đôi ta đều gầy Gầy. Gầy. Sư phó ngươi thế nhưng còn tưởng ta cùng tiểu phúc bảo giới thức ăn mặt, ngươi lương tâm liền sẽ không đau sao. Thi nho nhỏ hỏi đến vô cùng đau đớn, liền kém không khom lưng ôm ngực. Thiếu tạo sắc nghiệt, với tu luyện hữu ích. Lão đạo trưởng đem trong tay liều mạng rẽ rùa tiểu miễn tử cấp thả. Thỏ con rơi xuống trên mặt đất, đảo mắt liền trốn vào trong bụi cỏ. Thi nho nhỏ nghĩ nghĩ. Ta còn là muốn ăn thịt, tu luyện chuyện này, thuận theo tự nhiên đi. Không tiền đồ. Lao đạo trưởng ném tay áo, thở phì phì mà đi rồi. Thi nho nhỏ buông ra nắm tiểu phúc bảo tay, đối với sư phó bóng dáng làm cái rất lớn mặt quỷ nhi, tiểu phúc bảo học theo, cũng đi theo làm cái mặt quỷ. Đi rồi vài bước lao đạo trưởng, vẫn là không yên lòng hai cái tiểu đồ đệ, cái này tuyết địa, trên đường nhỏ tất cả đều là tuyết động, dễ dàng trường. Quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc thấy bọn họ ở đối với hắn đối mặt quỷ, lúc này, tức giận đến trực tiếp ba lượng hạ đi không có thân ảnh, người đi xa lời nói còn có tiếng vang mặc kệ các ngươi muốn ăn thịt sao thi nho nhỏ rất khẩn tiểu phúc bảo tay chầm gì gì mà hướng đạo con đi tiểu phúc bảo thanh thúy mà đáp tưởng thanh em nhưng vang dội thi nho nhỏ cười cười hì hì mà tiếp câu ta cũng muốn ăn thịt ta muốn ăn tiêu gà thịt kho vị quay muốn ăn nhưng nhiều tiểu phúc bảo liếm liếm môi rất lớn đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy không nói chuyện nhưng ánh mắt thực rõ ràng hắn cũng muốn ăn chương một trăm tám Đại đồ đệ lôi kéo tiểu đồ đệ, hai tiểu hài nhi nhạc điên nhạc điên hướng đạo quan hồi. Đi theo phía sau lão đạo trưởng có loại mạc danh chua sót. Hai đồ đệ tàm câu không rời muốn ăn thịt, nhưng làm sao? Hắn còn rác, đại đồ đệ nhất định là cố ý. Biết hắn liền ở sau người, cố ý nói những lời này tới khi hắn, nghĩ, hắn liền càng thêm rác chua sót. Đại tuổi tắc tiệm đại chút, không biết, có thể hay không khắc chê ăn uống chi dục. Đạo quan tiểu đệ tử xa xa mà liền thấy tay cầm tay hướng bên này đi tới hai vị tiểu sư bá há mồm liền kê ơ đại sư bá nhị sư bá thầm thiếu ra nay cái buổi chiều tới đạo quan hũ nút lại đây thi nho nhỏ đôi mắt tức khắc liền sáng hũ nút lại đây đại biểu có thị tân a thẩm tung tuyền đi vào đạo quan cửa trùng hợp thấy đôi mắt tỏa sáng béo nha đầu khỏe mắt đuôi lông mày liền có nồng đậm ý cười đến xem ngươi hạ tuyết thiên đường núi không dễ đi rất nguy hiểm đại để là cùng tu luyện có quan hệ Thi nho nhỏ cái đầu thoáng rất rõ ràng, lúc này đứng ở thiếu niên trước mặt, đều mau đến hắn ngực. Không nguy hiểm. Thầm tung tuyền túi đầu nhìn trước mặt béo nha đầu, nói chuyện thời điểm, khỏe miệng mang theo cười. Ngươi lạnh hay không? Thi nho nhỏ lắc đầu. Không lạnh, nóng hồi đâu? Hai người câu được câu không nói chuyện, hướng đạo con đi, tiểu đệ tử lộc cộc đắt mà theo đi vào, có vẻ rất là vui mừng. Đại sư ba nhị sư bá đã trở lại, liền có thể ăn cơm chiều, nay cái cơm chiều nhưng phong phú thật nhiều thật nhiều thịt, đặc biệt hương, thèm đến nước miếng chảy ròng. Lão đạo trưởng cái mũi nhiều linh nha, sớm đã nghe chứ tự đạo quan vụt ra tới thịt hương vị nhi, chứ bỏ hắn kia hai cái không tiền đồ đồ đệ, đạo quan nhưng không ai dám hướng trong núi bắt được món ăn hoang dã nhi, hai đồ đệ ngoan ngoãn mà ở thiên địa nhai tu luyện, này thịt mùi vị, tám phần chính là kia họ thẩm tiểu tử đưa tới, thật là cái dạng gì người kết cái dạng gì bằng hữu. Thấy các đồ đệ vào đạo quan, lão đạo trưởng mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp hướng trong núi đi đạo quan náo nhiệt cùng dưới chân núi trong thôn ăn tết dường như một đốn cơm chiều xuống dưới hơi kém đem nóc nhà đều cấp náo phiền không khí hảo đến không được tiểu phúc bảo vẫn luôn cười vẫn luôn cười đều không rảnh lo ăn cơm cười đến đầy đầu đều là hãn khuôn mặt đỏ bừng mà ánh mắt nhi sáng lấp lánh đứa nhỏ này là càng xem càng linh tú vào đông là ngày đoản đêm trường trời tối đến sớm hừng đông vãn rạng sáng thi nho nhỏ nắm tiểu phúc bảo ra cửa vừa mới đi hai bước liền thấy thẩm tùng tuyển cũng ra tới Cănh giờ này ngươi cũng không thể xuống núi, đến có ánh mặt trời mới được. Thi nho nhỏ sợ hắn cùng phía trước, chạy nhanh nhắc nhở câu. Thầm Tùng Tuyền cười cười. Ta biết, hắn chính là muốn nhìn một chút béo nha đầu, lần tới lại phải đợi 10 ngày qua mới có thể thấy mặt. Sáu sáu sinh ra ngày đó, ta chạm vạng tùy phụ thân đi gì cả ra, đi nhìn mắt sáu sáu. Sáu sáu lớn lên giống ngươi, trắng non sạch sẽ, bụi bấm, còn rất đặc biệt tái cười. Hắn tay rất nhỏ, ta duỗi tay đi chạm vào hắn. Liền gắt gao nắm chặt tay của ta, mềm mại mà, ấm áp mà, còn hướng về phía ta cười. kia nháy mắt, hắn không biết làm sao, liền nhớ tới béo nha đầu, đột nhiên muốn gặp nàng, muốn gặp nàng. Hắn thích ngươi đâu? Thi nho nhỏ cười đến mi mắt con cong, trong lòng từng trận phim nữa, nàng tưởng đệ đệ, muốn ôm ôm hắn, tưởng thân thân hắn. Chờ cuối năm ta liền có thể về nhà thấy hắn. Hắn khẳng định sẽ thực thích ngươi. Thầm tung tuyền không nhìn xuống, rồi tay nhẹ nhàng mà vỗ hạ béo nha đầu giữa mày nàng cười đến cũng thật đẹp lời này hắn không dám nói ra khẩu thi nho nhỏ đắc ý rào rạt tiếp câu kia đương nhiên ta chính là hắn tỉ tỉ tiểu biểu tình kiêu ngạo không được không được sáu sáu là đệ đệ an tính tiểu phúc bảo chợt đến nói câu cặc cạc cạc cạc mà cười thực vui vẻ bộ dáng thẩm tung tuyền phát hiện này hai người biểu tình thật là có điểm giống lộ ra vài phần kiêu ngạo hảo dáng vẻ đắc ý phảng phất có cái đệ đệ là kiện cỡ nào hạnh phúc lại đáng giá khoe ra mị chuyện này dù xảo tuệ cùng thi phong niên đang ngủ ngon lành tiểu lục sáu đột nhiên khóc lên dù xảo tuệ một chút liền tỉnh đem nhi tử ôm vào trong ngực thuần thục vén lên xem y ỉa huy mãi thi phong niên cũng tỉnh dỗi tay sờ sờ nhi tử tã muốn hay không cho hắn xi si tiểu đem một chút đi ta xem hắn hẳn là có nước tiểu dù xảo tuệ đáp lời thanh thi phong niên rời giường điểm chản đèn dầu cầm cái nước tiểu buồn lại đây dù xảo tuệ uy no nhi tử sau ngồi ở mép giường cho hắn đem tã lại thấy Tiểu Nhi tử liệt miệng nhi, không biết ở nhà cá gì đâu, tiểu bộ dáng cười đến nhưng thảo hỉ. Đứa nhỏ này cười gì đâu? Nhìn nhìn, vẫn luôn đang cười đâu. Thấy nhi tử không nước tiểu, liền lộng lộng hắn tiểu tức tức, còn thổi hai tiếng huýt sáo. An no đi. Thi phong niên xoa xoa tay, khờ khạo mà cười, liền đứng ở mép giường, nhìn tức phụ cấp nhi tử kéo nước tiểu, liền như vậy một việc đơn giản nhi, ở trong mắt hắn, lại cảm thấy hết sức hạnh phúc, bộ dáng ngu đần. Ngươi xem sáu sáu cười rộ lên giống không giống nho nhỏ nho nhỏ khi còn nhỏ cũng là như vậy cười thấy sáu sáu tiểu xong rồi dù xảo tuệ lưu loát cho hắn đem tã bao hảo giờ khóc giờ cười nói tiểu hài tử cười rộ lên đều một cái dạng không có gì khác nhau trượng phu sợ là tưởng tiểu khuê nữ nàng cũng tưởng nói là cuối năm trở về tám phần chính là tháng chạp còn có hơn phân nửa tháng đâu không giống nhau ta sáu sáu cùng nho nhỏ cười rộ lên chính là đẹp một cái bộ dáng nhi cùng trong thôn hải tử không giống nhau tả hữu trong phòng liền hai người bọn họ thi phong niên cũng không sợ tức phụ chê cười ta sáu sáu cùng nho nhỏ là đẹp nhất dù xảo tuệ ngáp một cái ôm nhi tử chui vào trong ổ chăn hàm hàm hồ hồ đáp lời đúng đúng đúng ta sáu sáu cùng nho nhỏ là đẹp nhất si tiểu bồn thu thập hạ chạy nhanh hồi trên giường ngủ ân ngươi hống sáu sáu ngủ đi ta tới thu thập thi phong niên không lưng si tiểu bồn lôi ra phòng gác cửa phóng thổi đèn, đèn dầu bò vào trong ổ chăn Phần 113. Đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, năm nay này tuyết, hạ đến đặc biệt đủ, tựa hồ mỗi ngày đều tại hạ tuyết, bởi vì trên mặt đất luôn có tuyết động, cũng may tuyết hạ đến không lớn, lánh về lánh, lại không có biến thành tuyết hai. Năm nay là cái được mùa năm, lương thực nửa điểm đều không có tổn thất, đó là rơi xuống tuyết, không có biện pháp đến trong trấn tìm làm công nhật, người một nhà hoa ở trong phòng sửa ấm, cũng không cần lo ăn uống, cũng chính là trong tay không có gì tiền mà thôi, lớp đầy bụng vẫn là không cần lo lắng. Nghỉ liền nghỉ ngơi đi, ông trời đều làm nghỉ ngơi, chẳng lẽ thanh nhàn, ăn ngủ ngủ ăn, liền thoán môn đều là ít có, rơi xuống tuyết ta, bên ngoài thật là lãnh đâu, miêu đông miêu đông, năm nay nhưng xem như chân chính miêu đông. Hùng địa chủ mang theo thanh sơn trại các huynh đệ, theo kế hoạch là tháng chạp trở về, vừa lúc trong tay có tiền, có thể quá cái náo nhiệt năm nhi. Đáng tiếc, năm nay tuyết bay là tả phiêu á phiêu, khi đại khi tiểu, này trong lòng a, luôn có điểm không yên ổn, kiếm tiền quan trọng, mệnh càng quan trọng đâu vẫn là sớm chút trở về đi vừa lúc hắn cũng tưởng nhi tử sợ xảy ra chuyện gì nhi hùng địa chủ cùng thanh sơn trại các huynh đệ đánh hảo thương lượng tháng mười một sơ liền lên đường trở về đi bởi vì là hạ tuyết thiên thương đội đi được chậm còn phải thời khắc chú ý quanh thân động tĩnh tuyết quá lớn liền dừng lại tuyết nhỏ mới tiếp tục lên đường đi đi rừng rừng như thế như vậy vừa tiến tháng chạp bọn họ mới đầy người mỏi mệt về đến huyện thành nay dọc theo đường đi thật đúng là không dễ dàng à hôm nay không thể xưng là tuyết ai, khả nhân cũng không hảo qua đâu trên đường đại sự không có việc gì việc nhỏ lại không ít may mắn thanh sơn chạy các huynh đệ đều không phải giàn hoa tất cả đều là có thật công phu bằng không thật đúng là vô pháp thông thông thuận thuận trở về về đến huyện thành tới rồi quen thuộc địa giới nhi hùng địa chủ cuối cùng có thể xuyên khẩu khí đầu của hắn cai ý tường khi chờ thấy tiểu nha đầu đến hảo hảo cùng nàng nói lời cảm tạ còn hảo có nàng nói chuyện đem thanh sơn chạy huynh đệ kéo đến hắn thương đội tới Chỉ bằng hắn mời đến những cái đó hộ viện, người không có việc gì, tiền tài đến hay không, không có tiền, không cùng muốn hắn mệnh dường như. Mắt thấy liền có thể về nhà, hùng địa chủ cùng thanh sơn trại các huynh đệ, đều không nóng nảy, ở huyện thành nghỉ ngơi vài thiên điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, mỗi người đều tinh thần phân chân nét mặt tỏa sáng, mới một lần nữa xuất phát, buổi chiều về tới hùng trạch. Đem sự đều ném cho quản gia, hùng địa chủ mang theo thanh sơn trại các huynh đệ, ngao ngao ngao ngao mà hướng liên hoa thôn đi. Một cái hai cái nhưng hưng phấn. Tới rồi liên hoa thôn, thi tứ lang trong nhà, bọn họ trận tròn mắt. Tiểu nha đầu đâu? Tiểu Phúc bảo đâu? Hỏi dụ xảo tuệ mới biết được, này hai cái hài tử, đã bái Ngô Đồng Sơn lão đạo trưởng đường sư phó, đang ở Ngô Đồng Sơn dốc lòng tu luyện đâu, đến cuối năm mới trở về, tính tính thời gian, hẳn là mau ra đây. Ngô Đồng Sơn lão đạo trưởng. Hùng địa chủ nghe danh hào này, xoa xoa tay, cười đến nhưng... Đáng kinh! Ai ra? Tiểu nha đầu khó lường A, mang theo con của hắn, đây là ôm cây ngàn năm đại thụ A. Đều nói đại thụ phía dưới hảo thừa lương, lão đạo trưởng này cây đại thụ, người bình thường chính là không rửa vào được, này tiểu nha đầu thực sự có điểm bản lĩnh. Đã biết như vậy cái tin tức tốt, hung địa chủ nơi nào ngồi được, đó là ngày mai tiểu nha đầu cùng tiểu phúc bảo sẽ có thể về nhà, hắn nay cái cũng đến hướng ngô đồng sơn đi tranh, trước kia tưởng cùng ngô đồng sơn đạo quan đánh hảo giao tế, lại tìm không ra nhập môn, lúc này, thật đúng là có đến đêm này quan hệ bộ vững chắc điểm nghe nói hùng địa chủ muốn đi Ngô Đồng Sơn thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt chạy nhanh thấu qua đi Ngô Đồng Sơn Ngô Đồng nói thanh danh vang rồi đâu này náo nhiệt cần thiết đi xem hoài nào đó tâm tư không thể nói rõ ba người hồi hùng trạch thu thập ra chút quà tặng cưới lên cao lớn tuấn mã cao hứng phấn chấn hướng Ngô Đồng đi đạo quan cửa mỗi ngày đều có người dọn dẹp không có nửa điểm tuyết động mặt đất sạch sẽ thực hùng địa chủ tưởng không lỗ là Ngô Đồng Sơn đạo quan Cùng khác đạo quan chính là không giống nhau, nhìn xem xem, liền mặt đất đều như vậy sạch sẽ. Đạo quan với hai ngày trước bế xem, không tiếp đại lai like khách. Tiểu đệ tử nghe thấy động tĩnh, tự đạo quan đi ra, chính nhi chăm kinh nói câu. Ba vị viên khách, mời trở về đi. Chúng ta là tới tìm người, không phải tới tìm các đạo trưởng, ta nhi tử, chính là kêu phúc bảo, kia hải tử là ta nhi tử, ta tới xem ta nhi tử đâu, ta trước trận ra xa nhà, nay cái buổi chiều mới trở về, biết nhi tử ở đạo quan. Ba ba nhi liền chạy tới, hôm nay đều mau đen, tổng không thể còn đuổi ta xuống núi đi. Hùng địa chủ quang quắc quang quắc nói chuyện. Tiểu đệ tử ngây ngẩn cả người, quan sát kỹ lưỡng hùng địa chủ, mặt mày sắc thật cùng nhị sư bá có chút giống nhau đâu. Xin lỗi, nguyên là nhị sư bá người nhà, mời theo ta tiến đạo quan. Nhị bá sư cùng đại sư bá đang ở thiên địa nhai tu luyện, cần đến quá biết công phu mới có thể trở về. Gì? Nhị sư bá? Hùng địa chủ có điểm phản ứng không kịp. Con của hắn. Một cái tiểu đậu nha nhi, sao liền thành nhị sư bá? Này Bối phận, nghe như là so với hắn còn nhiều năm đâu. Hắn thật là các ngươi nhị sư bá a. Nốc nốc qua đi, tiếp theo chính là hưng phấn, như vậy cao Bối phận, xem ra con của hắn ở đạo quan quá thật sự không tồi đâu. Quả nhiên là con của hắn, điểm này nhi, thật là giống đủ hắn. Tiểu đệ tử thực lễ phép trở về câu. Thật là chúng ta nhị sư bá, ba vị viễn khách, thỉnh hơi ngồi một lát. Nghe thấy không, nhị sư bá đâu? Ta nhi tử đều thành nhị sư bá. hung địa chủ lôi kéo thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt một đốn khoe ra, kia sợi cao hưng kính nhi, hận không thể khắp thiên hạ đều biết, con của hắn tặc có tiền đồ. Vẫn là cái nại hoa nhi đâu, cũng đã là nhị sư bá. Trước 109. hung địa chủ đặc biệt tưởng bảo bối nhi tử, hắn là không biết thiên địa nhai ở đâu, nếu hắn biết, đó là đạo quan không cho phép, nghĩ đến cũng sẽ lén lút mà hướng thiên địa nhai đi, xa xa mà nhìn xem bảo bối nhi tử, còn có thảo hỉ tiểu nha đầu. Đáng tiếc, hắn không biết thiên địa nhai ở đâu. Nói cũng kỳ quái, tại đây khối ở lâu như vậy, làng trên sông dưới, xem như đều rất quen thuộc, nhưng hắn chưa từng có nghe nói qua thiên địa nhai, cũng không nghe người khác nói lên quá thiên địa nhai. Tiểu nha đầu cùng bảo bối nhi tử ở thiên địa nhai tu luyện, hắn còn khá tò mò, nếu là có cơ hội, càng muốn đi xem, đến tột cùng là cái địa phương nào, không biết hắn một phen tuổi, còn có thể hay không tu luyện. Nghe nói lao đạo trưởng sống được thật lâu đâu. Bên ngoài lại bắt đầu phiêu nổi lên tiểu tuyết, thế tế mật mật, đông tuyết nhi tiểu đóa tiểu đóa, nhìn tiểu, một lát công phu, trên mặt đất liền rơi xuống tầng hơi mỏng tuyết động. Hùng địa chủ ở đạo quan ngốc không được, hắn tưởng nhi tử, nghĩ đến khẩn, nhìn xem cách giờ, cân nhắc nên trở về tới, liền đứng dậy hướng đạo quan ngoại đi, trực tiếp đứng ở cửa, kia hẹp hẹp mà mái rắc hạ, với tới đầu ra bên ngoài nhìn, hắn không biết thiên địa nhai ở đâu cái phương hướng, liền dương mắt bốn phía nhìn. Thổ phỉ đầu đầu cùng Dương Hồng Kiệt tìm tiểu đệ tử muốn hai thành cây rủ, hai người bọn họ xài chung một phen, một khắc đem cấp hùng địa chủ, đỡ phải đem người cấp đông lạnh chứ. Sắc trời ảm đạm mà, đều có chút thấy không do nơi xa núi rừng, quắt lên từng trận gió lạnh, lá cây rầm rung động, gió lạnh cùng dao nhỏ dường như, một chút một chút hướng trên mặt thổi mạnh, đó là cái thô lao hán, cũng cảm thấy có chút đau. Hùng địa chủ phảng phất không có cảm giác dường như, vẫn tinh tinh thần thần ra bên ngoài nhìn, trên mặt không thấy hương phấn cùng kích động. Tràn đầy tất cả đều là lo lắng. Như vậy lãnh thiên, cũng không biết kia thiên địa nhai là cái cái gì châu ngồi, không biết bọn họ là ở đâu tu luyện. Hai cái còn đều là hài từ đâu, ai? Ta giống như nhìn đến cha ngươi. Thi nho nhỏ cúi đầu đối tiểu phúc bảo nói thanh. Cha! Này chữ rất quen thuộc đâu. Tiểu phúc bảo nhìn mắt sư tỉ, lại đi phía trước nhìn nhìn, tầm mắt mơ hồ, căn bản liền thấy không rõ lắm, hắn có chút ốc. Thi nho nhỏ nắm tiểu phúc bảo nhanh hơn bước chân đến gần chút nàng thấy rõ ràng thật là cha ngươi đâu lập tức liền dừng lại bước chân ngồi xuống thân vớt tiểu phúc bảo phát đỉnh ngươi một hồi đến kêu cha mập mạp mà cái kia chính là cha ngươi hắn khẳng định sẽ đi tuốt đảng trước mặt kêu ngươi danh nhi hướng về phía ngươi cười sẽ đem ngươi bế lên tới đó chính là cha ngươi ngươi muốn kêu hắn đừng sợ hắn đối với ngươi nhưng hảo đau nhất ngươi thích nhất ngươi nàng nói được chậm tiểu phúc bảo nghe hiểu chút liệt miệng như cười dát khẩn sư tỉ tay Gật gật đầu, ngoan ngoan đáp lời Hảo Thi nho nhỏ sờ sờ hắn cái chán nắm hắn, tiếp tục đi phía trước đi Tiểu nha đầu Hai người sao gầy nhiều như vậy à Tiêu lao tử tu luyện có phải hay không thực vất vả Hùng địa chủ cảm thấy là hai người bọn họ đã trở lại Chạy như bay lại đây Thấy thanh người Một chương mập mạp mà mặt tức khắc nhăn thành đoá cúc hoa Như thế nào gầy nhanh như vậy Có phải hay không ăn đến không tốt Ngủ đến không tốt Ta làm quản gia dẫn người lại đây cho các ngươi dọn dẹp một chút lại mang cái đầu bếp đi lên làm người mỗi ngày hướng đạo quan đưa đồ ăn muốn ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì ta này bảo bối nhi tử đi thời điểm nhiều đáng yêu a trắng trẻo mập mạc này khuôn mặt nhỏ đều gây thành bàn tay mặt nhìn nhìn này tiểu cảm tiêm ta tâm căn nha hùng địa chủ bế lên chính mình bảo bối nhi tử ôm đến nhưng cẩn thận hắn là thật sự đau lòng quặc hương bổ dường như bàn tay to từng cái vô về nhi tử bối gầy gầy mà vuốt khả đau lòng tiêm bé ngoan gây đến đều mau thành một phen ngày mai cha liền dẫn người mang đầu bếp tới tiểu phúc bảo đối hùng địa chủ có điểm xa lạ mấy tháng không thấy có chút xa lạ cũng bình thường hắn kỳ thật rất muốn tránh sư tỷ sau lưng đi nhưng sư tỷ nói đây là cha hắn. hắn có điểm do dự rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn mà hoa ở cha trong lòng ngực ngắn ngủn mà tiểu cánh tay ôm cha cổ cảm thấy này động tác có chút quen thuộc hắn trong lòng thoáng mà kiên định chút mới há mồm hô thanh cha ngoan ngoãn ta bé ngoan nhưng khổ ngươi cha đã trở lại, nào cũng không đi, liền ở đạo quan thủ hai người các ngươi, cho các ngươi ăn được trụ ngủ ngon hảo, như vậy tu luyện lên, mới có thể làm ít công to. Hùng địa chủ hạ quyết tâm, hắn không trở về trong nhà, liền ở đạo quan bồi hai cái hải tử. thi nho nhỏ cùng lão đại tiểu ca ca hai người nói chuyện, ba cái hướng đạo quan đi, không như thế nào quản phía sau hai cha con. vào đạo quan, qua một hồi lâu, hùng địa chủ mới đem bảo bối nhi từ bông, ánh mắt dừng lại ở thi nho nhỏ trên người. thiều nha đầu, khổ hai ngươi. hắn chưa từng thấy quá như vậy gầy tiểu nha đầu gầy đến cùng thẩm da thiếu da dường như giống căn cây gậy trúc nhi không khổ nhật tử khá tốt quá chính là thức dậy sớm đến sớm mà lên hướng thiên địa nhai đi ăn ngủ đều khá tốt đôi ta nhìn gầy thân thể nhi hào đâu sư tỷ nói chuyện tiểu phúc bảo liền ở bên cạnh gật đầu thường thường ân ân hai câu phụ họa sư tỷ nói các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta cùng phúc bảo dài quá cái đầu sao nhìn xem đôi ta Lúc này mới mấy tháng, liền dài quá không ít đâu. Trường cái đầu. Phúc bảo hiện tại càng ngày càng hiểu chuyện, sẽ nói không ít lời nói, còn sẽ thẹn thùng đâu. Hiểu được nhưng nhiều, cảm xúc cũng càng ngày càng nhiều, còn sẽ phát biểu. Ý tứ đâu? Sư tỷ là ở khen chính mình đâu. Tiểu Phúc bảo nghe hiểu, nhấp miệng, cười đến có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng mà, ánh mắt nhi tỏa sáng, thực vui vẻ. Hùng địa chủ xem ở trong mắt, lập tức biến thành mắt lấp lánh, bảo bối nhi tử của hắn ai. Sao như vậy đáng yêu đâu, một phen liền đem người ôm vào trong ngực, xoa nhẹ hai hạ, còn hôn hôn nộn nộn mà khuôn mặt nhỏ. tang oan nhi tử ai? Đại bảo bối nhi, xem ra ở đạo quan sát thật hảo thật sự, đến cùng các ngươi sư phó hảo hảo nói lời cảm tạ. Vài ngươi khí thế ngất trời nói chuyện, không ăn cơm thời điểm đang nói chuyện, ăn cơm thời điểm đang nói chuyện, ăn xong rồi cơm còn đang nói chuyện, bợ lạ bợ lạ, nói được nhưng nhiều nhưng nhiều, thi nho nhỏ liền nói đạo quan chuyện này, bọn họ tam liền nói thương đội chuyện này. Vẫn luôn nói đến Phúc Bảo có chút buồn ngủ, bắt đầu ngáp mới dừng lại lời nói, chưa đã thèm từng người trở về trong phòng ngủ. Thông qua hôm qua nói chuyện thiếm, hùng địa chủ ba người đã biết, thi nho nhỏ cùng Phúc Bảo mỗi ngày sớm mà liền sẽ lên hướng thiên địa nhai đi tu luyện, bọn họ có chuẩn bị tâm lý, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là sớm như vậy. Nay đã không thể tính sớm, đây là nửa đêm hào đi, là dạng sáng A. Chẳng lẽ hai hài tử như vậy gầy đâu, ăn ngon ngủ ngon vẫn là như vậy gầy nguyên nhân liền ở chỗ này giấc ngủ không đủ a hung địa chủ giản ngăn muốn điên rồi bên ngoài đang ở bay bông tuyết gió đêm hô hô thổi mạnh nghe thấy kia tiếng gió liền bắt đầu từng trận phát lệnh theo bản năng muốn hợp lại trụ trên người áo đông như vậy thiên rối tay không thấy năm ngón tay hai cái hài tử phải hướng thiên địa nhai đi tu luyện cũng không biết có xa hay không lộ được không đi đó là lộ hảo tẩu liền cái đèn dầu đều không có đều thấy không rõ dưới chân lộ đến nhiều gian nan cần thiết mỗi ngày đều đi đâu Hùng địa chủ đau lòng, ôm bảo bối nhi tử. Ta có thể hay không đi? Ta không ra tiếng nhi, không đánh ưu các ngươi, ta liền đưa các ngươi đi. Phần 114 Không được. Thiên địa nhai không thể tùy tiện đi vào, hơn nữa, sư phó sẽ đưa chúng ta đi, không có việc gì. Lao ông ngươi yên tâm đi. Tiểu Phúc bảo giấy ruột. Cha! Này muốn tu luyện bao lâu? Hùng địa chủ luyến tiếp bông nhi tử, nhưng nhi tử muốn đi trên mặt đất đâu hắn không có biện pháp, chỉ phải buông tay tiểu phúc bảo lộc Cục đắt mà đứng ở sư tỷ bên người dắt khẩn sư tỷ tay nghiêng đầu hướng về phía cha cười cười hùng địa chủ một viên lão phụ thân tâm nha lập tức mềm đến cùng vừa mới trưng ra tới bánh xốp dường như nhiệt nhiệt năng năng thật sự không thể đưa các ngươi đi nếu không ta tặng các ngươi ta không trì hoãn lập tức hướng đạo quan hôm nay quá hắc đều nhìn không thấy lộ lại có mười ngày qua đi liền không cần mỗi ngày hướng thiên địa nhai đi thi nho nhỏ không cẩn thận số sư phó nói Đãi thời điểm tới rồi, nàng chính mình sẽ có cảm ứng. Lao bông các ngươi về phòng đi thôi, chúng ta đi rồi, lại không đi, sư phó đến không cao hứng đâu. Lao đạo trưởng, hai cái hài tử tuổi còn nhỏ đâu, cách luôn nói một ngày vi sư trung thân vi phụ, lao ngài nhiều hơn nhớ thương, này tu luyện chuyện này, ta cũng không hiểu, yêu cầu cái gì, thiếu cái gì, ngài cùng ta nói, hai hài tử đi theo ngài, là bọn họ đã tu luyện mấy đời đại phúc khí, cũng là ta hùng người nào đó đại phúc khí hùng địa chủ vui tươi hớn hở mà nói chuyện lao đạo trưởng rụt rè cười là ta cùng bọn họ có duyên sư phó đi rồi thi nho nhỏ nắm tiểu phúc bảo nhắm mắt theo đôi đội kịp đi rồi hai bước quay đầu thấy ba người còn đứng ở cửa liền huy xuống tay nói trở về đi bên ngoài lạnh, cha vào nhà tiểu phúc bảo lại thanh mại khi nói nói xong hắn cười cười hùng địa chủ theo bản năng đi phía trước đi rồi hai bước muốn theo sau lại bị thổ phỉ đầu đầu cấp kéo lại La ông, chúng ta về phòng đi, đừng làm cho hai hải tử lo lắng, bọn họ hiện tại cùng chúng ta không giống nhau, ta xem đâu, hai hải tử lợi hại đâu, ngươi không cần lo lắng. Ta đều biết, chính là nhớ thương khẩn. Hùng địa chủ thở dài, sâu kín mà nói. Hai ngươi không đương cha, không biết loại mùi vị này nhi, chờ có hải tử, liền đã hiểu. Hùng địa chủ lưu tại đạo quan, nói không trở về trong nhà, làm hai người bọn họ cấp quản gia mang câu nói, quay đầu lại mang điểm người dọn dẹp một chút hướng đạo quan tới đừng mang quá nhiều người đánh ưu đạo quan thanh tịnh nhặt hai ba cái tay chân lợi lưu loát sẽ làm việc lời nói thiếu thổ phỉ đầu đầu cùng dương hồng kiệt là cần thiết muốn xuống núi bọn họ đến anh em kết nghĩa cùng bọn nhỏ mang về thanh sơn trại đem trong trại sự giàn xếp hảo có không lại qua đây đạo quan lần này đi theo thương đội đi xa tiền tránh đến không tính nhiều nhưng đối trại tử tới nói đã thực vậy là đủ rồi có thể quá cái phong phú năm thậm chí trong trại già trẻ lớn bé đều có thể làm kiện tân y hạnh phục ăn no mặc ấm Hai người là buổi sáng đi, buổi chiều quản gia liền mang theo người mang theo đồ vật tới đạo quan, đồng thời còn mang đến một chuyện nhi. Lao ra, chân gia đại phòng Lý Gia biết được ngài đã trở lại, mang theo quà tặng cầu kiến, ta nói ngài không ở trong nhà, bọn họ không tin, đảo cũng không có nháo, ngồi một lát, liền thở phì phì đi rồi. Đừng động bọn họ, một đám nhảy nhót vai hề, thượng không được mặt bàn đồ vật. Chương 110. Hùng địa chủ đau lòng bảo bối nhi tử cùng tiểu nha đầu. Vốn dĩ nghĩ làm quản gia nhiều lộng điểm thịt cá đi lên, trình điểm Nhi hiếm lạ thức ăn mặn, làm hai hải tử ăn được điểm. Sau lại, nghe nói đạo quan ngày thường đều là đồ chay, ngẫu nhiên mới ăn chút thức ăn mặn cải thiện hạ thức ăn, đối tu luyện tương đối có lợi. Ở chính sự thượng cũng không qua loa hùng địa chủ, đó là lại như thế nào đau lòng bảo bối Nhi tử cùng tiểu nha đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là làm quản gia đem thịt cá cấp mang về trong nhà, chỉ chờ một chút, xem như tìm đồ ăn ngon. Đồng thời phân phó quản gia. Nhiều lộng chút rau dưa trái cây vào núi, muốn trùng loại nhiều chút, tiêu tiền không quan hệ, tiền sao, tránh tới chính là dùng hoa. Hắn không đau lòng. Chỉ cần bảo bối nhi tử cùng tiểu nha đầu có thể trường điểm nhi thịt, hắn liền thỏa mãn. Đạo quan đầu bếp, tay nghề thực không tồi, đó là thức ăn chay cũng có thể làm thành mỹ vị, lâu lâu củ cải rau xanh luôn tới, cũng không nhường đường trong quan người ăn trắng ấy, chính là đầu bếp phí tâm tư, đổi đa dạng làm. Hiện giờ có hùng địa chủ đưa tới các loại nguyên liệu nấu ăn nhưng xem như có hắn đại triển thân thủ thời điểm một ngày tam đốn mỗi đốn năm cái đồ ăn hai cái canh thái sắc liền trước mắt tới xem đã là ngày thứ năm lại không có lặp lại gần năm ngày thời điểm đó là không có thịt cá đạo quan người mỗi người khí sắc đều biến hảo không ít còn dài quá điểm thì đâu hùng địa chủ vớt bảo bối nhi tử tiểu cánh tay đem hắn ôm vào trong ngực liền cảm thấy hết sức thỏa mãn cuối cùng có chút áp tay hắn đại bảo bối nha lao đạo trưởng đối hùng địa chủ thực vừa lòng ăn ngon ăn đến hương đại đô đệ gần mấy ngày cũng chưa ồn ào muốn ăn thịt nhìn dáng vẻ cũng không nhất định một hai phải có thịt ăn có thể ăn chút nhi mới mẻ cũng là giống nhau làm ngươi lo lắng lão đạo trưởng cân nhắc hắn đến có chút tỏ vẻ mới được liền làm đạo đùa bình an hùng địa chủ đôi tay tiếp nhận nho nhỏ đùa bình an mừng rỡ khỏe miệng đều liệt đến bên hai chỗ cảm ơn lao đạo trưởng ta nhất định bên người mang tắm rửa ngủ cũng không bắt lấy tới nói xong hắn nghĩ đến cái gì dường như Nhỏ giọng Nhi hỏi câu. nay phù, ta Nhi tử có thể hay không mang? So với hắn bản thân, hắn giác Nhi tử khả năng càng cần nữa này đạo bùa bình an. Cho ngươi, ngươi lưu chữ đó là. Là ta lô mãng. Hùng địa chủ liên tục nói, trong lòng Mỹ tư tư điện. Hơi kém quên mất, lão đạo trưởng là Nhi tử sư phó. Này bùa bình an hắn nên chính mình lưu chữ. Thi nho nhỏ cùng tiểu phúc bảo ban ngày ở thiên địa nhai tu luyện, Hùng địa chủ ngốc tại đạo quan cũng không nhằm chán. Hắn tổng có thể cho chính mình tìm sự tình làm, thành công thương nhân, luôn là giỏi về giao tế, ở tại đạo quan người, đều tương đối đơn thuần, hắn cũng cầm viên xích tử chi tâm cùng bọn họ giao tiếp, thường xuyên qua lại, đảo cũng có chút giao tình, nhật tử quá đến còn rất có ý tứ. Người của Lý Gia tìm được đạo quan tới khi, hung địa chủ đặc biệt không cao hứng. Cảm thấy này mấy cái ngu xuẩn phàm nhân đánh ưu tới rồi hắn thanh tu. cố ý chạy đến đạo quan tới tìm hung địa chủ, người của Lý Gia đã làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý thấy hùng địa chủ lạnh khuôn mặt đầy mặt tức giận bọn họ cũng không lùi bước thiện mặt nói chuyện hùng địa chủ ta lý ra có sai xin lỗi ngài ngài tể tướng trong bụng có thể chống thuyền đại nhân có đại lượng liền buông tha ta lý ra đi ta lý ra hiện giờ sinh ý đã bị bại thất thất bát bát còn như vậy đi xuống liền không đường sống lao ra muốn, chính là làm ngươi lý ra không có đường sống hùng địa chủ chọn mày cười muốn ta thu tay lại còn sớm đâu hùng địa chủ sự tình không thể làm được quá tuyệt Mọi việc đến lưu chút đường sống mới hảo, huống chi, ta lý gia còn có cái cử nhân láo ra ở, ngươi vẫn là chớ có quá bừa bãi hảo, cách ngôn nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngày mai sự, ai có thể nói được định. Thế nhưng thấp hèn vô dụng, ngươi của lý gia cũng liền không ủy khuất tự mình, thẳng thắn eo nói chuyện. Hùng địa chủ nghe lời này, ha ha ha ha ha mà nở nụ cười. Cử nhân láo ra, lý gia tưởng dựa lý cử nhân, nếu là thật dựa thượng, còn sẽ thiển mặt đến ta trước mặt tới chẳng lẽ là đường lão gia ta là cánh ốc? ngươi, hung phú quý ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. lão gia ta liền đắc ý, ngươi có thể đem ta thế nào? hung địa chủ đứng lên, mặt mày hớn hở hỏi câu, biểu tình có chút tiện hề hề điện. ta khuyên các ngươi a, nhận rõ hiện thực đi. cử đầu ba thước có thần minh nột, làm nhiều như vậy táng tận thiên lương chuyện trái với lương tâm, còn tưởng rằng có cái đọc sách lang ở phía trước cho các ngươi đỉnh, liền sẽ không có báo ứng. Người của Lý Gia là thật muốn dưới sự tức giận liền chạy lấy người, nhưng bọn họ, không thể đi. Cốt khí không thể đương cơm ăn, thật đi rồi, Lý Gia hoàn toàn suy tàn, phú quý nhật tử vừa đi không trở về, giản ngăn chính là so chết còn muốn khó chịu, tồn tại còn có cái gì ý tứ. Từ giản nhập xa dễ, từ xa nhập giản, quá khó khăn. Trước kia người khác xem ở Lý Cử Tử trên mặt, cấp 3 phần bạc diện, hiện giờ Lý Cử Tử cùng Lý Gia nháo bẻ, làng trên xóm dưới đều biết được, này bạc diện là không còn có. Lại có hùng phú quý rõ ràng chèn ép, lý ra phú quý thời điểm không tích cóp cái gì nhân mạch, hiện tại suy bại, ai sẽ tiến lên đây phụ một chút, không đi theo dấm hai chân xem như có lương tâm. Lý ra muốn đường sống, duy nhất biện pháp, chính là cầu hùng địa chủ thu tay lại, lưu chút đường sống. Hùng phú quý, nay cá biệt lời nói rộng mở tới nói, ngươi tưởng thế nào? Lý ra người đốn hạ, xanh mặt, lại thay đổi câu nói từ Ngươi muốn như thế nào mới có thể thu tay lại? Ngươi nói ra, chúng ta có thể làm đến liền tận lực thỏa mãn ngươi nghe nói ngươi mới vừa được đứa con trai kia hải tử có chút không tốt lắm ngươi nhiều ít cũng đến thế hắn tích điểm nhi công đức ta lý ra cùng ngươi hùng địa chủ nhưng không có gì đại ân oán, thế nào cũng phải như vậy đuổi tận giết tuyệt hùng địa chủ vốn dĩ tưởng cự tuyệt lời nói tới rồi bên miệng hắn cân nhắc hạ. muốn cho ta thu tay lại cũng đúng chỉ cần thi tứ lang ra tiểu khuê nữ tha thứ các ngươi ta liền có thể thu tay lại lý ra mang theo dư lại về điểm này ra sản cúc cho ta xa một chút càng xa càng tốt không ở ta mí mắt phía dưới lắc lư ta tự nhiên liền sẽ không nhớ thương các ngươi thi tứ lang gia tiểu khuê nữ thi nho nhỏ người của lý gia tưởng phá đầu cũng không dự đoán được hùng phú quý thế nhưng là thật sự ở vì thi nho nhỏ hết giận đều nói hùng phú quý cùng thi tứ lang gia tiểu khuê nữ quan hệ thực hảo trăm triệu không nghĩ tới sẽ hảo đến cái này phân thượng liền bởi vì bọn họ đối thi nho nhỏ xử một ít thủ đoạn hùng phú quý liền dám liều mạng sở hữu tài lực đối lý gia tiến hành trả thù Này rõ ràng không hợp với lẽ thường, tái hảo giao tình, cũng không nên hảo đến này phân đi lên. Sự thật bãi ở trước mắt, thật đúng là chính là như vậy một hồi sự. Biết chân tướng lý ra người, một ngụm lao huyết ngạnh ở cổ họng, hơi kém không bị nghẹn cái chết khiếp. Tất cả thiết kế, hao hết tâm tư, kết quả là, lại là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Không chỉ có như thế, còn đem toàn bộ lý ra đều cấp đáp đi vào, sợ sẽ là báo ứng à. Chẳng lẽ thật là báo ứng? Thật vất vả ra cái đọc sách lang nguyên tưởng rằng lý gia có thể mượn này huy hoàng lên tính kế tính tới tính lui đem tổ tông cơ nghiệp đều cấp bại cái sạch sẽ phút cuối cùng còn phải bị bức đến đi xa tha hương từ đây lá dụng không được về muốn nói hối hận lý gia người là thật sự hối hận một cái tham tự đem êm đẹp mà nhật tử hủy hoại cái không còn một mảnh cái gì đều không có liền cằn cũng mất đi thi nho nhỏ nắm tiểu phúc bảo tiến đạo quan thấy trong phòng ngồi mấy cái người xa lạ sắc mặt hôi bại quanh thân hơi thở giống như gỗ mục nàng sửng sốt Nhìn về phía hùng địa chủ Đây là lý ra người Hùng địa chủ nói đơn giản câu Đứng dậy đem bảo bối nhi tử ôm vào trong ngực Ngoan nhi tử, có nghĩ cha Tiểu Phúc bảo thực ngoan ngoan đáp Tưởng Ai, cha cũng rất nhớ ngươi, buổi tối muốn ăn cái gì Cha mang ngươi đi phòng bếp nhìn xem Nay cái ngươi quản gia A thúc lại tặng nguyên liệu nấu ăn tươi mới lại đây Tiểu Phúc bảo quay đầu nhìn xem sư tỷ, Ngươi sư tỷ có việc nhi đâu Đợi lát nữa liền tới đây Chúng ta đi trước tiểu phúc bảo nghe minh bạch nết miệng cười cười còn cọ cọ cha mập mạp mà mặt đây là hắn tân học sẽ hùng địa chủ một viên lão phụ thân tâm nha tức khác trở nên mềm mượt. người là thi nho nhỏ đối mặt này biết rõ câu hỏi thi nho nhỏ cũng không sinh khí gật gật đầu các ngươi tìm ta có việc trước kia ta lý ra làm chút xin lỗi chuyện của ngươi có thể hay không tha thứ chúng ta người của lý ra nói chuyện còn tính ôn hòa cũng thấu điểm hồi ý ra tới đều làm chút chuyện gì Nói cho ta nghe một chút." Thi nho nhỏ ngồi xuống trên ghế, hỏi đến đặc bình tĩnh. Như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ là này phản ứng, đem Lý gia người cấp nghẹn cái ở giữa, một lát sau, mới có người ta nói lời nói. "Nho nhỏ cô nương, là Lý gia xin lỗi ngươi, ngươi có cái gì muốn, ngươi nói ra, Lý gia nguyện ý bồi thường ngươi, cầu được ngươi tha thứ." Tưởng cầu ta tha thứ, cũng đến xem các ngươi đều làm chuyện gì, ta người này đi, tính tình còn tính hảo, nếu là giống nhau chuyện này, chỉ cần thành ý đủ ta còn là nguyện ý phi thiên. Thi nho nhỏ ngồi không ra ngồi, lười biếng oa ở rộng mở ghế dựa, thấy bọn họ không nói lời nào, còn thúc giục câu. "Nói nha, một hồi liền phải ăn cơm, quá hạn không chờ a." Mấy cái Lý gia người lẫn nhau đúng rồi coi, trầm mặc nửa ngày, trong đó một cái mở miệng, đem Lý gia đối Thi gia làm kia điểm sự, một năm một mười nói cái sạch sẽ, cũng không giả dối, chính là nói đến có điểm khô cứng, nghe đi lên, như là không nhiều lắm sự dường như. Phần 115 còn tính có điểm đầu góc, không phải cái xuẩn. Thi nho nhỏ cười cười hì hì nói, chỉ chỉ trên mặt đất. Cho ta dập đầu ba cái vang rội, nói điểm Nhi có thành ý nói, nếu là ta cảm thấy hành, chuyện này liền tính phiên thiên. Lời này nói được, lý ra gen mì ẩn sắc đại biến, hiển nhiên là không thể tiếp thu. Thi nho nhỏ thu liễm trên mặt cười. Thế nào? Không muốn nha? Không muốn cũng đúng, dù sao ta không sao cả. Ngắm lại các ngươi làm những việc này Nhi, ta cũng không đem các ngươi thế nào này liền không tiếp thu được. Lúc trước tính kế ta thời điểm, như thế nào liền không nghĩ ta đâu. Ta còn là cái hải từ đâu. Nghe thấy không, tự trong phòng bếp bay tới từng trận mùi hương nhi, lập tức liền phải ăn cơm. Thi nhò nhỏ điểm điểm ghế dựa. Quá hạn không chờ a. Cười đến giống cái tiểu ác ma, tràn đầy mà ác ý cùng âm hiểm. Mấy cái lý gia người nghe được lời này, tức giận đến ngừa răng, mặt đỏ thai hồng, nếu đỉnh đầu có thể bốc khói, đánh giá mãn nhà ở đều đến xương khói tràn ngập nho nhỏ cô nương trước kia sự là ta lý ra xin lỗi ngài theo lý ra giải nhất năm lão nhân quỳ xuống sau dư lại mấy cái cũng đều quỳ nói đến đặc biệt nghiến răng nghiến lợi thi nho nhỏ không thèm để ý cười hì hì nhắc nhở còn có ba cái vang đầu đâu nhanh lên nhi muốn nghe thấy tiếng vang nghe không được không tính toán gì hết phanh phanh phanh sợ là đem đầy mình lửa giận đều phát tiết ở này dập đầu thượng ba cái vang đầu khái đến phi thường lưu loát tiếng vang cũng rất lớn Nho nhỏ cô nương, trước kia sự, là ta lý ra xin lỗi ngươi. Câu ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ lý ra trên dưới. Đến, đứng lên đi, này đạo khiểm, ta nhận lấy. Thi nho nhỏ đứng dậy, từ bọn họ trước mặt đi qua, đối với đứng ở cách đó không xa hùng địa chủ chấp trước mắt. Ta đi trong phòng bếp nhìn xem. Tiểu Phúc bảo hẳn là cũng là ở trong phòng bếp, xem ra, lão ông không nghĩ làm hắn thấy này đó. Ngày mai ta nhờ người cấp quản gia tiện thể nhắn, sẽ không lại đối lý ra có cái gì động tác cho các ngươi năm ngày thời gian, chạy nhanh dọn dẹp một chút, lăn xa một chút. Lý gia người từ trên mặt đất gian nan đứng lên, nhìn mắt Hùng Phú Quý, cái gì cũng không có nói, lẫn nhong ngâng, chậm rãi đi ra đạo quan. Chương 111. Mùng 8 tháng Chạp, Thi Nho nhỏ suốt quá lạc. Lão đạo trưởng nói nàng có thể về nhà trụ đoạn nhật tử, nhớ lấy mỗi ngày ít nhất đến tu luyện ba cái canh giờ. Thi Nho nhỏ ngoài miệng liên tục cứng hảo, một lòng sớm đã mọc ra cánh bay đi liên hoa thôn đi. Nàng có thể về nhà lạc. Thấy cha mẹ, thấy đệ đệ, thấy tiểu thúc tiểu muội, quá nại thái gia, vương thái bà vương thái gia, còn con nại nại cùng gia gia bá bá bá nương thúc thúc thím nhóm. Đếm đếm ngón tay, thật đúng là có hảo một đoạn nhật tử không gặp bọn họ đâu, thật là hảo tưởng hảo nhớ nhà người bọn họ. Hùng địa chủ không biết nàng sơ tám là có thể xuất quan, không có làm cái gì chuẩn bị, liền nói. Ta ngày mai trở về, ta làm người mang cái lời nói, kỵ tuấn mã tới đón chúng ta. Không cần không cần, chúng ta thoang thu thập hạ liền đi, không xa đâu. Hạ Sơn, đến trong thôn tùy tiện tìm cái xe bỏ mang chúng ta về nhà. Thi nho nhỏ đợi không được ngày mai, nàng hôm nay liền tưởng về nhà. Tiêu hành, ta đi thu thập tay mải. Hùng địa chủ dựa vào nàng, hai lời chưa nói liền ứng, đem gã sai vặt hô lại đây, làm hắn chạy nhanh hướng dưới chân núi chạy, đến trong thôn tìm chiếc xe bỏ chờ bọn họ. Bởi vì chỉ là về nhà trụ đoạn nhật tử, cũng không cần nhiều thu thập, lấy hai thân tắm rửa siêm ý gì là được, đem nhu yếu phẩm mang lên. Hùng địa chủ thực mau liền thu thập hảo, hắn thế bảo bối nhi tử thu thập, thi nho nhỏ không làm hắn hỗ trợ, tự mình động tác nhanh nhẹn, ba lượng hạ liền thu phủ. Sư phó, ta xuống núi, tưởng ta nói, liền tới nhà ta chơi, còn có, ăn tết thời điểm nhớ rõ lại đây, ta chờ người nhà. Thi nho nhỏ mặt mày hớn hở nói, lao đạo trưởng huy xuống tay, đi thôi đi thôi. Sư phó ta đi rồi a, ta thật đi rồi a, Chạy nhanh đi thôi, lời nói quá nhiều. Ta đây đi làm. Sư phó ngươi nhớ rõ tưởng ta, ta sẽ tưởng ngươi, ngươi tưởng ta thời điểm liền tới nhà ta, ta chờ sư phó. Thi tiểu xong, còn không quên đem tiểu phúc bảo mang lên. Sư đệ, cùng sư phó nói túi chào, chúng ta muốn xuống núi lạc, làm sư phó nhiều suy nghĩ hai ta. Ngoan ngoan tiểu phúc bảo nãi thanh mãi khí mà mở miệng. Sư phó, túi chào. Sư phó, tưởng ta. Sư phó, tưởng ngươi. Hắn còn sẽ chính mình tổng kết. Bình tĩnh lao đạo trưởng một chút đều không bình tĩnh ngươi nhưng thật ra đi a liền kém không hướng trên mặt đất dậm hai chân đi thôi đi thôi sư phó ghét bỏ chúng ta ai sư phó liền bắt đầu ghét bỏ hai ta thật thương tâm đi thôi đi thôi ghét bỏ ghét bỏ lao đạo trưởng lao đạo trưởng quá đoạn nhật tử chúng ta liền đã trở lại hung địa chủ vây vây béo móng nước cười đến rất thân thiết lao đạo trưởng đơn giản xoay người vào đạo quan sư phó chúng ta thật đi rồi nha không ra đưa đưa đến vài thiên tài có thể thấy đâu Đều đi rồi vài bước, thi nho nhỏ còn ruôi trưởng cổ hướng đạo quan phương hướng lớn tiếng ồn ào. Tiểu Phúc bảo học theo, hắn sẽ không nói quá dài nói, liền một tiếng một tiếng mà kê Sư phó sư phó sư phó mỗi thanh sư phó ngữ khí đều bất đồng đâu. Hai người còn có đi hay không? Lão đạo trưởng trực tiếp đứng ở đạo quan trên nóc nhà, hướng về phía cách đó không xa hai cái đồ đệ hỏi chuyện. Thi nho nhỏ cười cười hì hì mà trả lời. Đi à, nay không phải luyến tiết sư phó sao, nhiều cùng sư phó trò chuyện nhi quay đầu lại đến vải thiên nói không nên lời đâu. sư phó sư phó sư phó tiểu phúc bảo ngưỡng khuôn mặt nhỏ hướng về phía đạo quan nóc nhạt đều trên đường để ý chút. lao đạo trưởng đặc bất đắc dĩ vì cái gì hắn sẽ thu như vậy cái không bất lo tiểu a nhi đương đồ đệ liền sư phó đều dám trêu chọc không thượng không hạ kỳ cục. thi nho nhỏ chuyển biến tốt liền thu nứt miệng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. sư phó ta sẽ tưởng ngươi tưởng sư phó tiểu phúc bảo theo câu cũng lộ ra cái sán lạn tươi cười. Nửa canh giờ trước liền nói phải đi, cuối cùng là đi rồi, lão đạo trưởng nhìn theo bọn họ Hạ Sơn, ngồi trên xe bò, mới từ nóc nhà xuống dưới, nhìn mắt gan An tính tính đạo quan, thật là có điểm tưởng kia hai tiểu đồ đệ đâu. Tự vào tháng chạm, dù xảo tuệ mỗi ngày đều sẽ nhắc mãi vài lần, tiểu khuê nữ khi nào trở về, hôm nay có thể hay không trở về, ngày mai có thể hay không trở về từ từ. Nay sẽ nhặt rau công phu, nàng lại nhắc mãi thượng, Không biết nho nhỏ ngày nào đó trở về, cũng không thấy mang cái tin cấp chúng ta, nếu là biết ngày nào đó trở về, là có thể đem nàng thích ăn đều sớm chuẩn bị. Nho nhỏ yêu nhất ăn tứ tẩu thiêu đồ ăn, không câu nệ loại nào đồ ăn, chỉ cần là tứ tẩu thiêu, nàng đều thích ăn. Vu thị mỗi ngày đều sẽ nói tốt nhất vài lần, lời này, đều có thể đọc lầu lầu. Du xảo tuệ đem trong tay rau xanh hướng buồn gô ném. Nàng A, thích ăn cá thích ăn thịt, đó là ta làm rau xanh, nàng đều không thế nào ăn. Đánh tiểu nàng liền tinh quái thực, cho nàng gắp, nàng trộm nhi tàng đến cơm phía dưới, lại lớn lên chút, có thể nói, liền bắt đầu lừa dối nàng cha, nói muốn đem tốt nhất để lại cho cha ăn. Cha làm việc vất vả khẩn, đến ăn nhiều một chút, nói đến nhưng xinh đẹp, người tứ ca mỗi lần đều sẽ bị nàng lừa dối trụ, vui tươi hớn hở mà cười, vẻ mặt vui mừng. Ta nói đi, tiểu mội như thế nào đột nhiên đối nàng cha hảo đến không được, mỗi lần ăn cơm, đều sẽ hướng nàng cha trong chén kẹp, nói chút đặc biệt dễ nghe lời nói, đem nàng cha đến mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là nàng nghe ngươi nói như vậy ta mới phát hiện này nha đầu chết tiệt kia mỗi lần kẹp đồ ăn đều là nàng không yêu ăn vũ thị còn nột buồn đâu vẫn luôn tưởng không rõ là chuyện như thế nào sao đột nhiên liền thay đổi tính tình nguyên lai like là có chuyện như vậy nhi nếu là nói cho thi an bình tám phần đến một ngụm lao huyết phun ra nửa tức xa dù xảo tuệ phát phước một chút bật cười lên tiểu muội còn có chút cái gì thói quen ngươi nói cho ta nghe nghe nhưng nhiều trước trận nhi Thiên không phải lệnh sao, nàng muốn cái mặt chi, nhưng nàng không nói như vậy, nàng thấy ta trải đầu thời điểm, liền thay ta lấy lược, thấy ta muốn thu xếp đồ ăn, liền giúp ta chọn rau xanh trợ thủ từ từ, làm chút thoải mái việc, còn lao hướng về phía ta cười, têu ta nương, têu là như ngọn, ta biết nàng định là có việc nhi, ta cố ý không hỏi, vẫn luôn qua ba ngày, nàng nhịn không được, mới hỏi ta, nương ngươi như thế nào không hỏi đâu, ta đột nhiên đối với ngươi tốt như vậy, ngươi sao không hiếu kỳ đâu. Vũ thị nói chính mình đều nở nụ cười, cười một hồi lâu, mới tiếp theo đi xuống nói chuyện. Ta liền cùng nàng nói, có thể có cái gì tò mò, ngươi khẳng định là muốn tìm ta đòi tiền, bằng không, chính là tưởng mua cái gì. Nói, nàng ngừng hạ. Ngươi đoán nàng như thế nào nói tiếp? Như thế nào tiếp? Dụ xảo tuệ hỏi câu. Nha đầu chết tiệt kia liền dùng đặc biệt khoa trương miệng ngươi nói, nương, ngươi cũng thật thông minh, ta đều không có nói, ngươi liền đoán lạp. Nương, ngươi thật là quá thông minh. Ta chính là tưởng mua cái mặt chi nhi, ngươi mua cho ta bái. Ta lúc ấy liền cảm thấy, nàng này nói chuyện phương pháp sao có điểm quen mắt đâu. Sau đó, ta liền nghĩ tới nho nhỏ. Ta hỏi nàng, ngươi có phải hay không học tiểu lời nói đâu? Dù xảo tuệ tiếp tục hỏi. Tiểu muội như thế nào trả lời? Nay con muốn học nha, ta cùng thi nho nhỏ là tỷ muội nhi, đôi ta giống, không phải thực bình thường sự sao. Kiêu ngữ khí kia thần thái, nhưng kiêu ngạo. Ta nhìn biệt nữ đã chết. Ha ha ha ha ha ha. Thi nho nhỏ còn không có vào nhà đâu, liền nghe thấy mẫu thân tiếng cười, cười đến rất là vui sướng. Nương, ngươi cười cái gì đâu? Như vậy cao hứng? Nàng lộc cục mà hướng trong việt hướng. Ta nghe thấy nho nhỏ đang nói chuyện. Dù xảo tuệ nhìn về phía chị em dâu, ánh mắt nhi phảng phất đang hỏi. Có phải hay không thật sự? Vu thị đã đứng lên, đầy mặt kích động. Tứ tẩu chính là nho nhỏ đang nói chuyện, ngươi xem, nàng đều vào được. Nương, ta đã về rồi. Lục thầm nhi, ngươi có nghĩ ta nha? Dù xảo tuệ ném trong tay rau xanh, nột nột nhìn đã vọt tới trước mặt tiểu khuê nữ, lúc này mới bao lâu không gặp, nhìn lại quen thuộc lại xa lạ. Cao, gầy, mặt mày cũng nảy nở chút. Nương, ta đã về rồi. Ngươi sao không cho người hướng trong nhà mang cái tin nhi? Dù xảo tuệ ôm chặt tiểu khuê nữ, nước mắt mơ hồ đôi mắt, liền thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Cha ngươi nếu là biết ngươi hôm nay trở về. Khẳng định sẽ không ra cửa, thiên đại chuyện này, hắn cũng sẽ ở trong nhà chờ ngươi, hắn gần nhất mỗi ngày đều ở nhắc mãi ngươi đâu, tưởng ngươi chừng nào thì trở về, ban đêm ngủ trước còn phải niệm thượng hai câu. Vũ thị, đây là tứ tẩu chính ngươi đi. Ta cũng không biết, sư phó của ta cùng ta nói, ta nói có thể xuất quan lạc, ta liền cái ngủ gật nhi cũng chưa đánh, liền ba ba nhi đã về rồi. Thi nho nhỏ cuống chân cuống tay cho mẫu thân xoa nước mắt. Nương, ngươi chớ khóc, ta đã về rồi. Về sau ta lâu lâu liền sẽ trở về. Đệ đệ đâu? Ta cũng không biết đệ đệ trông như thế nào đâu. Ở trong phòng đâu? Ta đi ôm tới. Vu thị nói, vội vàng vào phòng. Dù xảo tuệ vớt tiểu khuê nữ mặt, nữ lại mày. Sao gầy nhiều như vậy đâu? Ở đạo quan quá đến không tốt. Có phải hay không ăn đến không tốt? Ngươi nên cùng cha ngươi nói tiếng. Tả hưu vào đông không có gì chuyện này. Ta làm hắn thường thường hướng trong núi đi đưa chút ăn cho ngươi. Ngươi còn nhỏ đâu? Chính trưởng cái đầu. Đến ăn được điểm nhi Ở đạo quan hào đâu Ta gầy là bởi vì ta trường cái đầu Nương ngươi không phát hiện sao Ta dài quá không ít đâu Lớn lên mau liền gầy, chịu điều lạ Thi nho nhỏ đứng thẳng thân thể nhi Sở trường ở mẫu thân trên người so đo Nương, ngươi xem Ta dài quá nhiều như vậy đâu Đúng vậy, là dài quá không ít đâu Dù xảo tuệ sờ sờ tiểu khuê nữ cánh tay Lại sờ sờ nàng gối, Mới ngừng nước mắt, lại bắt đầu sung ra Chính là quá gầy Lần này trở về có thể ở lại bao lâu? Nhiều ở vài ngày, ta cho ngươi làm chút ăn ngon. Thi nho nhỏ cười cười hì hì mà đáp lời. Có thể ở rất lâu, qua năm lại về đạo quan. Nho nhỏ, mau đến xem xem sáu sáu, sáu sáu vừa lúc tỉnh đâu, cùng ngươi khi còn nhỏ lớn lên nhưng giống. Vu thị đem tiểu lục sáu ôm lên. Tiểu lục sáu mới vừa tỉnh ngủ, lúc này chính tinh thần, một đôi mắt to tròn xoay mà, lộc cộc khắp nơi nhìn, thấy tỉ tỉ, hắn cũng không sợ người lạ còn liệt miệng nhi cười thi nho nhỏ một chút liền xem ngây ngốc, rồi tay nắm nắm đệ đệ tay nhỏ mềm mại mà nộn nộn mà cũng thật thoải mái sáu sáu muốn ôm một cái sao vu thị nhẹ giọng hỏi ta muốn ôm ôm thi nho nhỏ nhìn về phía mẫu thân dụ xảo tuệ cười đem nhi từ ôm lấy tới ta dạy cho ngươi như thế nào ôm sáu sáu ngon đâu phần một trăm mười sáu thi nho nhỏ mở ra đôi tay chuẩn bị đem đệ đệ ôm đến trong lòng ngược tới lại thấy thi tiểu mội đột nhiên chạy vào trong viện gân cổ lên bắt đầu ồn ào thi nho nhỏ ngươi đã về rồi ta liền biết là ngươi ta liền biết ta không nhìn lầm nhi sau đó lại hướng về phía phía sau kia. tiểu thúc tiểu thúc là thi nho nhỏ đâu thật là nàng ngươi nhanh lên nhi phảng phất chậm một bước người là có thể chạy không ảnh dường như nương ta đợi lát nữa tới ôm tiểu thúc cùng tiểu mội lại đây thi nho nhỏ liền không thể ôm đệ đệ nàng đến cùng hai người bọn họ trò chuyện nhi Dù xảo tuệ này sẽ cảm xúc bình tĩnh rất nhiều. Đi thôi, ngươi tiểu thúc, còn có tiểu muội, này hai đều rất nhớ ngươi đâu. Chương 112 Thi nho nhỏ sau khi trở về, vốn dĩ muốn ôm ôm đệ đệ, thân thân đệ đệ, cùng đệ đệ hảo hảo mà nói một lát lời nói, cùng cha mẹ nói một lát lời nói. Nào biết, nàng chân trước vừa mới vào nhà đâu, sau lưng tiểu thúc cùng tiểu muội liền tới đây. Tam tiểu hài tử chơi đùa một lát, liền mặt mày hớn hở đi láo trong phòng. Bồi thái ra quán lại ra ra mãi mãi bà bà bà nương thúc thúc thím chờ chúng thân nhân nói hội thoại thuận tiện vô cùng náo nhiệt ăn cái cơm trưa thi nho nhỏ mỗi ngày không phiêu tuyết liền lôi kéo tiểu thúc tiểu muội hai cái hướng vương ra đi ở vương ra ngây người suốt một cái buổi chiều bồi vương thái bà vương thái ra nói nói cười cười tới gần chặn vạn mới đi trong thôn quen biết nhân ra chạy trốn hội môn nói hội thoại cuối cùng vô cùng cao hứng trở về tự mình trong nhà ăn qua cơm chiều sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới cũng liền lúc này mới có thời gian cùng người nhà hảo hảo nói chuyện. Ta thật đúng là cái người bận rộn nhi. Thi nho nhỏ ôm vừa mới tỉnh ngủ đệ đệ, vui tươi hớn hở tự quyết định, cười đến nhưng vui vẻ. Nàng cười sẵn lạ, sáu sáu thấy nàng cười, cũng đi theo liệt miệng nhi nở nụ cười, Tỷ đệ hai, một cái so một cái ngu đần, ác, còn có cái càng ngu đần, chính là ngồi ở bên cạnh Thi Phong Niên. Mọi người đều nhớ thương ngươi đâu. Thi Phong Niên là biết đến, không chỉ có là bọn họ hai vợ chồng nghĩ tiểu khuê nữ, Có không ít người nhớ mong nàng, nhân duyên như vậy hảo, làng trên sông dưới, sợ là tìm không ra cái thứ hai tới, trong lòng liền vô cùng tự hào. Thi nho nhỏ cười cười hì hì đáp lời. Ta cũng nhớ thương mọi người đâu, đương nhiên, ta nhất nhớ thương chính là cha mẹ ta ta đệ đệ. Trong miệng nói thật dễ nghe, xưa nay cũng không thấy ngươi mang cái tin trở về. Vội song thủ công nghiệp rụ xảo tuệ bưng bàn nóng hầm hập mà trà đã đi tới. Mới vừa thiêu khai thủy, lúc này năng, đợi lát nữa lại uống đem cha đặt lên bàn nàng hỏi tiểu khuê nữ cấp sáu sáu si tiểu không đem cha đem nước tiểu ta ở bên cạnh thổi huýt sáo nước tiểu nhưng nhiều thi nho nhỏ cọ cọ đệ đệ nộn nộn mà khuôn mặt nhỏ nhi mặt mày đặc biệt đắc ý dù xảo tuệ dịch cái ghế dựa ngồi ở tiểu khuê nữ bên người có mệnh hay không nếu không ta tới ôm hắn đứa nhỏ này có chút áp tay béo điểm nhi hảo béo điểm nhi đẹp thi nho nhỏ sát thật có điểm ôm không được thuận thế đem đệ đệ đưa cho mẫu thân tiếp theo lại nói câu nương ai thật không phải ta không nghĩ cấp trong nhà mang tin là ta không có thời gian mỗi ngày vội vàng tu luyện nhưng vội như vội không tin ngươi hỏi cha trời chưa sáng phải lên thi phong niên chạy nhanh gật đầu đúng đúng đúng nho nhỏ tu luyện nhưng vất vả nàng thật vất vả đã trở lại đến cho nàng lộng điểm tốt trong nhà gà a vịt nha dương nha đều là vì ngươi cố ý dưỡng cha ngươi đánh lần đầu tiên từ đạo quan sau khi trở về liền vẫn luôn nhắc mãi Nói ngươi ở đạo quan quá thật sự khổ, thừa dịp ngươi khi trở về, đến cho ngươi hảo hảo bổ bổ, cách thiên, hắn liền ở trong thôn mua chút gà vịt dương trở, đều là choai choai ra cầm gia súc, nhà chúng ta nuôi nấng mấy tháng, từng con lớn lên nhưng béo tốt, dù xào tuệ toái toái niệm chứ. Sửa ngày mai, khiến cho cha ngươi sát chỉ gà, một nửa hầm ăn, uống điểm canh, một nửa nhà, chúng ta liền xào ăn, nhiều phóng chút ướt tay, đó là một ngày sát một con cũng là tất đủ, ăn xong rồi vừa lúc sang năm mùa xuân lại mua một ít nhãi con trở về dưỡng thi phong niên cào cào cái hót thiếp câu là ngươi nương ngươi nương nghe nói ngươi ở đạo quan nhật tử khổ cách thiên liền bắt đầu thu xếp dưỡng gà vịt tự vào tháng chạp nàng liền vẫn luôn nhắc mãi nghĩ ngươi chừng nào thì có thể trở về ban đêm ngủ khi tổng hội nói thượng hai câu nếu là ngày mai có thể thu được ngươi mang tới tin thì tốt rồi nàng cũng có thể sớm chuẩn bị cha ngươi sợ ngươi không quần áo xuyên mới vừa vội xong trong đất thu hoạch đâu liền Hoang mang rối loạn mà hướng trong trấn đi, nói muốn xả bố cho ngươi làm tân y phục tân áo khoác, trong núi so trong thôn lạnh hơn, đặc biệt là mùa đông, ngươi lại đến sáng tinh mơ lên tu luyện, mới vừa hạ tuyết thời điểm, hắn cả ngày cả ngày đều ngồi không được, liền sợ ngươi đông lạnh sợ ngươi lạnh dụ xảo tuệ nói chính mình đều nở nụ cười. Thi nho nhỏ nghe này đó lại nhảy nói nhi, liền cảm thấy đặc biệt tấm áp, ngực nhiệt nhiệt năng năng, liền hốc mắt đều có chút hơi hơi phím hồng. Khó được không có nói hiệu nói vượng, mà lại an an tĩnh tĩnh nghe. Khoe miệng mỉm cười, ánh mắt nhi sáng lấp lánh mà, như là bầu trời ngôi sao, lấp lánh sáng lên. Đêm khuya tĩnh lặng, tới rồi nên ngủ thời điểm, thi nho nhỏ ra mặt dày, cùng chỉ tiểu con khỉ dường như, chui vào nương cha trong ổ chăn, còn cầm đệ đệ đương lấy cớ, lớn tiếng ồn ào. Ta muốn bồi đệ đệ ngủ, ta còn không có bồi đệ đệ ngủ qua đâu, đệ đệ khẳng định cũng là muốn ta dẫn hắn ngủ, nhìn xem, hắn cười đến nhiều vui vẻ đâu. Ngủ liền ngủ đi, không cần cảm thấy tế là được dù xảo tuệ ôn nhu đáp lời thi phong niên xoa xoa tay hỏi tức phụ ta lại đi lấy giường chăn tử ra tới các ngươi nương ba cái một giường ta cái một giường đỡ phải nửa đêm không chăn như vậy lanh thiên nhi cái răn chắc điểm luôn là tốt đem nho nhỏ trên giường chăn lấy lại đây hôm kia thiên hảo có điểm thái dương ta mới vừa phơi quá ấm áp đâu dù xảo tuệ giúp tiểu nhi tử thoát xiêm y gì thấy tiểu khuê nữ nửa cái thân mình lộ ở chăn ngoại liền nhắc nhở câu đem áo bông thời cũng đừng lộ ở bên ngoài. Nói xong, nàng đem Sáu Sáu ôm vào giường nội. Đệ Đệ hảo tiểu, thật sự hảo tiểu nha, tay mới ít như vậy. Thi nho nhỏ ngủ ở tận cùng bên trong, bên cạnh là Đệ Đệ, lại quá khứ là nương, nhất bên ngoài chính là cha. Nàng nắm lấy Đệ Đệ nộn nộn tay nhỏ, trong lòng mềm mượt, nhịn không được hôn hôn Đệ Đệ cái chán. Nương, Đệ Đệ hảo tiểu. Dụ Xảo Tuệ cấp tiểu khuê nữ đem trấn dịch thật, mặt mày nhu hòa nói, "Ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm, cũng liền như vậy điểm lại." Không đúng, ngươi so sáu sáu còn nhỏ điểm nhi đâu, sáu sáu tính. La béo, lúc ấy, ngươi muốn càng tiểu chút, cha ngươi nhà, hắn chân tay vụ về, muốn ôm ngươi lại không dám ôm ngươi. Mỗi ngày từ trong đất sau khi trở về, liền ba ba nhi nhìn ngươi, ánh mắt nhi nhưng thèm, lại cứ ngươi lại hái cười, còn thích hướng về phía hắn cười, hắn liền càng tâm ngứa, thật vất vả ngươi mập lên chút, ở ta cổ vũ hạng, hắn cuối cùng dám vươn tay tới ôm ngươi, lần đầu ôm ngươi thời điểm, ngươi là không nhìn thấy, như vậy đại một cái hắn tử lăng là khẩn trương mồ hôi đầy đầu động cũng không dám động thân thể cương liền hô hấp đều là nhẹ sợ đem ngươi thế nào nói lên tiểu khuê nữ trước kia chuyện này dù xảo tuệ liền dừng không được tới lúc ấy sợ đứa nhỏ này có cái vạn nhất đâu nào biết đảo mắt liền lớn như vậy còn lớn lên như vậy hảo cơ hồ là người gặp người thích tắt đèn dầu thiên địa đen nhánh không thấy một tia ánh sáng trong phòng còn có ôn nhu nói chuyện thanh lộ ra nồng đậm hiền tử cùng với non nớt đồng âm thanh âm không lớn nho nhỏ mà nhẹ nhàng mà như là hừ nhẹ khúc hát dù nói nói trong bất chi bất giác liền ngủ rồi trời chưa sáng vẫn là đen như mực duỗi tay không thấy năm ngón tay liền sáu sáu đều ngủ ngon trường thi nho nhỏ liền tỉnh là ở đạo quan hình thành thói quen tới rồi canh giờ này nàng tự nhiên mà vậy liền tỉnh nhưng nàng không có lên liền lẳng lặng nằm nghe bên tai tiếng hít thở ba người ba đạo bất đồng tiếng hít thở nàng cảm thấy thực hạnh phúc ngực gấm áp điện. đây là nàng ra trên giường nằm nàng người nhà Nàng ái người nhà, ái nàng người nhà Nàng tưởng không nhiều lắm Cũng không lòng tham, này phân đơn giản hạnh phúc Có thể vẫn luôn có được, có thể có được cả đời Nàng liền thỏa mãn Hôm qua đã thoan xong rồi môn Hôm nay rơi xuống tuyết, bên ngoài lạnh đầu Thi nho nhỏ cũng không nghĩ nhúc ních Liền hoa ở trong nhà Mang theo sáu sáu chơi Đừng nhìn sáu sáu tiểu, cũng mới vừa trăng tròn Liền lời nói đều sẽ không nói Chỉ biết liệt miệng như cười Nhưng cho dù là như thế này Quang nhìn hắn, liền cảm thấy hết sức thú vị một chút đều không buồn thẻ tiểu khuê nữ mang theo tiểu nhi tử dù xảo tuệ là yên tâm nàng liền thu thập trong nhà vụn vặt chuyện này vội tiểu biết công phu liền hướng trong phòng nghỉ ngơi một chút nhìn xem hai cái hài tử nói một lát lời nói sau đó tiếp tục bận rộn trong nhà vụn vặt sống toàn bộ buổi sáng nàng trên mặt vẫn luôn treo cười khóe mắt đôi mắt đều là ấm áp buổi sáng tuyết thật là có điểm đại thi thiện thông cùng thi tiểu mội hai cái hài tử bị trong nhà đại nhân câu ở trong phòng nào cũng không chuẩn đi buổi chiều tuyết ngừng Các đại nhân quét ra điều tiểu đạo nhi, mới cho phép bọn họ hướng trong đại viện tới, một đạo tới còn có vu thị cùng liêu thị. Nông ra sân kiến đại, phòng ốc nhiều lắm đâu, thanh sơn trại các huynh đệ sau khi trở về, đem bọn nhỏ đều tiếp đi rồi, thấy lao ra đã trở lại, quản gia liền đem đầu bếp cùng nha hoàn nhóm cũng mang đi, cùng nhau rời đi còn có tú tài phu tử, nháy mắt, sân liền thấy quản cung cũ ẽ. Cũng may, thực mô thi nho nhỏ liền đã trở lại, có nàng một cái, có thể đỉnh mãn nhà ở người. Thấy chị em dâu lại đây thoán môn, du xảo tuệ gắt xuống trong tay sống, lấy ra mức hạt dưa làm bọn nhỏ ăn, ôm tiểu nhi tử bồi chị em dâu nói chuyện, nhìn ba cái hải tử chơi. Không bao lâu, liền thấy dương thị mang theo nàng con dâu cả cũng lại đây. Thi đội quân thép mới vừa cưới tức phụ, không mấy tháng, là cách vách thôn, họ mục, trong nhà có hai cái ca ca, phụ huynh đều là thợ mục, tay nghề không tồi nhi, phúc hậu nhân gia, ở quanh thân thôn rất được hoan nghênh. Hôm qua thi nho nhỏ quá khứ thời điểm mục thị không quá thoải mái ở trong phòng ngủ nay cái hảo quá chút biết được bà bà muốn đi tứ thẩm ra nói là tưởng một đạo thoáng thoáng môn mục thị là cái thực ôn nhu cô nương nói chuyện nhẹ giọng mềm giọng hòa hợp êm thấm có chút nội hướng cười rộ lên thời điểm nhấp miệng lộ ra vải phần ngượng ngùng dương thị là thực vừa ý cái này con dâu thi đội quân thép đối tức phụ cũng rất thích thú hôm nay nhì, luôn là bay tuyết nghe nói trong trấn có làm công nhật hắn lon ton liền đi nói là tưởng nhiều tránh điểm tiền Không thể làm tức phụ đi theo hắn chịu ủy khuất Dương thị mẹ chồng nàng dâu hai chân trước vừa tới Sau lưng lữ thị cũng tới Nàng là một người tới Thấy trong phòng ngồi chúng chị em dâu Vui tươi hớn hở nở nụ cười Nay cái năm được mùa tức phụ nơi này Cũng thật náo nhiệt đâu Cách nôn nói ba nữ nhân một đại diễn Cả đời nữ nhân liền náo nhiệt vô pháp hình dung Nói nói cười cười gian Không khí vừa lúc đâu Lại thấy hồ làm ruộng Rất đại một cái hắn tử Thất tha thất thể vọt vào trong viện Trên mặt treo nước mắt kinh hoàng thất thố kê ơ nho nhỏ ngươi phải cứu cứu ngươi hồ thúc thúc hắn mau không được ngươi đã bái ngô đồng xem lão đạo trưởng đường sư phó cầu ngươi cứu cứu hắn ngươi khẳng định có biện pháp có phải hay không nho nhỏ ngươi hồ thúc thúc chính là nhìn ngươi lớn lên khi còn nhỏ còn ôm ngươi đâu còn thường thường đậu ngươi chơi đem ngươi phóng trên vai ngồi ngươi còn nhớ rõ đi xảy ra chuyện gì đừng có gấp chậm rãi nói nếu là có có thể cứu nhà ta nho nhỏ tự nhiên sẽ cứu quê nhà hương thân sao có thể trơ mắt mà nhìn đâu vu thị phản ứng nhanh nhất lập tức đứng ra nói chuyện dù xảo tuệ đổ ly ôn khai thủy đưa qua ngươi uống khẩu ôn khai thủy hoan hoan thần xảy ra chuyện gì thỉnh đại phu không có nhà ta xe bỏ không đâu yêu cầu dùng nói liền cứ việc nói chuyện hồ nhị thúc hồ đại thúc làm sao vậy thi nho nhỏ từ phòng trong lộc cộc mà chạy ra tới lo lắng sốt ruột hỏi câu hồ làm ruộng nghe nàng lời nói đôi mắt tức khắc liền sáng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nho nhỏ, nhỏ ngươi hồ đại thúc liền toàn dựa ngươi hảo hai tử nếu có thể cứu trở về ngươi hồ đại thúc hồ nhị thúc nguyện ý cho ngươi đương mã làm ngưu báo đáp ngươi ân tình trước nói nói cái gì chuyện này có thể cứu nho nhỏ khẳng định sẽ cứu đứa nhỏ này từ trước đến nay tốt bụng đâu dù xảo tuệ chạy nhanh đem lời nói viên viên miễn cho đến lúc đó ra lực người không cứu đồng thời cũng rơi xuống oán trách nhưng thật ra không đẹp chương một trăm mười ba hồ vì nông ra chuồng heo sụp gần nửa Hai chỉ heo bị dọa cái chết khiếp, phí lao đại kính, mới đem chúng nó no tiến đến nhị đệ ra chuồng heo. Này heo dưỡng đến hảo, một thân mơ béo, năm đầu bắt đầu dưỡng, chuẩn bị hết năm, cũ thời điểm, nhà mình sắt một con bán đi một con. Nào biết, chuồng heo thế nhưng sụt gần nửa, Sinh dùn chính là, hai chỉ heo lúc ấy đều hoa ở bên trên trong một góc, cũng không có bị bị thương, chính là sợ tới mức có chút tàn nhẫn, đến hảo hảo chân an, bằng không, mắt thấy liền phải bán đi đổi tiền thế nào cũng phải thiếu mười tới cân trọng lượng không thể. Phần 117 Này heo nha, nhận oa nhi. Chu thói quen một cái chỗ ngồi, đột nhiên thay đổi cái địa phương, đặc biệt là ở kinh hách quá độ dưới tình huống, nó sẽ càng thêm khủng hoảng. Tái hảo cơm heo cũng không nổi tiếng, tái hảo oa nhi cũng ngủ không được, còn phải đem nó hướng chỗ cũ dịch. Hồ vì nông nguyên nghĩ buổi chiều liền vào núi chém điểm thụ, kết quả, tuyết thật là có chút đại, người trong nhà đều không đồng ý, sợ xảy ra chuyện gì nhi làm hắn lại chầm rãi mệnh so tiền càng quan trọng buổi chiêu tuyết ngừng hồ vì nông ngồi không được cùng nhị đệ hồ làm ruộng nói thanh hai anh em cầm dao rủ dẫm lên tuyết động một chân thâm một chân thiển hướng trong núi đi trong thôn biên tuyết động còn có thôn dân ra tới dọn dẹp này chân núi không có gì người tới tuyết động đặc biệt dán chắc một chân dẫm đi xuống có thể tới cảng chân căn nhi hai anh em trong lòng hiểu rõ cũng không dám hướng trong núi đi liền ở chân núi tìm kiếm vỏng tìm hai căn không sai biệt lắm cây cối thấu cùng thấu cùng, trước đem chuồn heo đắp lên, đại sang năm mùa xuân lại củng cố phiên. Không ngờ tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận, người vẫn là xảy ra chuyện nhi. Hồ vì nông dưới chân trượt, không chống đỡ, làm thụ cấp đấm vào. Nếu là tạp địa phương khác còn hảo, cố tình liền đấm vào đầu, huyết một chút liền xung ra, đại cổ đại cổ mạo tức khắc nhiễm hồng tuyết địa, cả người nhìn qua phi thường đáng sợ. Hồ làm ruộng hoàng nha cũng không biết từ đâu ra sức lực, một tay đem ca ca ôm lên, cột cột cột đăng mà hướng trong thôn chạy vừa chạy vừa kêu cứu mạng a cứu mạng a cứu mạng a có thôn dân nghe được động tĩnh chạy nhanh từ trong phòng chạy ra tới không nói hai lời dỗi tay đắp đem đem hôn mê hồ vì nông đưa về hồ ra hồ lao nhân gắt trong tay việc kéo lên con thứ ba hồ có cày vội vội vàng vàng hướng thôn trưởng ra đi mượn xe bỏ hoang mang rối loạn chạy tới trong trấn lúc này có người liền để ra câu ta hôm qua thấy thi tứ lang gia tiểu khuê nữ đã trở lại chính là cái kia đã bái ngô đồng trong quan đạo trưởng vi sư hải tử Nghe nói nàng đi theo đạo trưởng học được thực không tồi, vẫn luôn không có thể trở về đâu, hôm qua mới làm nàng xuống núi về nhà. Hồ Vĩ Nông này thương nghiêm trọng thực, nếu là chờ tiểu dương đại phu lại đây, còn không biết có thể hay không chờ, ta xem đâu, chi bằng đi trước đem nhỏ nhỏ mời đi theo, làm nàng giúp đỡ nhìn xem, nô đồng sơn đạo trưởng, bản lĩnh rất lớn, rất nhiều thời điểm so đại phu còn dùng được. Hồ Vĩ Nông tức phụ Lý Xuân Hoa nghe được lời này, lau nước mắt, liền chuẩn bị hướng thi ra đi. Vẫn là hồ làm ruộng thấy đại tẩu đi cái lộ, như là có thể tùy thời té ngã dường như, liền làm tự mình tức phụ coi chừng đại tẩu, đỡ phải lại ra cọc chuyện này, trong nhà đã có thể hoàn toàn dối loạn, hắn tự mình đâu, liền nước miếng đều không kịp uống, liền vùi đầu hướng thi ra phong đi. Nghe hồ làm ruộng hai ba câu đem sự tình nói nói, thi nho nhỏ cũng không nhiều do dự, người đi ra ngoài, trong miệng nói. Hồ nhị thúc ta thử xem, ta cũng không biết có thể hay không thành, ta cùng sư phó của ta tài học mấy tháng đâu liền dính điểm ra lông mà thôi. Ngươi tận lực liền hảo, nếu là không biện pháp có thể tưởng tượng, đó chính là ta đại ca mệnh, đây cũng là không có biện pháp chuyện này. Hồ Lam ruộng ngồi xổm nàng trước mặt. Tới, ta có ngươi, đi được mau chút. Thi nho nhỏ lưu loát bò lên trên hàn bối, ôm cổ hắn. Đi thôi, ta ôm đến nhưng khẩn, sẽ không rơi xuống. Nói xong, lại quay đầu hướng về phía mẫu thân gào cầu. Nương, ta đi một chút sẽ về. Nếu đã biết chuyện này, Hồ gia cùng nhà chúng ta quan hệ còn khá tốt, đến đi xem mới được đâu." Tiểu Lữ thị ở bên cạnh nói thầm câu. Dương thị liền hỏi, "Có phải hay không nên cùng nương nói tiếng?" Tiêu thị nhưng thật ra không cần nói cho nàng, nàng tuổi tác lớn, hôm nay nhi, căn bản liền không thể ra cửa. Tự nhiên đến cùng đại bá nương nói tiếng, ta cũng trở về cùng ta bà bà nói tiếng, một hồi lấy chút trứng gà, chúng ta đi tranh hồ gia." Vu thị nhìn mắt bốn chị em dâu, "Sáu sáu tiểu đâu, ngươi đi không khai, cũng đừng đi." Ta sẽ giúp ngươi nói hai câu, nho nhỏ kia hài tử ta cũng sẽ hỗ trợ nhìn, thiện ca nhi cùng tiểu mội sợ cũng sẽ không tưởng hồi lao trong phòng, khiến cho hai người bọn họ ở chỗ này ngốc đi. Dù xảo tuệ ngẫm lại cũng rất thỏa đáng, gật gật đầu, ứng thanh hảo. Một phòng lập tức đi rồi cái sạch sẽ, chỉ còn lại có một cái đại nhân thêm ba cái hài tử. Hồ gia này sẽ loạn thật sự, các ngươi liền ngốc tại nơi này, giúp ta mang mang sáu sáu, đợi chút nho nhỏ liền đã trở lại dù xảo tuệ rối tay xoa xoa tiểu mội phát đỉnh mặt mày nhu hòa nhìn hai cái hải tử thi thiện thông cùng thi tiểu mội kỳ thật rất muốn đi hồ ra nhìn xem nhưng các đại nhân đều không cho vậy thôi bỏ đi ta đi xem sau sáu thi thiện thông thực thích cái này tiểu cháu trai xưa nay đó là nho nhỏ không ở hắn cũng sẽ mỗi ngày lại đây ngốc một lát thi tiểu mội thấy tiểu thúc đi phòng trong hướng về phía tứ bá nương cười cười cũng lộc cộc đắt mà đi phòng trong đầu sau sáu chơi dù xảo tuệ cảm thấy Nhà mình mấy cái hài tử, thật đúng là càng dài càng tốt đâu. Nay cái cơm chiều liền ở bên này ăn đi, muốn ăn cái gì, ta cho các ngươi làm. Ăn năng nổi. Thi tiểu nội là nửa điểm cũng không khách khí, vang dội lượng trở về câu. Thiện ca nhi đâu? Du xảo tuệ nhìn về phía chú em. Thi thiện thông rụt rẻ trở về câu. Năng nổi khá tốt. Ai, nho nhỏ cũng thích ăn năng nổi, kia chúng ta buổi tối liền ăn cái đại năng nổi, ta đi nhiều bị gọi món ăn. Nơi này nói năng nổi chính là cái lẩu vẫn là thi tiểu môn ăn náo mâu thân cấp mân mê ra tới cùng cái lẩu hơi có điểm khác nhau nhưng hương vị là giống nhau tốt bầu không khí cũng giống nhau hảo hồ vì nông cóng thi nho nhỏ một trận gió dường như hướng trở về hồ ra vào gia môn vương chắc mà vương bối thượng tiểu cô nương hắn đỡ tưởng từng ngụm từng ngụm thở dốc hự hự cực kỳ giống kéo lê láo nghiu tuy nói rất tuổi trẻ lực tráng nhưng đánh ra chuyện tới lúc này hắn liền không nghỉ quá cảm xúc cũng nôn nóng thực thân thể nhi thật là có chút chịu đựng không nổi. Tới, uống miếng nước, dựa vào trên ghế, hảo hảo nghỉ một lát. Nương cùng đại tẩu đem nho nhỏ kéo vào trong phòng đi. Giang Ngọc Phượng đau lòng chưa phu, tay chân lanh lẹ đổ chén ôn khai thủy cho hắn, sau đó dùng tay cho hắn xoa bóp chân, xoa bóp cánh tay từ từ. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta xem đại ca hẳn là sẽ không có cái gì đại sự cùng. Nho nhỏ đứa nhỏ này ngươi cũng biết, nàng nha, thần kỳ đâu. Cuối cùng một câu, thanh âm ép tới có điểm thấp. Hồ vì nông hung hăng mà hoán khẩu khí, người thoải mái chút, cũng có thể mở miệng nói chuyện, chính là thanh âm có điểm nghẹn nào. Ta nơi này không có việc gì, làm ta lại ngồi một lát, người đi trong phòng nhìn xem, nương cùng đại tẩu đều có chút hóng mất, không đủ bình tĩnh, đến có cái chịu đựng được ở đây, xem nho nhỏ yêu cầu chút cái gì, cũng không thể trì hoãn nàng. Hành! Ta vào xem. Giang Ngọc Phượng lại cấp trượng phu đổ chén ôn khai thủy, người hướng phòng trong phòng đi. Đi! Giang Ngọc Phượng vào nhà thời điểm. Thi nho nhỏ đang ở nói chuyện, nho nhỏ nhân nhi, bàn tay đại trên mặt, nghiêm trang, mặt mày nghiêm túc, lộ ra vài phần nói không nên lời uy nghiêm cảm. Ta yêu cầu một chén nước, sau đó trong phòng tất cả mọi người đi ra ngoài, đến bên ngoài đứng, có thể ở cửa quan khán, nhưng nhất định không thể ra tiếng đánh yêu đến ta. Ta cùng sư phó của ta tài học điểm gia long, có hay không dùng ta cũng không biết, ta tận lực, nếu là hữu dụng, tự nhiên là chuyện tốt, nếu là không, có gì hiệu quả, cùng sư phó của ta không quan hệ cùng ngô đồng sơn cũng không quan hệ là ta chính mình vấn đề bản lĩnh không tới nhà không học tấu việc cần hoàn thành nhưng lời nói cũng đến nói rõ chút thi nho nhỏ không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời thiện tâm lại đem toàn bộ đạo quan kéo tiến vào như vậy không tốt cái này mấu chốt thượng hồ ra người tự nhiên là liên tục cứng hảo mà quanh thân xem náo nhiệt thôn dân đâu, cũng đều không co chen vào nói chỉ là cười cười làm nàng tận lực liền hảo có được hay không đều là mệnh trong thôn người Đối thi nho nhỏ vẫn là thực hòa khí, rất kỳ quái, đối nàng tựa hồ chính là muốn phá lệ bao dung chút. Thường treo ở bên miệng một câu chính là: "Thi tứ lang gia tiểu khuê nữ thi nho nhỏ, kia chính là cái cực kỳ thảo hỉ tiểu cô nương đâu." Nói lên nàng thời điểm, liền nhịn không được muốn cười, trong lòng là vui mừng. Một chén nước trong, từ hồ bà tử bưng cho thi nho nhỏ, lão nhân này, thái độ rất là cung kính, hoàn toàn không có đem nàng trở thành cái tiểu bối. "Nho nhỏ nha, nhà ta vì nông, liền phiền toái ngươi." Dứt lời, nàng liền rời khỏi nhà ở, nàng đi ra, trong phòng còn lại người cũng đi theo đi ra. Người rất nhiều, có vài cái đi, lại là không có phát ra chút nào tiếng vang, đều an tĩnh thực. Thi nho nhỏ vững vàng mà bưng này chén nước trong, thâm khẩu khí, thoáng mà điều chỉnh hạ trạng thái, cảm thấy không sai biệt lắm, nàng mới miệng niệm chú ngữ, lấy ngón tay vì bút, hướng về trong chén nước trong vẽ bùa, nàng họa chính là cầm máu giảm đạo phủ. Lao quân sinh ở quý máu năm, chân trái bàn sơn tới Tắc hải. Chân phải bàn sơn tắc hải môn, huyết công huyết mẫu thỉnh truyền đi. Cốt lạn cốt tương liên, thịt thịt nát tương liên. Nô phụng thái thượng lao quân cấp tốc nghe lệnh. Miệng niệm chú ngữ lấy tay vẽ bùa đồng thời, nàng còn phải đi vị, dùng đi vị tới điều động quanh thân năng lượng khí trạng, đem năng lượng tụ với đầu ngón tay, như thế họa ra tới phủ mới có thể có tương ứng hiệu quả. Sư phó nói, cái này tiêu thủy pháp, thủy là đạo môn năm cung trí nhất, thủy có thể thanh tịnh đục cấu, trừ phân giải thuế, thủy nhưng châu lưu thập phương. Quảng Thần cung cấp nuôi dưỡng, bẩm âm dương chi chính khí lại ngưng Thái Dương chi thật tinh. Thủy vì thượng thiện chi vật, chút ra với sơn xuyên sông nước bên trong, ngưng tụ tự nhiên chi linh khí, từ lợi văn vật, nhưng sinh dưỡng bách linh, ẩn chứa cực cường sinh mệnh lực. Nếu là trị bệnh cứu người, lấy thủy phù hoa, hiệu quả so bữa chú muốn càng tốt chút. Mới vừa tiến đạo quan thời điểm, Thi nho nhỏ chỉ nghe sư phó cùng nàng thô thô nói qua này đó, sau lại bận về việc tu luyện, nàng cũng không công phu thâm nhập hiểu biết. Nay cầm máu giảm đau lệnh, chính là sư phó cùng nàng nói qua, nàng trước mắt cũng gần chỉ biết này một loại phù lệnh. Đến nôi có hay không dùng, nàng cảm thấy, hẳn là sẽ hữu dụng Ở nàng tắc pháp thời điểm, có loại thực huyền diệu cảm ứng, phảng phất thật sự có cái gì, từ bốn phương tám hướng dũng manh vào trong chén nước trong nội, nàng quanh thân năng lượng khí chẳng cũng có chút khác thường, ở họa song phù sau, năng lượng rõ ràng yếu đi ba phần, liền khí chẳng đều có chút không quá ổn định. mau cho hắn uy đi xuống. Thi nho nhỏ hướng về phía cửa nói thanh. Giang Ngọc Phượng trước hết phản ứng lại đây, hai ba bước đi vào phòng trong, đem nước trong tiếp nhận tới, đi đến đầu giường, nâng dậy hôn mê đại bá, một chút mà đút cho hắn uống. Thân kỳ chính là, đại bá rõ ràng còn ở hôn mê trung, vì hắn uống nước, hắn thật đúng là có thể một chút mà uống xong đi. Thực mau, một chén nước trong liền uống xong rồi. Đợi chút, nếu là ngừng huyết, động tác mềm nhẹ chút, thế hồ đại thuốc đem trên mặt vết máu rửa sạch hạ cũng có thể đem hắn quần áo thay thế đỡ phải chứ hẳn thi nho nhỏ nhắc nhở câu hồ vì nông bộ dáng này quá dọa người cũng không dám lộn xộn hắn sợ huyết lưu đến càng mau liền trực tiếp đem hắn phóng tới trên giường dịch giường chăn tử cái ở trên người xiêm y rỉa giày vớ gì đó đều vẫn là ước đâu hồ bà tử có chút câu nghệ gật gật đầu đối với con dâu cả nói thanh mau đi đánh bùn ấm áp thủy tới ta đi thôi đại tẩu đi lấy bộ sạch sẽ xiêm y rỉa này trên giường đệm chăn cũng đến thay đổi đều là ướt đâu Giang Ngọc Phượng nói câu. Tốt, ta đây liền đi lấy. Lý Xuân Hoa vội vàng ra phòng. Hồ ba tử nào cũng không đi, liền ngồi ở mép giường, ba ba nhi nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đại nhi tử. Một lát sau, nàng chợt đến hét lên lên. Làm ruộng nha, làm ruộng nha, ngươi mau tới đây nhìn xem, ca ca ngươi trên đầu có phải hay không không đổ máu. Mau đến xem xem. Nàng sợ là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi, còn xoa nhẹ hai hạ đôi mắt, lại để sát vào chút, nhìn nhìn làm ruộng ngươi mau tới đây nha hồ làm ruộng hoang mang dối loạn vọt tiến vào ghé vào mép giường với tới đầu cẩn thận nhìn đại ca trên đầu miệng vết thương ngay sau đó hắn kích động nhảy dựng lên ngưng huyết ngưng huyết nhìn đến ngồi ở bên cạnh thi nho nhỏ hắn một tay đem tiểu cô nương ôm lên nho nhỏ nha ngươi là ta hồ gia đại ân nhân a thật sự ngưng huyết như vậy thần không dám hướng trong rửa vào các thôn dân nghe thấy lời này đều có chút nhịn không được thật cẩn thận thấu lại đây thăm đầu hướng trong xem ai ra thật đúng là đừng nói thật sự không đổ máu thật không đổ máu nhìn nhìn hồ vì nông này sắc mặt ta nhìn cũng so vừa mới chuyển biến tốt chút đâu nô đồng nói đạo sĩ thật là thần kỳ à chúng ta nho nhỏ mới đi theo học bao lâu liền có bậc này thiên đại bản lĩnh đâu chính là đem người từ quỷ đông cửa cấp kéo ra tới hồ thím nha các ngươi nhưng đến hảo hảo cảm tạ nho nhỏ đâu vì nông đứa nhỏ này chính là làm nàng từ quỷ môn quan cấp kéo trở về nhiều không dễ dàng nha Các thôn dân mồm năm miệng mới nói, phần 118, hồ bà tử vui mừng đều có chút ngữ vô luận lần. Khẳng định, khẳng định, nho nhỏ nha, chính là ta hổ ra đại ân nhân, về sau nho nhỏ chuyện này, chính là ta hổ ra chuyện này. Thấy nhị con dâu bưng trậu rửa mặt vào nhà, liền nói, ngọc phượng nha, mau đi mua chút thì ta cá a còn có đậu hủ linh tinh, đều mua chút trở về, đúng rồi, thiêu gà thịt kho đều mua chút, chúng ta buổi tối đến thu xếp đốn phong phú, mệt nho nhỏ, đến ăn được điểm nhi. Đúng rồi, thuận tiện đi tranh tứ lang trong nhà, làm cho bọn họ buổi tối một đạo lại đây, nhưng ngàn vạn không thể khách khí nhà. Nơi này tứ lang, nói được tự nhiên là thi tứ lang. Phiên thoái mọi người đến gian ngoài nói chuyện đi, chúng ta nương ba trước cấp vì nông đem xiêm ý để thay thế, hảo hảo dọn dẹp dọn dẹp. Hồ ba tử đầy mặt tươi cười nói chuyện, đối với tam nhi tức phân phó câu. ngươi hảo hảo chiêu đái hạ mọi người, phao chút trà nóng bưng lên, nhiều phóng điểm trà phóng, còn có nhà chúng ta đậu phộng cũng lấy chút ra tới hôm kia xào đậu nành tử hồ có cày tức phụ thường nguyệt dịu ngoan đáp lời hảo nắm thi nho nhỏ ra phòng trong bọn người đi ra ngoài lý xuân hoa chạy nhanh bông rèm vải tử nương ba cái động tác nhanh nhẹn thế hồ vì nông thay đổi thân sạch sẽ xiêm ý ỉa lại cho hắn thanh hạ thân thượng vết máu vừa lộng xong khi hôn mê hồ vì nông tỉnh chương một trăm mười bốn dù xảo tuệ phao đã phát đem nấm làm lại đi vườn rau hái được chút rau xanh rau thơm chờ trong nhà còn có chút thịt ba chỉ đặt ở bên ngoài đồng cứng cắt thành hơi mỏng tấm ảnh, lại bắt chỉ gà, chuẩn bị hầm cái canh, dùng để làm nồi canh tử, an cũng tiên, lại đi hầm cầm chút khoai tây, củ cải bí đao chờ, rửa sạch sẽ, cắt thành vừa phải lát cắt. Nàng ở trong phòng bếp làm một lát sống, liền hướng trong nhà chính nhìn xem ba cái hài tử, dù sao thời gian còn sớm, chậm gì gì mà tới chuẩn bị, cũng đều tới cẩm. Giang Ngọc Phượng lại đây tìm rụ xảo tuệ khi, nàng vừa vặn hồi phòng bếp, Thi Thiện Thông nghe thấy thanh âm đi ra, lễ phép kêu thanh, hổ nhị tẩu tử. Thiện ca nhi, ta lại đây tìm ngươi tứ tẩu đâu. Giang Ngọc Phượng có điểm sốt ruột, nói xong sự, nàng còn phải chạy tới trong trấn mua đồ ăn. Tứ tẩu ở trong phòng bếp. Giang Ngọc Phượng nghe, liền nói. Ta đây đi phòng bếp, ngươi vào nhà đi, bên ngoài lạnh đầu. Vội vang mà hướng phòng bếp đi. Hồ đại ca có khá hơn. Thi Thiện thông không có vội vã đi vào, ngược lại đuổi theo hai bước, hỏi thanh. Ít nhiều có nho nhỏ đâu, huyết ngừng, liền chờ tiểu dương đại phu lại đây nhìn xem miệng vết thương. Trở lên điểm nhi dược, đánh giá không có gì vấn đề lớn Giang Ngọc Phượng Hòa khí nói Cười đặc biệt cao hứng Thi Thiện Thông cũng thật cao hứng Nhấp miệng, lộ ra cái nhạt nhó cười Ai nha Sáu sáu là tỉnh Thi Tiểu Mội liền không có đi theo đi ra ngoài Thấy Tiểu Thúc tiến vào, thuận miệng hỏi thanh hồ nhị tẩu tử Thi Tiểu Mội tiếp tục hỏi Hồ ra, nho nhỏ thế nào Đốn hạ, nàng lại héo héo mà nói câu Thật muốn qua đi hồ ra nhìn xem Đôi tay chống cằm, ánh mắt nhi ba ba mà nhìn cửa. Huyết ngừng, không có gì trở ngại. Tiểu thúc ngươi ở chỗ này nhìn sáu sáu, ta đi phòng bếp nhìn xem. Thi tiểu muội ngồi, ngồi không được, đứng dậy lộc cộc mà liền chạy đi ra ngoài. Nàng vừa mới chạy ra nhà ở, ở dưới mái hiên liền thấy tứ bá nương đưa hổ nhị bá nương ra tới. Tứ tẩu tử, quá một lát, ngươi liền mang theo trong nhà bọn nhỏ lại đây. Sáu sáu con nhỏ, không hảo xuất ra muốn nói, khiến cho ta lại đây nhìn hắn, ăn một bữa cơm đâu. Một hồi công phu, không quan trọng. Mẹ ta nói, nhất định đến đem các ngươi mời đi theo, bằng không, nàng liền tự mình lại đây thỉnh các ngươi. Giang Ngọc Phượng vui tươi hớn hở mà nói, lời này, ở trong phòng bếp cũng nói biến, này sẽ lại nhắc tới tới, là biểu đạt đối chuyện này coi trọng, có vẻ có thành ý. Dù Sảo tuệ đảo cũng không có chối tử. Nhất định nhất định, quá một lát, hai hắn cha đã trở lại, ta liền mang theo bọn nhỏ lại đây. Sáu sáu không có việc gì, trăng tròn, đứa nhỏ này rắn chắc đâu. Tinh tế điểm, là có thể ôm xuất gia môn, ta trực tiếp ôm hắn lại đây. Vậy nói như vậy định rồi, ta còn có việc nhi, ta đi trước. Giang Ngọc Phượng được lời chắc chắn, cười đến có điểm không khép miệng được. Tứ tẩu tử ngươi về phòng đi, bên ngoài lạnh đâu, ta đi rồi. Dù xảo tuệ đưa nàng ra sân. Chậm một chút đi, cẩn thận một chút dưới chân. Hào lạc hào lạc, tứ tẩu tử vào nhà đi. Lại nhải nói một hồi lâu lời nói, người đều đi xa, mới không có thanh nhi. Dù xảo tuệ trà sát đôi tay vào trong viện, lại thấy thi tiểu mội đứng ở dưới mái hiên, nàng sửng sốt. Tiểu mội, như thế nào không hướng trong phòng ngồi. Ở bên ngoài chạm đã bao lâu? Liền chạm trong chốc lát, không lạnh đâu. Tứ bá nương ta muốn đi hổ ra nhìn xem. Thi tiểu mội mắt trông mong mà nhìn tứ bá nương. Dù xảo tuệ kéo tay nàng, mi rắc đôi mắt mang theo cười, hòa thanh hòa khi nói. Muốn đi chúng ta liền đi, bất quá, đến chờ ngươi tứ bá trở về đâu? Thật sự có thể đi. Ân, Thật sự có thể đi. Chúng ta qua đi ăn cơm chiều, đồ ăn phong phú đâu. Dù xảo tuệ đưa nàng vào phòng, sờ sờ nàng bụng nhỏ, treo kẹo câu. Đừng ăn quá nhiều ăn vặt nhì, một hồi nên ăn không ngon. Cao hứng phấn chấn thi tiểu nội đặc biệt ngoan ngoãn, liên tục gật đầu. Tốt tốt, tứ bán nương yên tâm, ta từ giờ trở đi liền không nhai ăn vặt. Vào đông không có gì việc nhà nông, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút. Thấy hôm nay thường xuyên phiêu tuyết, thì phong niên liền có chút lo lắng trong đất lúa mạch. Nay cái buổi chiều tuyết ngừng, hắn liền hướng trong đất đi. Ở ngoài ruộng xoay vòng, lại đi đất trồng rau nhìn nhìn, không có gì chuyện này, hắn liền về nhà. Về nhà sau, cũng chưa đi đến trong phòng, mà là đi hậu viện chuồng heo chuồng gà chuồng bò từ từ, đều cẩn thận kiểm tra phiên, quét tuyết động, có yêu cầu tu bổ, hắn kịp thời cấp bổ khuyết thượng, đỡ phải ra cái gì đừng rẽ, sự tình không tính trọng, cũng không tính nhiều, vụ vặt linh tinh, còn rất phí thời gian, sắc trời hôi ú ám khi, mới đem trong tay việc toàn trải vớt rõ ràng. Dù xảo tuệ biết trượng phu về nhà, ở hậu viện bận việc, thấy canh giờ không sai biệt lắm, nàng liền đi hậu viện. Hai cha hắn, việc vội xong không. Nên đi hồ ra, lại không đi, bên kia đánh giá đến có người lại đây kêu chúng ta. Ta cân nhắc, chúng ta lấy 10 cái trứng gà, thế nào? Đều là quen biết nhân ra, xưa nay tình cảm hảo đâu, hồ vì nông bị thương, tự nhiên đến qua đi nhìn xem, sách 10 cái trứng gà xem như rất sâu tình cảm. Ngươi quyết định là được, nhất thỏa đáng bất quá. Thi phong niên vỗ trên người cọng cỏ, vui tươi hớn hở mà cười. Chờ ta đi tẩy bắt tay, chúng ta liền qua đi. Sáu sáu bao đến kín mít, nho nhỏ. Nhân nhi, nhưng thật ra rất chầm tay, tử thi phong niên vững chắc ôm, dù xảo tuyệt đâu, liền một tay dắt một cái, nắm hai cái hải tử. Vài người, đón gió lạnh, chậm gì gì mà hướng hồ ra đi đến, mới đến nửa đường, liền gặp phải hồ có cải. Hồ ra quả nhiên làm người lại đây. Thi phong niên đảo có điểm ngượng ngùng. Vội văn việc không như thế nào chú ý canh giờ. Đều là cái dạng này, đây là sáu sáu đi. Ngủ vẫn là tỉnh, muốn hay không ta tới ôm. Hồ có cầy nguyên liền thích cùng thi ra huynh đệ giao tiếp, hiện giờ, nho nhỏ có ân với hồ gia, hắn là càng thêm cảm thấy thi người, phúc hậu thiện tâm. Không cần không cần, đứa nhỏ này ngủ rồi, ta ôm vừa lúc. Thi phong niên mới luyến tiếp đem nhi tử cho người khác ôm đâu, hắn lại không phải ôm bất động. Hồ có cầy cười cười, nhìn về phía thi thiện thông cùng thi tiểu muội hai cái hải tử. Đi được có mệt hay không? Muốn hay không ta ôm các người? Ta sức lực lớn đâu, khẳng định sẽ không té ngã. Không mệt không mệt, ta có thể đi. Thi tiểu mội thanh thúy nói, nàng mới không phải cái kiểu khí hoa đâu. Có thể đi. Thi thiện thông thong thả ung dung đáp lời. Hồ có cày ánh mắt nhi phát thẻm, mang theo hâm mộ. Này mấy cái hải tử lớn lên cũng thật hảo. Ngày mai mùa xuân, ngươi cũng có thể đứng ra. Dù xảo tuệ cười nói câu. Thương nguyện chính hoài hải tử đâu, tháng không lớn. Nếu có thể có nho nhỏ một nửa hảo, ta liền thấy đủ. Hồ có kẻ khờ khạo mà cười. Hai gia ly đến không xa, cũng liền một hồi công phu. Đây là hạ tuyết thiên, lộ có chút hoạt, đi được chậm, nói nói cười cười gian, cũng liền đi tới cửa nhà. Hồ ra nhà chính náo nhiệt đâu, bày hai bàn nóng hầm hập đồ ăn, bạo từng trận mùi hương nhi, phi thường mê người, thái sắc cũng là cực hảo. chừng mười cái đồ ăn, ngũ hơn năm tố, bày tràn đầy một bàn. Hồ bà tử xa xa mà thấy bọn họ lại đây. Gác trong tay chuyện này, đi nhanh đón ra tới, cũng không có đứng ở dưới mái hiên, mà là trực tiếp tới rồi trước ra môn, đặc biệt nhiệt tình, dỗi đôi tay, dù xảo tuệ thấy thế, lập tức buông lỏng ra hai cái hài tử tay, cầm hồ bà tử tay. Hai ngươi sinh cái hảo hài tử nha, nhà ta vì nông ít nhiều có nho nhỏ đâu." Này cảm kích nói, ta cũng không biết nói cái gì, ta người này buồn miệng, không quá sẽ nói, năm được mùa năm được mùa tức phụ các ngươi thứ lỗi. Bên ngoài lánh, chúng ta vào nhà nói chuyện, cảm ơn hai người các ngươi khẩu tử nha. Các ngươi không chỉ là vì nông ân nhân, càng là ta hồ gia ân nhân đâu, hồ gia từ trên xuống dưới cảm kích các ngươi, cảm kích nho nhỏ, đứa nhỏ này, sinh đến cũng thật hảo, bồ tát tâm địa, người. Tốt sẽ có hảo báo, ông trời đều nhìn đâu, đứa nhỏ này về sau A, định là có đại phúc. Hồ ba tử thực kích động, nói chuyện có chút loạn. Thi nho nhỏ cả buổi chiều đều bị như vậy bầu không khí vây quanh, hồ gia từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé đối nàng nhưng cảm kích thật thật là đem nàng đường bổ tắt dường như cũng phụng hảo đến vô pháp hình dung tuy là nàng ra mặt hậu cũng đều cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh lúc này thấy cha mẹ bị hồ ra người vây quanh một cái kính cảm kích nàng ở bên cạnh nhìn trộm ma nở nụ cười cười đến mi mắt con cong rất có loại xem náo nhiệt không chê chuyện này đại ý vị dù xảo tuệ không giấu vết cho nàng cái ánh mắt làm nàng thu liễm điểm nhi ở bên ngoài đâu còn như vậy không đứng đắn đương nhiên trong lòng cũng là cực kỳ kiêu ngạo Phi thường có chung vinh dự. Đây là nàng tiểu khuê nữ đâu, dựa vào chính mình năng lực, từ quỷ môn quan cứu trở về cá nhân, tuy nói này nổi bật trở ra có điểm mánh, nhưng tiểu khuê nữ hiện giờ có ngô đồng sơn dựa vào, là lao đạo trưởng đồ đệ. Dù xảo cũng không là không lo lắng, làm nổi bật liền làm nổi bật bái, là nàng tiểu khuê nữ có bản lĩnh, không cần cất dấu, có thể cứu người là chuyện tốt, là làm việc thiện. Hồ gia này bữa cơm, ăn đến đặc biệt náo nhiệt, không khí cũng là tương đương khí thế ngất trời ăn ước chừng một canh giờ đồ ăn đều có chút lạnh mới bắt đầu tan cuộc hồ ra làm hồ làm ruộng hồ có cải hai anh em cắt để hai cái đèn lồng đưa thi ra người hồi nhà cửa trên đường để ý chút chậm một chút đi không nóng nảy lúc đi từ hồ lao nhân cùng hồ bà tử ra mặt tặng cái bao lì xì cấp thi phong niên hai vợ chồng già có điểm ngượng ngủng mang theo một chút câu nệ. nho nhỏ đây là cứu trở về vì nông mệnh muốn nói điểm này nhi tiền thật thật là không coi là gì đó nhưng cũng là chúng ta tâm ý Về sau nhà, trong nhà có chuyện gì, không quan tâm chuyện lớn chuyện nhỏ, có thể.